Mà tư mã dịch nhưng thật ra nhẹ nhàng cụ một tiếng, nhìn về phía đoan mục hoàng, lại mới nhìn về phía phượng cửu lân. Phượng cửu lân gật gật đầu, mau mau thỉnh. Đúng vậy kia gã sai vặt ứng chạy nhanh rời khỏi. Phượng vô yêu sửa sang lại một chút chính mình xem y dì hề, sau đó mới nhìn về phía phượng thu húc, nhị ca, sắc mặt của ta còn hảo sao. Ấn. Phượng thu húc gật đầu, chúng ta đi vào. Phượng vô yêu đi theo phượng thu húc phía sau, đi theo hắn vào chính đường. Chỉ là, nàng vẫn luôn cũng không dám ngẩn đầu lên. Chỉ là đi theo đi vào, Phượng Thu húp hành lễ, chính mình cũng đi theo hành lễ, bái kiến vương gia, bái kiến cha, gặp qua vương thế tử. Đoan Mộc Hoàng chậm rãi đứng dậy tới, môi mỏng hơi nhếch, nhìn chằm chằm Phượng Vô Ưu xem, nhưng là không nói gì. Phượng Vô Ưu tiếp thu đến hắn ánh mắt, nhưng là không dám ngẩng đầu. Phượng Cửu Lân tự Đoan Mộc Hoàng đứng dậy, chính mình cũng đi theo đứng dậy, lần này mà nhìn đến bọn họ hai người như vậy, trong lòng thầm nghĩ, hay không bọn họ hai người náo loạn cái gì biến u? Nếu là kia làm cho bọn họ bản thân liều đi, cũng miễn cho chính mình ở chỗ này lo lắng đề phòng. Tư Mã Dịch nhìn Đoan Mục Hoàng liền nhìn chằm chằm Phượng Vô Ưu xem, không có một cái phản ứng, không cấm mà nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đoan Mục Hoàng hoàn hồn, cuối cùng là trầm thấp một câu, "Miễn lễ." Phượng Vô Ưu lên, nhưng như cũng là tối đầu, không dám nhìn hướng Đoan Mục Hoàng. Chính mình không biết hắn rốt cuộc thế nào, nếu là tới từ hôn, như thế nào còn không thấy hắn nói. Nhưng là, nếu là phía trước như vậy, Như thế nào lại không thấy hắn nói chuyện? Như thế nào liền cảm giác xa lạ lên, xem kỹ lên. Võ tướng đại nhân, cha ta làm ta giao cùng ngài một phong thư tử. Mượn bước thư phòng, như thế nào? Tư Mã Dịch lúc này nói, vương gia sẽ không trách móc. "Hảo, hảo." Phượng Vũ Lân biết Tư Mã Dịch ý tứ, quay hướng tới Đoan Mục hoàng chấp tay, sau đó cung kính lui. Phượng Thu Húc nhìn bọn họ hai người, một cái đem vùi lầu thấp, một ánh mắt xí xí. Đến cuối cùng, Phượng Thu Húc vẫn là chấp tay. Sau đó lui đi ra ngoài Đoan một hoàng đi bước một tiến lên Phượng vô yêu nghe hắn tới gần tiếng bước chân Nhìn đến hắn cặp kia dao long ủng đen càng thêm mà ánh vào chính mình mi mì mắt Không cấm về phía lui về phía sau một bước Ngươi, sợ buồn vương Đoan một hoàng như mẩy, rốt cuộc trầm rộng ra một câu tới Hắn rất ít ở nàng trước mặt tự xưng quá buồn vương Trước kia tự xưng buồn vương thời điểm Đều là ở hài hước cùng nàng chơi đùa, treo đùa nàng Chính là vừa mới kêu một câu Phượng Vũ Ưu biết hắn đều không phải là là hài hước chi ngôn. Hắn thực nghiêm túc, ngữ khí cũng thực lãnh, khí chàng quá lớn quá trầm, không cấm mà làm Phượng Vũ Ưu tâm sinh ra mặc danh hoàng hốt. Phượng Vũ Ưu nhìn hắn, không cấm lại về phía sau lui lui, là chính mình sợ hai hắn. Có lẽ đây mới là chân chính hắn, hắn hiện ra ở mọi người mặt khác một mặt. Bọn họ nói, bổn vương điểm ngươi, vì bổn vương chính phi. Đoan Mộc hoàng ánh mắt trầm xuống, ngáy mắt đã tiến lên đây, rõ ràng kia làm như không tin ngữ khí. Hắn lại dùng khẳng định câu tới nói, Phượng Vô Ưu đã bị hắn buộc lương dựa tường, Vô Pháp lại lui, "Ta, ta không biết." Phượng Vô Ưu cúi đầu, nghĩ muốn chạy trốn cách hắn hiện giờ này cường đại khí trạng, chính là không nghĩ tới, vừa mới muốn xoay người rời đi, lại bị hắn đả một tay liền chống ở kia trên vách tường, cản trở nàng đường lui. Buồn Vương tới chứng thực, Đoan Mộc Hoàng Tha chính là không xác định chính mình phía trước đã làm sự tình, một lòng muốn tìm Phượng Vô Ưu tới xác nhận một phen dường như Hắn mặc khắc một bàn tay nhẹ nhàng mà niết thượng Phượng Vô Ưu gầm, sau đó chậm rãi nhéo lệnh nàng nâng lên, trốn tránh buồn vương. Thẩm Vương ra tự trọng. Phượng Vô Ưu lập tức quay đầu đi, chạy nhanh dùng đôi tay che chở chính mình, "Nếu ngươi không thích ta, nếu ngươi đối phía trước sợ làm quyết định có vấn đề, ngươi có thể đổi ý, có thể." "Từ hôn." Phượng Vô Ưu cắn răng, rốt cuộc nước mắt sau đó nhìn hắn, "Từ hôn, ta, ta sẽ không trách ngươi." Đoan Mộc Hoàng hai trong mắt hiện lên một tia khó có thể tin. "A Cửu!" Phượng Mộ Du không kịp bắt giữ, đã bị hắn đè ở kia trên vách tường, hắn một tay thủ sẵn nàng eo liễu, một tay thủ sẵn nàng đầu, môi mỏng hung hăng mà liền phủ lên nàng môi đỏ. "Ngô?" No. Phượng Mộ Du trăm triệu không thể tưởng được hắn đột nhiên như vậy phản ứng, hơn nữa liền tại đây chính đường cường tới, còn nữa, còn làm cho nhiều người như vậy mặt. "Không được, không được, dù sao hắn hiện tại không nhớ rõ chính mình, không thể đột như vậy đi xuống." "Phóng, buông ta ra." Phượng Mộ Du cắn răng, thấy hắn vội vào đầu lưới tới một fan liền cắn đi xuống. Đoan Mộc Hoàng không thể tưởng được nàng thế nhưng sẽ cắn hắn, lập tức ăn đau sau đó buông ra Phượng Vô Yêu. "Ta, ta chèo cao không nổi vô gia, ta thân phận địa vị đều không phù hợp vương gia tiêu chuẩn khẩu vị, vương gia vẫn là khác chọn lương ngẫu nhiên đi." Phượng Vô Yêu bất chấp lao đi khóe miệng hắn chảy xuống vết máu, chỉ nghĩ muốn đẩy ra hắn, nhưng là hắn liền đứng ở chính mình trước mặt, cặp kia dị đồng nhìn chằm chằm vào chính mình, nhìn chằm chằm đến nàng trong lòng hốt hoảng. "Ha ha, Đoan Mộc Hoàng đột nhiên cười lạnh lên." Hắn buông ra Phượng Vô Ưu, "Phượng Vô Ưu, ngươi là bổn vương, ngươi trốn không thoát." Hắn xoay người, đã đi ra ngoài. Phượng Vô Ưu chình lăng tại chỗ, nhìn hắn bóng dáng càng đi càng xa, nhịn không được kêu gọi, "A Lục." Đoan Mộc Hoàng cả người ngẩn ra một chút, ánh mắt kích động, đôi tay ở trường tụ hạ gắt gao nắm thành nắm tay. Hắn đứng ở tại chỗ thật lâu sau, cuối cùng là đem chính mình cảm xúc kẹp xuống. Tư Mã Dịch nói qua, nhịn xuống nhìn xuống. Đoan Mộc Hoàng xoay người nhìn về phía Phượng Vô Ưu khi đã biến thành vẻ mặt lạnh băng, không quý cũ, kêu vung ra. Phượng Vũ ưu thất hồn giống nhau về phía sau lui một bước, nếu không phải đỡ kia cái bàn, nàng cũng đã té ngã ở kia trên mặt đất. Hắn quên chính mình là. Phượng Vũ ưu thấp giọng. Đoan Mục Hoàng phất tay áo rời đi. Phượng Thu Húc nhìn Đoan Mục Hoàng rời đi, lập tức tiến lên đi đỡ Phượng Vũ ưu lên, "Tứ muội, nhị ca." Phượng Vũ ưu nghe liền rượi vào Phượng Thu Húc trên người khóc lên, "Á lục làm ta kêu hắn vung ra." Hắn là vương gia, vốn nên như thế tôn sưng hắn. Phượng Thu húc nhẹ nhàng mà vỗ vô vượng vô ưu phía sau lưng, giúp nàng thuận thuận khí, ngoan, không cần nghi hắn. Hắn đã quên ta, còn không lùi hôn. Ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ngươi không phải nói giúp ta làm hắn tự hôn sao? Chính mình không nghĩ hủy hoại hắn nha. Nếu là hắn các loại nhớ tới chính mình, sau đó lại các loại ý tưởng đi làm quỷ ẩn cùng Tư Mã Dịch cứu trị chính mình, hắn chẳng phải là lại muôn các loại thương. Hắn, tâm tư của hắn Nghị ca không hiểu lắm, dung sau đó hoán một chút có thể hay không? Phượng Thu Húc hảo thanh nói, tới, về trước trong các nghỉ ngơi một chút được không? Không tốt. Khẳng định là bởi vì hắn đối ta còn có cảm giác, cho nên mới cho dù là không nhớ rõ ta, còn không lùi hôn, hoặc là chính là bởi vì này đó chịu chính nguyên nhân. Phượng Vô Ưu lau nước mắt, đẩy ra Phượng Thu Húc, ngươi giúp ta hỏi thăm hỏi thăm, hắn chán ghét cái gì? Ngươi, ngươi phải làm làm hắn cảm giác chán ghét sự tình. Phượng Thu Húc hỏi Ân. Phượng Vũ Ưu gật đầu, "Ta nếu là tính cách đanh đá một ít, bất hảo một ít, hung hãn một ít, ta cũng không tin, hắn còn muốn ta." "Ngươi?" Phượng Thu Húc ngẩn ra một chút, "Ngươi xác định muốn làm như vậy?" "Phải thử một chút." Phượng Vũ Ưu nói, "Nhị ca, ngươi chán ghét sự tình gì?" "Nhị ca cũng không biết chán ghét sự tình gì." Phượng Thu Húc nghĩ nghĩ, nói, "Quá hai ngày, chính là Cung Yến, ngươi chính là muốn thăm dò, đến lúc đó, ngươi chú ý một ít liền hảo." Cung Yến Phượng vô yêu trình lăng một chút. Không biết đoan mục xích tuyết có thể hay không cấp đoan mục hoàng ngang chân. Chính là thế nào mới có thể làm đoan mục hoàng lui rất hôn sự này. Phượng vô yêu mày đẹp nhăn lại, hắn ngày mai muốn thượng chiều sao? Đương nhiên. Phượng thu hút gật đầu, hắn là duệ quỷ vương, sao có thể không thượng chiều? Tiếc hảo. Phượng vô yêu nói. Tứ muội, người muốn làm gì? Phượng thu hút chạy nhanh hỏi, mọi việc không thể quá phận, nếu là quá phận, chọc giận duệ quỷ vương. Chúng ta này Phượng Võ thừa tướng phủ sẽ đều bị hắn diệt. Phượng Võ Ưu lắc lắc đầu, ta sẽ có chừng mực. Chính mình sẽ không quá tàn nhẫn, chính mình cũng để ý hắn nha. Phượng Thu Húc nghe nàng nói như vậy, mới phòng phang tâm. Phượng Võ Ưu cùng Phượng Thu Húc chậm rãi hướng tới Võ Ưu các trung đi đến. Nhị ca, ta tưởng khai cái dự phòng, có thể sao? Phượng Võ Ưu tới rồi ở kia Võ Ưu các viện môn khẩu thời điểm, quay đầu hỏi hướng Phượng Thu Húc. Phượng Thu Húc kinh ngạc kinh, ngươi nói, ngươi muốn khai dự phòng? Ân Có thể hay không? Phượng Mộ Ưu mong đợi mắt nhìn hắn, "Ta, ta khả năng không nhiều ít mệnh, ta tưởng hoàn thành cái này tâm nguyện, Nhị ca có thể giúp ta hoàn thành cái này tâm nguyện sao?" "Không cần nói lung tung." Phượng Thu húc lập tức nói, "Nhưng mà, tứ muội nói muốn khai dược phường, nếu cha đồng ý, Nhị ca liền mang ngươi đi khai, sau đó ngươi tưởng như thế nào lăn lộn, liền như thế nào lăn lộn được không?" "Hảo, cảm ơn Nhị ca." Phượng Mộ Ưu trong lòng nhảy nhót, vui vẻ mà chạy vào Vu Ưu trong các. Phượng Thu Húc nhìn thân ảnh của nàng, bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu. Ngươi sẽ có rất dài rất dài mệnh, sẽ không cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn. Đoan Mục Hoàng chậm rãi hướng tới chính mình duệ quỷ vương phủ đi đến, hắn nhìn ngài đường phố xung quanh, thất thần. Thật sự muốn làm như vậy. Tiểu Lục. Lúc này phía sau Tư Mã Dịch một tiếng hô. Đoan Mục Hoàng xoay người, "Ân." Hắn nhìn thoáng qua Tư Mã Dịch, sau đó vào một chỗ trong tiểu lâu. Lúc này hai người liền ngồi tại đây thượng đẳng xương phòng nội nhã gian. Thật sự là muốn vẫn luôn gả ta cửu. Đoan Mộc Hoàng trầm thấp thanh âm, ánh mắt âm lẫm mà nhìn Tư Mã Dịch. Tư Mã Dịch gật đầu, "Đúng." Lam nàng tâm lý hoạt động càng thêm đầy đủ một ít, lam nàng có việc nhưng làm, lam nàng ở vừa mừng vừa sợ giữa vượt qua, như vậy, nàng tâm mới sẽ không một phương nước lặng. "Hiểu hay không?" Đoan Mộc Hoàng gật gật đầu. Tư Mã Dịch vỗ vỗ Đoan Mộc Hoàng bả vai, "Đứng dậy, làm ngươi loại huyết quả loại thành cái dạng gì? Còn chưa từng nảy mầm." Đoan Mục Hoàng nói từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái cái hộp nhỏ tới, sau đó mở ra. "Ba tháng, 3 tháng nhất định phải trông ra." Tư Mã Dịch thấp giọng nói, "Tiểu Lục, dựa ngươi." "Ân." Đoan Mục Hoàng lại lần nữa hứng, sau đó đem huyết quả thu hồi đến chính mình trong lòng ngực. "Ngươi cũng chú ý địa ngục chi môn." Tư Mã Dịch cuối cùng nhìn Đoan Mục Hoàng liếc mắt một cái, "Rồi đi đi." Đoan Mục Hoàng trầm mặc nhìn hắn rời đi. Cùng lúc đó, Phượng Vũ Ưu đang ở chính mình trong thư phòng họa một bức đại đại họa tác. Nến đỏ cùng Cắt Tường cùng tới hỗ trợ, nhưng là nhìn kia họa tác người trên thời điểm, đều nhịn không được che miệng cười. Cười cái gì? Không cho cười. Phượng Vũ Ưu nghe các nàng tiếng cười, lập tức bản mặt quay đầu trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Đúng vậy, Nến đỏ cùng Cắt Tường chạy nhanh không dám lại cười. Nhưng là Phượng Vũ Ưu quay đầu xem hồi trước mặt này họa tác thời điểm, cũng nhịn không được che miệng nở nụ cười. Nàng chớp bút, sau đó cô y ở họa tác thượng nhân và thượng, thêm nữa hai phiết dầu sọm. Phượng Vũ Ưu nhìn cười cười qua lúc sau, rồi lại mang theo một tia phiền muộn. Hắn đã quên nàng. Phượng Vô Ưu Thu liễm một chút cảm xúc, sau đó xoay người nhìn Nến Đỏ cùng Cát Tường, "Cho các ngươi tìm tới đồ vật, tìm tới sao?" "Tìm tới." Nến Đỏ chạy nhanh đem hảo chút công cụ đều lấy tới. Phượng Vô Ưu thân thủ chậm rãi làm một cái rìu, "Này rìu có điểm đại, mà rìu mặt, tự nhiên là này vừa mới làm họa." Nến Đỏ cùng Cát Tường nhìn Phượng Vô Ưu làm thành này rìu, tán thưởng tay nghề của nàng đồng thời, cũng ở sợ hãi. Nếu là Duệ Quỷ Vương sinh khí, Phượng Vũ Ưu mấy cái đầu đều không đủ chém a. Phượng Vũ Ưu mới mặc kệ, chính mình đã quyết định chủ ý, có Phượng Thu Húc Hiên, hắn có thể ở Phượng Cửu Lân cùng viên phu nhân nơi đó đỉnh đỉnh đầu, mà chính mình còn lại là chủ đánh đoan mục hoàng bên này. Bóng đêm thâm trầm thời điểm, Phượng Vũ Ưu mới chuẩn bị cho tốt toàn bộ giều, thu hảo, sau đó mới làm nến đỏ hầu hạ tắm gội. Tắm gội xong, cắt thương băng tới dược, Phượng Vũ Ưu vừa mới uống xong muốn ăn nghỉ thời điểm, nến đỏ truyền đến chính là Phượng Thu Húc tới. Phượng vô ưu làm cắt tường bưng không chén thuốc đi xuống, sau đó mới thỉnh Phượng Thu Húc tới. Tứ mội, tin tức tốt. Phượng Thu Húc tiến vào liền nói. Phượng vô ưu nghe gật đầu, là cha đồng ý ta khai dược phường sự tình có phải hay không? Ấn, nhưng là ngươi không thể xuất đầu lộ diện trần trị, ngươi có thể ở phía sau màn thao tác, nhưng là ngồi công đường đại phu, cần thiết là người khác, hiểu được sao? Phượng Thu Húc nói. Có thể. Phượng vô ưu gật đầu, nếu chính mình nghĩ muốn đi ngồi công đường gì đó chính mình hoàn toàn có thể trang điểm thành thành nam nhân bộ dáng. Phượng Thu Húc thấy nàng vui mừng, chính mình cũng trong lòng vui vẻ, vậy là tốt rồi. Nhị ca, ta ngày mai muốn đi ra ngoài làm việc nhì, ngươi sẽ không ngăn ta đi. Phượng Vô Ưu nói. Sẽ không, yên tâm đi thôi. Phượng Thu Húc nói, nhưng là ta có một số việc, Vô Pháp nhìn ngươi. Không cần không cần, Nhị ca ngươi cứ việc đi làm chuyện của ngươi, ta biết ngươi buổi sáng là muốn đi vào chiều sớm, ngươi mang theo ta cùng ra phủ, đến lúc đó Ngươi buông ta thượng triều đi thì tốt rồi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta làm tiểu vân cùng ngươi cùng nhau. Nang biết võ công, có thể bảo hộ ngươi. Phượng Thu húc nghĩ nghĩ, nói, "Hảo. Yêu cầu không thể quá nhiều, hơn nữa, thật đúng là sợ sẽ có người tới ám sát Vân Như Yên, chính mình chết không có gì quan hệ, nhưng nếu là Vân Như Yên đã xẻ ra chuyện, kia chính mình chính là tội lỗi." Ngày mai chọn người nhiều địa phương liền hảo. Phượng Mô ưu trong lòng quyết định chú ý Phượng Thu Húc xem nàng tâm tình làm như không tồi, lại phóng phóng tâm, sau đó từ chính mình phía sau lấy ra một bó đào hoa tới, "Tứ muội, tặng cho ngươi." Phượng Mộ Ưu nhìn hắn kia trong tay một bó đào hoa, trong lòng ngẩn ra một chút, nhưng là theo sau lập đầu, nhị ca thật là trêu ghẹo ta, rõ ràng là đưa cho Tẩu Tẩu, lại là nói tặng cho ta, hừ hừ. Phượng Mộ Ưu nói lập tức ra vẻ hờn nhẹ vài tiếng. Phượng Thu Húc chinh lặng một chút. "Nhị ca nếu là có tâm, có thể cùng các tưởng giống nhau, cho ta lượm cái trẻ hạ sẽ tới." Phượng Vũ Ưu nói nâng lên trước mặt trẻ Hà Sen, "Ước giơ, bất quá, Nhị ca vẫn là chức cấp tẩu tẩu ăn trẻ Hà Sen đi." Phượng Thu húp lại lần nữa sững số. Nhưng là giây tiếp theo, hắn nở nụ cười. "Như vậy đều bị ngươi và Trần, thật sự là không hảo chơi." Phượng Thu húp cười lắc đầu, thu chính mình kia thuốc đào hoa, đứng dậy, kia tứ mọi sớm một chút nghỉ ngơi, Nhị ca đi về trước." Ừm." Phượng Vũ Ưu cười cười. Phượng Thu húp ánh mắt lóe lóe, xoay người lại đón nhận đứng ở cửa chỗ Vân Như Yên ánh mắt. Phượng Thu Húc chình lăng một chút, ngáy mắt Minh Bạch Phượng vô ưu vì sao sẽ có như vậy phản ứng. Phượng Mô Ưu thời khắc đều không nghĩ làm Vân Như Yên hiểu lầm. Thiếp thân tưởng cấp tứ tiểu thư đoan canh gà tới, chính là thấy Húc ca ca cùng tứ tiểu thư Liêu đến mui vẻ, cho nên liền không có quá giãy. Vân Như Yên nói cười cười. Phượng Mô Ưu đứng dậy, tẩu tẩu tới. Tới, chạy nhanh ngồi. Phượng Mô Ưu nói tiến lên đây, đoan qua Vân Như Yên trong tay canh gà. Đậu đậu hảo cố tâm, cảm ơn Tẩu Tẩu canh gà. Vân Như yên cười, tứ tiểu thư thân mình không tốt lắm, nhiều chú ý bổ một bổ, hẳn là. Ta đây liền không khách khí. Phượng Vũ Ưu nói đã mở ra kia chung cái, tức khắc, một cổ canh gà mùi hương bay tới. Phượng Vũ Ưu trong lòng vui mừng, thơm quá, cảm ơn Tẩu Tẩu. Nhưng có tá phần. Lúc này, Phượng Thu Húc nhưng thật ra nhìn Vân Như yên hỏi: "Ân?" Vân Như yên nghe khẽ mỉm cười. Như thế không có Ta đây chỉ có thể đi thiện phòng chính mình làm một phần." Phượng Thu Húc cười nói đem trong tay đào hoa thuốc phóng tới Vân Như Yên trong tay, sau đó nắm tay nàng rời đi. Tứ Muội hảo hảo uống qua canh gà sau liền nghỉ ngơi đi, ta cùng Tiểu Vân đi về trước." Ân. Phượng Mô ưu đứng, ngẩng đầu nhìn bọn họ hai người rời đi. "Nhị ca, hảo hảo quý trọng a, khó được vừa văn thích, vừa vận chính xác thời gian gặp gỡ đúng người." Phượng Mô ưu cúi đầu, chậm rãi một ngụm một ngụm mà uống lên nồi canh gà. Bóng đêm thâm trầm, Phượng Vũ Yêu cảm giác chính mình làm tốt chuẩn bị, mới bò lên trên giường đi ngủ. Lúc nửa đêm thời điểm, làm như cảm giác bên người nhiều một người, nhưng lại giống như không phải. Ý thức quá trầm, cũng rất mệt. Khẳng định là chính mình ảo giác. Phượng Vũ Yêu không tiếng động thở dài, tiếp tục nhắm mắt lại, nặng nề ngủ. Đoan Mộc Hoàng đã điểm nàng ngủ huyễn, yên tâm mà ôm lấy nàng nhấp hoài. Nàng thật đúng là cái nhẫn tâm nữ nhân, có điểm buồn tiểu nữ nhân. Đoan Mộc Hoàng không tiếng động lắc đầu, hôn hôn nàng môi. Sau đó ôm lấy nàng nhập hoài ngủ hạ. Sáng sớm, Phượng Vô Ưu sớm liền tỉnh lại, chạy nhanh làm nến đỏ cùng cắt tường làm tốt chuẩn bị, sau đó mang theo chuẩn bị đồ vật lên xe ngựa. Phượng Thu Húc cũng không thể tưởng được nàng tốc độ nhanh như vậy, chính mình mới vừa dùng quá đồ ăn sáng, tới Vô Ưu các trung nghĩ phải đợi nàng, Phượng Vô Ưu lại nói, xuất phát. Phượng Thu Húc nhịn không được hầu nghi mà nhìn thoáng qua Phượng Vô Ưu, nhưng là xem nàng giơ tay nhấc chân đều cùng bình thường vô dị, mới gật gật đầu, nhưng là nhịn không được hỏi, nhưng uống qua rượu Ơn. Phượng Vô Ưu gật gật đầu. Phượng Thu Húc không còn mặt khác nghi vấn, liền mang theo nàng lên xe ngựa, sau đó rời đi. Tới rồi nửa đường thời điểm, Phượng Vô Ưu cùng Vân Như Yên ngồi chung một chiếc xe ngựa, mà Phượng Thu Húc còn lại là chạy nhanh thượng triều đi, trước khi đi thời điểm để lại rất nhiều thị vệ bảo hộ các nàng. Bên trong xe ngựa, Vân Như Yên nhìn lúc này ở chính mình đối diện Phượng Vô Ưu đùa nghịch con diều, có chút nghi vấn, tứ tiểu thư như vậy lãnh thiên cũng muốn thả diều. Ân. Phượng Vô Ưu gật gật đầu. Yên Tâm, ta sẽ chú ý đúng mực. Sao được? Vân Như Yên nói, ngươi muốn tới nơi nào thả diều? Húc Ca ca dặn dò ta hảo sinh nhìn ngươi, đến muốn nhiều chú ý. Yên Tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Phượng Vũ Ưu cười nhìn thoáng qua Vân Như Yên, sau đó quay đầu, đến đỏ, đình vừa xuống xe ngựa. Đến đỏ chạy nhanh làm mã phu ngừng xe ngựa, Phượng Vũ Ưu cầm diều chờ đồ vật xuống dưới. Vân Như Yên nhìn cũng muốn xuống dưới, chính là Phượng Vũ Ưu lại một phen liền đè lại tay nàng, tẩu tẩu Ngươi hảo hảo mà trở về đi, yên tâm, ta sẽ không có việc gì." Vân Như Yên mận ra, "Không được. Ngươi cùng nhị ca thật đúng là một cái tính tình, nơi này không được, nơi đó không được, các ngươi thật đúng là một đôi nhi." Phượng Vô Ưu cười nói. Vân Như Yên chình lăng một chút, mà Phượng Vô Ưu nhìn cách đó không xa sân, càng thêm là hạ quyết tâm. "Hảo, tẩu tẩu ngươi không phải còn có việc nhi phải làm sao? Ngươi đi làm đi." Ta sau đó liền hồi phủ. Phượng Vô Ưu nói đem mảnh thả xuống dưới. Vân Như Yên vừa mới nghĩ muốn đứng dậy xuống xe ngựa, chính là lại một trận đầu váng mắt hoa. Phượng Vô Yêu đối nàng hạ mê dược, rõ ràng dược lượng rất ít, nhưng là lại không thể không làm Vân Như Yên nghỉ ngơi một hồi. Phượng Vô Yêu xua tay, làm một nửa thị vệ đi theo Vân Như Yên xe ngựa rời đi, sau đó mang theo một ít thị vệ chậm dai đi ở này trên đường phố. Còn tốt lúc này đúng là sáng sớm, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới phía chính mình. Phượng Vô Yêu thật cẩn thận mà đến gần dệ quỷ vương phủ đường phố bên kia. Đoan Mộc Hoàng ở dược phòng chung mục quá thuốc tắm lúc sau, mới thay quần áo ra tới. Dung huyết môi nồng kia huyết quả, uống lên địa ngục chi môn dược, sau đó mới bắt đầu ở trong thư phòng dùng đồ ăn sáng. Chính mình một người cũng không sai biệt lắm tói quen, nhưng là, chính là nghĩ nàng. Đoan Mộc Hoàng tạm thời bỏ qua một bên suy nghĩ, sau đó tiếp tục dùng đồ ăn sáng. Nhưng là lúc này, nhưng thật ra nghe được bên ngoài hảo chút tiếng ồn nào. Đoan Mộc Hoàng khẽ nhíu mày, chính mình hỉ tĩnh, cho tới nay này chung quanh đều là tương đối an tĩnh. Nếu Vương phủ trung quanh đã xảy ra sự tình gì, thần linh khẳng định sẽ dẫn người lập tức đi xử lý, chính là như thế nào bên ngoài tiếng ồn nào sẽ như cũ còn ở. Đoan Mộc Hoàng nghĩ tiếp tục dùng nữa, nhưng là những cái đó tiếng ồn nào thật sự là lệnh chính mình phiền lòng thật sự. Vì sao chính mình sẽ thích an tĩnh? Chính là bởi vì chính mình này khuôn mặt, tư nhỏ chúng độc xấu xí quấn hệ, không có lúc nào là không chịu đến người khác nhạo báng cùng chỉ điểm. Cho nên chính mình vẫn luôn là không nghe vì an tĩnh. Chính là hôm nay Sao có người cùng hắn nói nghịch? Đoan Mục Hoàng nhịn không được, lập tức đi ra ngoài. Vương phủ ngoại, Tần Linh mang theo thị vệ không biết là tiến lên đi ngăn cản Phượng Vô Ưu hảo, vẫn là làm nàng cứ như vậy vui vẻ thả diều. Nàng là gan không phải giống nhau đại. Tại đây duệ quỷ vương phủ đường phố trước thả diều không ngừng, hơn nữa kia diều họa chính là Đoan Mục Hoàng bản nhân. Tần Linh trong lòng phát run, đã làm tốt bị Đoan Mục Hoàng phế bỏ một cây kinh mạch chuẩn bị. Phượng Vô Ưu phóng này diều, tự nhiên đưa tới hảo chút người vây xem. Mọi người đều không rõ vì sao nãy Phượng tứ tiểu thư sẽ tại đây trên đường phố làm như thế. Nếu là thích diệu, cứ việc trở về nàng trong phủ trong hoa viên phóng là được, như thế nào đến nơi đầy tới đâu? Liên tính là duyệt quỷ vương sủng nàng trời cao, cũng không phải như thế làm cản pháp đi. Phượng Mô ưu trong lòng kỳ thật có chút sợ hãi, nhưng chính mình nói cho chính mình, không thể đủ lui về phía sau, liền chờ hắn tới, sau đó nổi giận đùng đùng một phen, hắn các loại giống, sau đó dưới sự tức giận liền tự hôn chính mình lập tức liền lan. Như vậy, hắn cũng không quá, rốt cuộc chính mình thả diều chính là phạm sai lầm trước đây. Phượng Mộ Ưu nhìn về phía kia Vương phủ đại môn, hắn như thế nào còn không ra. Phượng Mộ Ưu kéo kéo trong tay trường tuyến, kia diều phi thật sự cao, nhưng vẫn là có thể nhìn đến kia diều thượng họa chính là người nào. Lúc này, cách đó không xa tầng lầu chung, nhưng thật ra một người đứng ở kia trong gió, hắn kia mắt đen thâm trầm mà nhìn về quỹ Vương phủ bên kia, sao lại thế này? Hắn xoa tay, Lập tức thị vệ tiếp một đao vội vàng rời đi. Không đến trung trà công phu, tiếp một đao liền đã trở lại. "Tôn chủ, La Phượng tứ tiểu thư ở Dụ Quỷ Vương trước phủ thả Diều, kia Diều, hóa đúng là Dụ Quỷ Vương." Đoan Mộc Sích Tuyết cau mày, "Vì sao phải thả Diều? Chẳng lẽ đây là bọn họ chi gian cái gì ám hiệu?" "Đi xem." Đoan Mộc Sích Tuyết ánh mắt trầm xuống, đã phi thân xuống lầu. Phượng Mô Ưu lúc này kéo kéo trong tay Diều, nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía Vương phủ trước cửa. Lúc này, Vương phủ môn lại lần nữa mở ra. Phượng Vũ ưu tức khắc hô hấp cứng lại, trợn to mắt nhìn Đoan Mục hoàng tử bên trong đi ra. Đoan Mục hoàng đứng ở cửa, nhìn đến Phượng Vũ ưu đang ở kia lôi kéo riều, hắn ngẩng đầu, kia diều họa đúng là chính mình, còn có đại đại hai chồng râu. Đoan Mục hoàng nhịn không được dùng tay sờ hướng chính mình cằm cùng hàm trên. Người chung quanh nhìn hắn kia động tác nhỏ, tức khắc tất cả đều nở nụ cười. Đoan Mục hoàng tức khắc mày nhăn lại, ánh mắt lạnh lẽn mà nhìn người chung quanh, người chung quanh tất cả đều im tiếng. Đồng thời về phía sau đều lui lại mấy bước. Đoan Mục Hoàng tiến lên đây, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm con ở nơi đó lôi kéo trưởng Tuyên Phượng Vô Ưu. 173 kia liền hảo hảo nằm ở bổn vương trong lòng ngực. Phượng Vô Ưu trong lòng là sợ hãi, tay nàng bắt đầu run run, nhịn không được cũng đi theo người chung quanh về phía sau lui lui. Nến đỏ cùng các tưởng chính là đứng ở một bên đệ bụng trung sợ đến muốn tử điệu nhìn Phượng Vô Ưu. "Tiểu thư, chạy a, ném diều chạy a." Nến đỏ cùng cắt tường nhỏ rộng kêu gọi nói. Phượng Vũ Ưu gian nan mà nuốt xuống một hơi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời diều. Đoan Mộc Hoàng mày rậm nhíu chặt, nháy mắt bước chân như gió, vì sao không tiến vào thả diều? A. Phượng Vũ Ưu kinh ngạc quay đầu lại, lại không nghĩ hắn đã tới rồi chính mình trước mặt tới. Phượng Vũ Ưu mở to hai mắt nhìn, sợ tới mức trong tay vừa bùng ra, hắn lại nhanh tay cầm kia diều tiến, hắn mắt nhìn về phía Vượng Vũ Ưu, Phượng tứ tiểu thư thích làm trò nhiều người như vậy mà. Cùng buồn vương cùng nhau thả diều sao hắn cố ý đem hũ kêu cùng nhau thả diều nói được rất có lực, thực trầm. Người chung quanh lúc này tất cả đều nhìn về phía phượng vô yêu cùng đoan mục hoàng. Nghe đoan mục hoàng những lời này, tất cả đều nhìn về phía phượng vô yêu. Nguyên lai, này phượng tứ tiểu thư là tới cùng dệ quỷ vương cùng nhau thả diều. Nhưng là này dệ quỷ vương không dùng tới chiều sao. Hôm nay chính là lâm chiều ngày. Chính là như vậy mà tùy ý phượng tứ tiểu thư như thế sàng bậy tùy hứng. Không, không phải. Phượng Vô Ưu nháy mắt chống bỏi giường như lắc đầu, "Không phải." "Thiên, hắn không tức giận." "Chính mình đều khi ghé hắn đến trong phủ, hắn còn không tức giận." "Rõ ràng nhìn hắn hắc trợn mặt, chính là còn không tức giận." "Muốn hay không cùng bổn vương trải nghiệm một chút thả diều cảm giác." Đoan Mục Hoàng lúc này thấu thượng nàng bên hai, nói, "Phượng Vô Ưu cả người run lên, "Không, không cần." Hắn lúc này liền nắm tay nàng, Phượng Vô Ưu nghĩ muốn rút ra, đều không được. Tần Linh lúc này còn sẽ không làm nói chính là Bạch đi theo Đoan Mộc Hoàng bên người năm năm. Hắn chạy nhanh mang theo Vương phủ thị vệ oanh khai kia vây xem đi lên người. Nhưng là những người đó chính là vạn phần tò mò Đoan Mộc Hoàng rốt cuộc sẽ như thế nào đối Đại Phượng Vô Ưu, đây chính là thiên đại chuyện này a, ai không biết Đoan Mộc Hoàng hỉ tinh a, lại các loại hung ác, người chung quanh đều cơ hồ không dám tới gần này phố, chính là hôm nay lại là đã xảy ra chuyện như vậy. Thật đúng là chỉ có này Phượng Võ thừa tướng phủ tứ tiểu thư dám như thế tới khiêu khích Quỷ Vương quyền uy không phải sao? Phượng Vô Ưu, dùng diều tới hấp dẫn bổn vương sao? Hắn trầm thấp thanh âm, tay đã ôm thượng Phượng Vô Ưu eo liễu, bổn vương cũng không có nói qua không cần ngươi. Nhưng thật ra như thế Khẩn Trương, không phải. Phượng Vô Ưu chạy nhanh muốn né tránh hắn tay, chính là hắn bắt lấy Phượng Vô Ưu trong tay kia trường tuyến, sau đó đem kia diều xả xuống dưới. Phượng Vô Ưu kinh ngạc hắn nhanh chóng cấp sấm rền gió cuốn, giây tiếp theo, hắn đem diều đưa cho mặt khác thị vệ, xoay người đã đối thượng Phượng Vô Ưu mắt. Phượng Vô Ưu về phía sau lui một bước vấy giày, cáo tử. Nói chạy nhanh xoay người tưởng rời đi, chính là lại bị hắn một fan liền gắt gao mà ôm vào hắn trong lòng ngực. Buồn Vương chuẩn ngươi rời đi. Đoan Mục Hoàng làm cho mọi người mặt gắt gao mà nắm chặt Phượng Vô Ưu nhập hoài, hắn gặp kia dị đồng liền gắt gao mà nhìn chằm chằm Phượng Ngô Ưu, làm như muốn đem Phượng Vô Ưu nhìn chằm chằm ra cái động tới. Phượng Ngô Ưu về phía sau lui, lại bị hắn gắt gao mà nắm chặt kéo liễu. Vừa lòng sao? Đoan Mục Hoàng ở nàng bên tai nhẹ giọng hỏi. Phượng Ngô Ưu lắc đầu, Chính mình không phải muốn cái này. Hắn như thế nào? Giống như so với phía trước càng thêm vô lại, Đoan Mộc Hoàng môi mỏng cực lãnh, nhưng là hắn một phen chặn ngang liền bế lên Phượng Vô Ưu tới, không đợi Phượng Vô Ưu khiếp sợ, kinh hô, phản kháng, hắn đã tại đây trước mắt bao người ôm Phượng Vô Ưu vào chính mình Duyện Quỷ Vương phủ. Người chung quanh kinh ngạc mà nhìn bọn họ hai người. Nến đỏ cùng các tường chờ Phượng Võ Thừa tướng phủ người bình tĩnh, Duyện Quỷ Vương phủ môn đã đóng lại. "Tiểu thư, tiểu thư!" Nén đỏ cùng các tường lập tức dẫn người đi muốn gõ cửa. Thần linh mày hơi hơi nhăn, mời vào trong phủ. Ngồi ngồi đi. Hắn nói xua tay, phủ môn lại lần nữa mở ra. Đoan Mộc Sích Tuyết ánh mắt lúc sáng lúc tối, này hai người này đang làm cái gì? Bên đường tú ân hay sao? Đường đường hoàng thất thế nhưng làm ra như tùy tiện sự tình tới. Thật là có nhục hoàng thất mặt mũi. Hừ lạnh một tiếng, Đoan Mộc Sích Tuyết phất tay áo tránh ra. Nhưng là, chấm đá. Đoan Mộc Sích Tuyết xoay người nhìn rệ quỷ vư phụ. Phượng Vô Ưu a. Phượng Vô Ưu lúc này hãi hùng khiếp vía mà nhìn trước mặt người nam nhân này, phóng ra số dưới. Đoan Mộc Hoàng không nói hai lời trực tiếp ôm nàng hướng chính mình trong thư phòng đi đến, hắn hành động siêu cấp mau, lực đạo cũng rất lớn. Phượng Vô Ưu nghĩ muốn dễ rủa xuống dưới căn bản không có biện pháp. Phượng Vô Ưu dùng sức mà muốn đẩy ra hắn, Đoan Mộc Hoàng nhưng thật ra đã đi tới chính mình thư phòng trước, một chân liền đá vang ra môn, sau đó một chân lại câu thượng môn. Sắc mặt của hắn to lãnh, thực lạnh băng, nhưng là hắn như cú hành tẩu bay nhanh, thẳng đi nội thất, cuối cùng trực tiếp liền đem Phượng Vô Ưu ôm phóng tới trên giường. Phượng Vô Ưu một đụng tới cái giường, chạy nhanh liền phải nhảy dựng lên xuống giường, nhưng là Đoan Mục Hoàng một phen liền đè lại Phượng Vô Ưu bà vai, hắn hai tròng mắt sâu thẳm mà nhìn nàng, "Phượng Vô Ưu." Phượng Vô Ưu ngẩn ra, hắn cực nhỏ kêu gọi chính mình tên đầy đủ, trừ phi là bất đắc dĩ, tức giận thời điểm. Đây là cái gì? Ân đem buồn vương hỏa thành cái dạng này. Đoan Mộc Hoàng một phen từ phía sau rút khỏi con diều tới, Phượng Vũ Ưu kinh ngạc một chút, hắn khi nào từ kia thị vệ trong tay lấy quá kia diều. Phượng Vũ Ưu nhìn hắn kia hỏa mắt, có chút sợ hãi, không cấm hướng giường nội lui lui, "Ngươi có phải hay không thực tức giận?" Tức giận phi thường. Đoan Mộc Hoàng không thể nề hà, nha đầu này trong đầu tưởng cái gì? Kia, như thế nào không có khí sinh khí tỏ vẻ? Phượng Vũ Ưu lại lần nữa thật cẩn thận hỏi, "Hắn là thật sự sinh khí sao?" Hắn không phải thực thô bạo sao? Chạy nhanh giống to từ hôn gì đó, chính mình tuy rằng khổ sở, nhưng là chỉ cần đối hắn hảo, cái gì đều có thể. Ngươi? Đoan Mục Hoàng tức giận đến không biết nói cái gì mới hảo. Hắn một phen lấy quá kia riều, nhìn kia mặt trên chính mình, tuy rằng họa đến không tồi, nhưng là kia hai bên râu sồm thật sự là. Bổn vương có như vậy hậu râu sao? Đoan Mục Hoàng chỉ vào kia râu sồm hỏi. Phượng Mô ưu nghĩ yếu điểm đầu, nhưng là, nhìn hắn kia ăn người ánh mắt, vẫn là lắc lắc đầu. Thật ra mà nói, có kia dâu suồm mới xứng với lục hoàng thúc này ba chữ, ở chính mình nghĩ đến, kia cái gì hoàng thúc, cái nào không phải có dâu. Chỉ là, hắn chơn bong cảm, vạn phần thoải mái thanh tân lại lạnh lùng. Yiye, chính mình đích xác phi thường thích hắn. Phượng Vũ yêu thấy hắn lúc này ánh mắt càng thêm lẫnh, liền càng thêm cùng chống bỏi bắt tay, hung hăng mà lắc lắc đầu. Giống như hiểu quả ra tới, hắn có chút sinh khí, chỉ là chính mình tâm cũng đi theo có chút sợ hãi. Đoan Mộ hoàng nhíu mày mà nhìn nàng. Sau này cho bổn vương lại họa một bức, này bức họa, không tính. Hắn nói đem kia họa tác từ kia diều thượng xả xuống, dưới, cuốn lên hướng án thư bên kia một ném, kia lực đạo cũng không biết là như thế nào khống chế, liền thiên hảo mà cắm vào kia bức họa cuộn tròn thùng. Phượng Mô Ưu nhìn rụt cổ, "Ngày mai bổn vương muốn xem đến ngươi họa tác." Đoan Mục Hoàng ẩn ẩn mang theo tức giận, đem bổn vương đúng sự thật họa ra tới. Phượng Mô Ưu lại rụt thân mình tiến rường, nhìn hắn, thật cẩn thận nói, "Ta sẽ không họa, ta sẽ họa" Chính là như vậy xấu, nếu ngươi không thích, ngươi mắng ta đi." Đoan Mục Hoàng mày dậm linh khởi cơ hồ thành cái chữ xuyên, hắn một phen nắm lấy nàng chân, lôi kéo. "A." Phượng Vũ Yêu bị hắn thình lình xệ ra hung ác kinh hách, nhưng là bình tĩnh, đã bị hắn lôi kéo đến trước mặt hắn tới, hắn kia trận to sâu thẳm mắt liền hấp thụ nàng con mắt sáng, xem tiến linh hồn của nàng. "Ngươi này trong đầu, tưởng rốt cuộc là cái gì?" Đoan Mục Hoàng trầm thấp thanh âm, nói. Phượng Vũ Yêu có chút kinh ngạc mà nhìn hắn chính mình nghĩ hắn từ hôn mà thôi, nhưng lả lại không thể đủ nói thằng á, sẽ thương hắn, hắn không nhớ rõ chính mình, kia, kia tự nhiên mà sẽ càng thêm táo bạo. Thử hỏi, một cái uy danh triều dã vương gia thế nhưng bị một cái nho nhỏ thứ nữ nói từ hôn. Hắn phòng trường sẽ đem nàng xé đi. Phượng Mô ưu tưởng đến tận đây, trong lòng lại là cả kinh. Ngươi không thích buồn vương. Đoan Mục hoàng bản tay to niết thượng nàng cảm, sau đó chậm rãi làm nàng ngẩng lên tới nhìn hắn. Phượng Mô Ưu con mắt sáng đối thượng hắn mắt, tim đập không cấm nhanh hơn. "Ta, ta." "Như thế chần chờ, đó chính là thích." Đoan Mộc Hoàng nói cười. Phượng Mô Ưu giật mình ngạc, "Không, không phải. Không thích." Hắn lập tức một phen liền nghiến thượng vượng vồ ưu cảm, "Ngươi không thích bổn vương?" Phượng Mô Ưu tim đập cấp tốc. Hắn hắn sẽ bóp chết nàng sao? "A." "Bổn vương tin trước một câu, không tin ngươi nửa câu sau." Đoan Mộc Hoàng hừ lạnh, dây tiếp theo đã thấu thượng nàng bên tai. Vô Luận Thích vẫn là không thích, ngươi vẫn là bổn vương, như thế nào, ngươi có lựa chọn đường sống." Phượng Mô Ưu cả kinh, mở to hai mắt nhìn. Đoan Mộc Hoàng vùng ra nàng, xoay người nhìn kia diều không sướng, tứ tiểu thư giống như thực thích diều, không biết bổn vương, kia diều lớn, làm tốt không có. Phượng Mô Ưu không hiểu, mà lúc này, nhưng thật ra có người ở bên ngoài gõ gõ môn, "Vương gia." Đoan Mộc Hoàng môi mỏng hơi hơi nhếch lên, sau đó nhấc chân liền đi ra ngoài. "A Lục, vương gia." Ngươi không cần đi thượng triều sao? Phượng Vũ Ưu hô, mỹ nhân trong ngực, cần gì ngôn triều? Đoan Mục Hoàng quay đầu lại một tiếng nói. Phượng Vũ Ưu nhận ra, Đoan Mục Hoàng đã đi ra ngoài. Phượng Vũ Ưu chạy nhanh xuống giường dừng tới. Chính là mới vừa mặc tốt giày đâu, Đoan Mục Hoàng lại lần nữa vào được. Hắn ba bước cũng làm hai bước đã đi tới Phượng Vũ Ưu trước mặt, Phượng Vũ Ưu bị hắn kia cao lớn thân hình che đậy ánh sáng, cả người không cấm về phía sau lui lui. Chính là không đường tối lui, mặt sau là giường. Còn muốn thối lui đến chạy đi đâu? Một khi đã như vậy thì chịu, kia bổn vương mang ngươi đi phóng một lần điểu. Đoan Mộc Hoàng kia ngự khí không chứa dư thừa cảm xúc, một phen lôi kéo Vượng Vô Ưu liền đi. Không cần lôi kéo ta, tay đau. Phượng Vô Ưu nghĩ muốn ném ra hắn tay, chính là hắn mày rậm vừa nhíu, dứt khoát một phen xoay người đem nàng kéo vào trong lòng ngực, dây tiếp theo bế lên nàng cả người, như vậy, tay liền sẽ không đau. Ngươi ông ta, ta toàn thân đều đau. Phượng Vô Ưu trừng mắt hắn, chính mình đánh đá Làm nũng, các loại túm, các loại không thể nói lý, xem hắn còn có thể chịu đựng không. Đoan Mộc Hoàng Thâm trầm mà nhìn nàng một cái, Phượng Vũ Ưu nguyên bản bị hắn này dọa người ánh mắt kinh hách rụt cổ, nhưng là giây tiếp theo lập tức duỗi trường cổ, ta nói chính là sự thật. Đoan Mộc Hoàng mày nhăn lại, trở tay đem Phượng Vũ Ưu cả người liền khiêng ở chính mình trên vai. A! Phượng Vũ Ưu la lên một tiếng, bờ vai của hắn gác đến chính mình bụng nhỏ càng thêm đau. Phóng ta xuống dưới, ngươi đem ta trở thành cái gì? Như thế nào có thể khiêng ở ngươi trên vai? Phượng Vũ ưu thiếu chút nữa liền phải khóc hô lên tới. Đoan Mục Hoàng trong lòng không đành lòng, tự nhiên biết nàng là không thoải mái, cho nên thực mau liền đem nàng một lần nữa ôm trở lại chính mình trong lòng ngực, như thế nào? Thích loại phương thức nào? Đều không thích. Phượng Vũ nhe môi, vừa mới gác đến chính mình bụng nhỏ đều đau, lần này đúng là chính mình cho chính mình xoa. Nếu không, bổn vương dùng cánh tay kẹp ngươi đi. Đoan Mục Hoàng lúc này nhìn về phía nàng, hỏi: "Không Không. Phượng Mô Ưu lập tức lắc đầu. Kia liền hảo hảo nằm ở bổn vương trong lòng ngực. Đoan Mục Hoàng nói liền trầm ngứ khí. Không cần, phóng ta xuống dưới. Phượng Mô Ưu trừng mắt hắn hô, "Vương gia, phóng ta xuống dưới." Vô luận như thế nào, từ nàng trong miệng hô lên cái vương gia hai chữ, chính là như vậy biển hữu, trong lòng cũng không như vậy thoải mái. Đoan Mục Hoàng mày giậm nhăn lại, chính mình vẫn là thích nàng kêu chính mình vì a lu ca. Phượng Mô Ưu cho rằng hắn là bởi vì chính mình phóng ta xuống dưới mà sinh khí. Cắn răng, tiếp tục, Dụệ Quỷ Vương thỉnh tự trọng, thỉnh phóng ta xuống dưới. Không bỏ. Đoan Mục Hoàng hừ lạnh, ôm nàng hướng sau núi trung đi đến. Phượng Môu Yêu trong lòng lại khẩn trương lại sợ hãi, sau núi trung có bọn họ chi gian tốt đẹp ký ức, không biết hắn rốt cuộc là đã từng nhớ rõ lúc trước sự tình, vẫn là đã quên, nhưng là hắn lần này đã dạo đến chính mình nội tâm cực độ khẩn trương lại sợ hãi. Phượng Môu Yêu nhìn hắn, cắn răng, nắm lên hắn tay liền hung hăng mà cắn đi xuống, phóng ta xuống dưới. Đoan Mục Hoàng ngừng ở tại chỗ, nhìn nàng hung hăng mà cắn chính mình tay, đều đã cắn xuất huyết tới. Hắn mắt hiện lên một tia ai hoán, "A Cửu, vì sao? Vì sao phải như vậy?" Phượng Vô Ưu thấy hắn không có bất luận cái gì động tĩnh, mà trong miệng đã nếm tới rồi một trận mùi máu tươi nói, rốt cuộc nhịn không được buông ra hắn. Phượng Vô Ưu sợ hãi mà đối thượng hắn cặp kia dị đồng, sau đó rụt rụt, rụt hắn tay, ở đổ máu. Đoan Mục Hoàng làm như trong cổ họng thở dài một hơi, hắn không có nói một lời, tiếp tục ôm Phượng Vô Ưu liền đi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể phóng ta xuống dưới, mới có thể buông tay?" Phượng Mộ Ưu bất đắc dĩ tán nhận nói, "Đại bổn vương chết thời điểm, tự nhiên sẽ thả ngươi xuống dưới, cũng sẽ buông ra ngươi tay." Đoan Mục Hoàng lánh khốc trả lời, sau đó ôm nàng tiếp tục hướng sau núi chúng đi. Phượng Mộ Ưu trinh lặng một chút, thật lâu sau nói không ra lời. Hắn thật sự là không nhớ rõ chính mình sao? Vì sao không nhớ rõ, còn sẽ nói ra như thế lệnh chính mình cảm động nói tới. "Ngươi, nhớ rõ sự tình trước kia sao?" Phượng Vũ Yêu nhìn không được hỏi, trước kia sự tình gì? Đoan Mộc Hoàng tối đầu nhìn hắn, trước kia? Không có. Phượng Vũ Yêu lập tức đình chỉ, ta chỉ là không rõ, vì sao ngươi còn sẽ đối ta như thế dung túng? Ha ha, Đoan Mộc Hoàng nghe nở nụ cười, bọn họ nói cho bổn vương, nói ngươi là bổn vương đã từng điểm phi tử, bổn vương tuy rằng chưa từng nhớ rõ khi nào điểm ngươi, nhưng là, bổn vương tự tại ngươi trong phủ gặp ngươi, liền cảm giác cũng không tệ lắm. Ngươi hương vị thực mỹ thực ngọ, bổn vương thích. Phượng Mộ Du ánh mắt trừng lăng, đây là cái gì lý do? Cái gì gọi là hương vị thực mỹ thực ngọt? Hắn không có lúc nào là không phải đem nàng trở thành đồ ăn tới làm tương đối. Nhưng là trọng điểm giống như trước không phải cái này. Bọn họ là ai? Phượng Mộ Du lập tức hỏi, La Quỷ ẩn cùng Tư Mã Dịch. Toàn bộ kim thành người đều biết đến sự tình. Chẳng lẽ buồn vương muốn nói ra tây đường cái lý bác gái, đông đường cái Ngô lão nhị? Phụt. Phượng Mộ Du nhịn không được nở nụ cười. Đoan Mộc hoàng sắc mặt như cũ thực lãnh. Hắn không nói chuyện nữa, sau đó ôm nàng vào sau núi trung. Chờ đến Vượng Vô Ưu từ kia cười vui chung bừng tỉnh, Đoan Mộc Hoàng đã ôm nàng tới rồi một chỗ nhai thượng. Phượng Vô Ưu kinh ngạc một chút, nơi nhai thượng đúng là chính mình cùng hắn theo như lời sau núi trung đỉnh điểm tiểu trên ngọn núi, chính mình thiếu chút nữa liền ở chỗ này cho hắn, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là dừng lại. Đoan Mộc Hoàng lúc này, nhưng thật ra nhẹ nhàng mà bưng xuống Vượng Vô Ưu, sau đó tiến lên nhìn kia trên mặt đất diều lớn, kia khoẻ miệng tươi cười tức khắc sôi nổi mà thượng. Vô Ưu Hắn đều gọi nàng tên này. "Vô Ưu, Vô Ưu." Đồng dạng cùng A Cửu này xưng hô giống nhau tốt đẹp. Phượng Vô Ưu hoàn hồn, nhưng đương nhìn đến Đoan Mục Hoàng trước mặt kia giống như người giống nhau đại diều lớn thời điểm, Phượng Vô Ưu lại lần nữa chĩnh lăng. "Như thế nào? Một khi đã như vậy thì đi, tất cùng tới thử xem." Đoan Mục Hoàng nói rất thượng Phượng Vô Ưu tay, không đợi Phượng Vô Ưu nhiều phản ứng, hắn đã mang theo nàng tới rồi kia diều lớn trước. Hắn một tay chống kia diều lớn lên, một tay kéo Phượng Vô Ưu đến chính mình bên phải. Ôm chặt ta." Đoan Mộc Hoàng nói. Phượng Bộ Ưu đối với hắn lắc đầu, lại lắc đầu, "Không, ta không cần." Đoan Mộc Hoàng mày nhăn lại, một phen ôm thượng Phượng Vu Ưu eo nhỏ, mặt khác một tay đỡ kia điểu lớn lên. "Ngươi không cần." Đoan Mộc Hoàng lại lần nữa vừa hỏi. "Không, không cần như vậy." Phượng Bộ Ưu lắc đầu, hắn ý tứ là làm hai người đều đứng ở kia điểu lớn thượng, sau đó từ này nhai thượng nhảy xuống đi. "Thiên, chính mình cùng hắn có khả năng sẽ rớt đến nhai hạ quăng ngã cái chết khiếp." Họa la, này gió nổi lên, chính mình cùng hắn như vậy sao, không biết sẽ bay đến chạy đi đâu, bay đến rất cao. Bổn vương, cố tình uốn. Đoan Mộc hoàng tấu thượng nàng bên hai, trầm thấp thanh âm, khóe miệng ý cười càng thêm mở rộng, Bổn vương đếm tới tám, ngươi nếu là không hề ôm bổn vương, bổn vương liền đem ngươi cột vào bổn vương trên người. Nói hắn ánh mắt nhìn một chút kia mặt đất, quả nhiên, trên mặt đất thế nhưng có màu đỏ tư lửa. Không. Phượng Mô Y nghe sắc mặt kinh hãi. Lập tức liền phải tránh ra hắn bàn tay to chạy nhanh rời đi. Nang Khẩn Trương và phần, dùng sức mà muốn vặn bung ra hắn tay, chính là hắn kia tay rõ ràng thiết cánh tay, căn bản vô pháp lay động một phân. 1. Đoan Mộc Hoàng kia môi mỏng đã giơ lên. Phượng Vô Ưu càng thêm khẩn trương, "Cậu ngươi, vương gia, cậu ngươi không cần như vậy." 2. Đoan Mộc Hoàng thanh âm kia thực sự dễ nghe, nhưng là lúc này Phượng Vô Ưu nghe tới, chính là muốn tới lệnh Phượng Vô Ưu lo lắng đề phòng. Đoan Mộc Hoàng Phượng Vô Ưu lại lần nữa cầu xin. Không cần như vậy chơi. Tam đoan Đoan Mộc Hoàng cố y kéo dài quá thanh âm. "Ta, ta ôm, ta ôm. Không cần chối ta." Phượng Vũ Yút cuột ở hắn bức bách dưới ôm lấy hắn kia gầy, nhưng rắn chắc eo, thiếu chút nữa hai mắt đẫm lệ roanh quanh. Ôm chặt một chút. Đoan Mộc Hoàng trầm giọng nói, "Phượng Vũ Yú nếu môi, càng thêm ôm chặt hắn eo. Không đủ, lại gần sát một chút." Đoan Mộc Hoàng thanh âm lại lần nữa hô. Phượng Vũ Yú không cấm buộc chặt chính mình tay, cả người thân mình đều gần sát hắn. Không nghe lời. Đoan Mộc Hoàng hừ lạnh một tiếng, mặt khác một tay đã gắt gao mà nắm chặt nàng eo, tức khắc Phượng Vô Ưu đâm tiến hắn toàn bộ ngực. "Đau quá, ngươi thật là tường đồng vách sắt tới." Phượng Vô Ưu ngẩng đầu nhìn hắn. Đoan Mộc Hoàng cười, giây tiếp theo, đã mang theo nàng hợp lại đứng ở kia giều lớn, dùng một chút lực, tức khắc cả người mang theo nàng liền từ nhai thượng nhảy xuống đi. "A!" Phượng Vô Ưu lớn tiếng kêu lên. "Sợ sao?" Đoan Mộc Hoàng quay đầu nhìn nàng, trong tay không cấm càng nắm chặt nàng eo. Sợ. Phượng Vũ Yu gắt gao mà nhắm mắt lại, chính mình chỉ cảm thấy bên Thái Phong ở không ngừng thổi, không ngừng thổi. Sợ sẽ ôm chặt ta, như vậy sẽ không sợ. Đoan Mục Hoàng ở nàng trên trán thăm tình ân một hôn. Phượng Vũ Yu tức khắc mở to mắt nhìn hắn, thấy hắn trong mắt dư lại tràn đầy nhu tình. Phượng Vũ Yu không cấm về phía sau lui lui. Cẩn thận. Đoan Mục Hoàng lập tức hô, một phen kéo nàng nhập hoài, vận nội lực, thuận gió mà khống chế được kia rượu bay lên. Phượng Vũ Yu bị hắn như vậy một đe càng thêm hãi hùng cái vẻ, ôm lấy hắn eo căn bản không dám động. Đoan Mục Hoàng kia trên mặt tràn đầy chính là tươi cười. Không mở to mắt nhìn xem phía dưới sao? Qua một trận lúc sau, hắn mở miệng hỏi. Phượng Mô Yêu nghe tiếng gió làm như nhỏ, nhưng là bên tai nhiều rất nhiều tiếng ồn ào. Phượng Mô Yêu nhịn không được mở to mắt, sau đó xem. Phía dưới đúng là kim thành đường phố, vô số người đều ở nơi đó ngửa đầu nhìn nàng cùng Đoan Mục Hoàng, chỉ chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. Phượng Mô Yêu kinh ngạc kinh, không không cần bị người nhìn đến. Hảo. Đoan Mục Hoàng môi mỏng nhếch lên, giẫm riều không sương, chiều thượng bay đi. Phượng Vũ Ưu lúc này nhìn đến dần dần rời xa đám người, mới phóng phóng tâm. Dần dần mà, Phượng Vũ Ưu bị mang theo bay lượn ở Duệ Quỷ Vương trong phủ không. Phượng Vũ Ưu nhìn toàn bộ Duệ Quỷ Vương phủ, an tĩnh, lại tường hòa. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía Đoan Mục Hoàng, Đoan Mục Hoàng lúc này cũng là thưởng thức phía dưới cảnh sắc, tuy rằng biết nàng ở đầu nhìn chính mình. Nhưng là hắn cũng không có chuẩn bị đi vật trần. Đoan Mục Hoàng mang theo nàng tiếp tục bay đi sau núi. Ngươi như vậy bay tới bay lui, không chê mệt sao? Phượng Vũ Yêu nhìn không được lại tới. Là, chính mình đổi loại phương thức tới, khác nghiệt trình diễn. Không mệt. Đoan Mục Hoàng trầm thấp thanh âm, ánh mắt nhìn về phía Phượng Vũ Yêu, ngươi mệt? Đối, ta mệt. Phượng Vũ Yêu lập tức gật đầu. Nếu mệt, sớm biết rằng liền cầm tơ lụa đem ngươi cột vào bổn vương trên người, ngươi mệt mỏi, trực tiếp ngủ hạ đó là Ngươi. Phượng Mộ Ưu trừng thẳng đôi mắt, không đồng ý. Đoan Mộc Hoàng nhìn về phía nàng, hoặc là, kia, làm bổn vương dùng tay cầm ngươi. Nhìn xem bổn vương có thể hay không buông tay, sau đó ngươi ngã xuống. Cái gì? Phượng Mộ Ưu kinh một chút, hắn nói phải dùng tay cầm nàng. Hắn tay như thế nào lợi hại sao? Chính mình khẳng định sẽ rơi xuống. Đoan Mộc Hoàng cười, không nói, chỉ là kia tay càng thêm ổn, càng thêm dùng sức ôm nàng. Đạp lên bổn vương trên người. Ngươi có thể nghỉ tạm một chút." Đoan Mục Hoàng nói thoáng di động một chút vị trí, Nam Vương Vu U eo liền đem nàng đặt ở chính mình trong lòng ngực, nàng lúc này hai chân liền đạp lên hắn trên chân. Phượng Vũ U kinh ngạc một chút. Hắn nhưng thật ra cười, trong gió ngủ yên, giống như là huyền ương giống nhau. Phượng Vũ U càng là trợn to mắt nhìn hắn. Trên trời xin làm chim liên cánh, dưới đất xin làm cây liên cánh. Huyền ương chim liên cánh, ăn ngủ sẽ ở trong gió, thẳng đến chúng nó chết mới có thể từ trong gió song song rơi xuống. Đoan Mục Hoàng lúc này thâm đồng liền nhìn nàng. Phượng Vũ Ưu cuối cùng là nhịn không được mà ôm hắn eo, "Uyên Ưng." "Ân." Đoan Mục Hoàng xem như lên tiếng, chỉ là ôm lấy nàng. "Ta lãnh." Phượng Vũ Ưu tràn ra một câu tới, "Đây là thật sự, lãnh." "Ngực là nhất gần sát trái tim địa phương, ngươi tới gần ta ngực, liền sẽ không lạnh." Hắn đáp. Phượng Vũ Ưu nghe hắn nói, đem đầu gối lên hắn trên ngực. Qua tiểu một lát. Nhưng vẫn là lãnh phượng Vũ Ưu ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy rằng hắn nói thư ấm, nhưng thật đúng là lệnh a. Hắn không cảm rất sao? Khó hiểu phong tình nữ nhân. Đoan Mục Hoàng trầm một câu, điều chỉnh diều phương hướng, hướng tới sau núi đỉnh núi thượng phi hạ. Phượng Vô Ưu ôm hắn, "Ta khó hiểu phong tình, ngươi như thế nào liền còn muốn quấn lấy ta a?" Bổn vương yêu cầu đem ngươi dạy dỗ thành một cái giải phong tình nữ nhân, có đủ hay không lý do? A. Phượng Vô Ưu một tiếng kinh hô, nhìn hắn mang theo chính mình đi theo nẻo này rượu lớn đâm hướng kia đỉnh núi. Đoan Mộc Hoàng ôm lấy nàng vững vàng rơi xuống đất, Phượng Vũ Ưu lại là kinh hồn chưa định mà xúc ở hắn trong lòng ngực. Đoan Mộc Hoàng bung lòng ra kia diều lớn, diều lớn theo tiếng mà rơi ở kia trên mặt đất. Hắn ôm lấy nàng eo liễu, đứng ở diều thượng, cảm giác như thế nào? Làm một đôi lên nương cảm giác, lại như thế nào? Phượng Vũ Ưu nghe hắn hỏi chuyện, chậm rãi mở to mắt, nước mắt nhìn hắn. Nàng nhíu môi, chính mình cũng tưởng đi theo hắn làm một đôi lên đường, chính là thiên không tử nàng nguyện a. Đường Dung loại này ánh mắt nhìn buồn vương. Đoan Mộc Hoàng rửai tay xoa nàng mắt, ôm nàng hướng dưới chân núi đi đến. Phượng Vô Ưu quay mặt đi, "Đoan Mộc Hoàng, thả ta đi." Đoan Mộc Hoàng chinh lăng một chút, hắn dừng lại, sau đó rũ mắt nhìn nàng, "Ngươi, sương hô buồn vương tên." "Đúng vậy." Phượng Vô Ưu nói, "Ta cứ như vậy kêu ngươi, ta dĩ hạ phàm thượng, mạo phàm ngươi. Ngươi ý tứ này là làm buồn vương chừng phàm ngươi?" Đoan Mộc Hoàng trầm thấp thanh âm hỏi, "Không có." Phượng Vô Ưu kinh ngạc, chính mình mạo phàm hắn, hắn còn như vậy hỏi nàng? Đoan Mục Hoàng ý vị thâm trường giống nhau nhìn nàng một cái, tiếp tục ôm nàng trở về đi. Phượng Mô Yu bất đắc dĩ, chỉ có thể đỗ dựa vào trong lòng ngực hắn, thật la đủ rồi, chính mình như thế điêu ngoa vô lễ, hắn còn có thể đủ chịu đựng. Trước kia những người đó đều bị mù mắt sao? Hắn tốt như vậy, thế nhưng không ai phát hiện hắn hảo. Đoan Mục Hoàng đem nàng ôm vào chính mình thư phòng, thấy nàng đã ngủ hạ, liền không hề quấy dậy. Hắn u mắt nhìn nàng thật lâu sau, thẳng đến Tần Linh ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, Đoan Mục Hoàng mới bình tĩnh Đoan Mục Hoàng mở cửa, sau đó lại lần nữa đóng lại thư phòng môn, "Chuyện gì?" "Vương gia, tứ tiểu thư kia hai cái đại nha hoàn đến đỏ cùng cắt tường ở đường đợi thật lâu." Thần Linh nói, "Tiếp tục chờ." Đoan Mục Hoàng lênh trầm thanh âm nói, "Là?" Thần Linh bất đắc dĩ, "Nhưng là vương gia, Phượng Nhị thiếu đến trong phủ tới, nói là thỉnh cầu thấy ngài." Rõ ràng ý tứ này chính là làm Đoan Mục Hoàng biết, Phượng Thu húc tới cửa tới, muốn mang vương vô ưu hồi phủ, làm hắn chờ. Đoan Mục Hoàng nói, La, Thần Linh đành phải lại đồng ý, nhưng là đương nhìn đến Đoan Mục Hoàng kia tay phải bối thời điểm, kinh ngạc một chút, "Vương gia, tay của ngài bị thương." Không ngại, Tiểu Giã Miêu cắn. Đoan Mục Hoàng nói, nhưng thật ra giơ lên một phân mỉm cười, hắn nhìn một chút chính mình này tay phải bối, sau đó làm nàng cho chính mình băng bó. Tường đến tận đây, Đoan Mục Hoàng đã xoay người liền vào trong thư phòng. Thần Linh Trinh Lang, Tiểu Giã Miêu, Tư Mã Dịch xa xa mà nhìn bọn họ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mã Đoan Mục Hoàng đã vào trong phòng, hắn chạy nhanh mà làm người xử lý sự tình. Hậu Thiên Tức là Cung Yến, chính mình nhất định phải tham dự, Phượng Vũ Yêu tự nhiên cũng sẽ tham dự. Đoan Mục Hoàng ngẩng đầu nhìn cách rèm châu Phượng Vũ Yêu, nhìn thật lâu sau mới cúi đầu, hắn ánh mắt dừng ở kia bức họa cuộn tròn tung thượng. Phía trước ném kia bức họa làm, Đoan Mục Hoàng giơ tay đem kia bức họa lấy tới, sau đó mở ra. Nhìn mặt trên nàng sở họa chính mình, Đoan Mục Hoàng khẽ miệng liền không cấm mà giơ lên tươi cười tới. Khuôn mặt trên hai phiết râu sồm, làm chỉnh bức họa trở nên buồn cười lên, Nguyên bản nghiêm túc hai mắt, nghiêm túc lạnh lùng nam nhân biến thành một cái vai hề. Đoan Mục Hoàng không cấm lắc đầu, nha đầu này, không cấm mà, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua trên giường phượng vô ưu. Lúc này, đà gai mật lại là một trận tiếng đập cửa. Đoan Mục Hoàng trong lòng không vui, nhưng vẫn là chạy nhanh đem trong tay bức họa cuộn tròn khởi thả lại đi bức họa cuộn thùng. Đứng dậy, mở cửa, lại thấy Phượng Thu Húc cùng Tư Mã Dịch cùng đứng ở kia. Đoan Mộc Hoàng mặt lạnh đứng ở nơi đó, một câu không nói. Vương gia, tứ muội nàng Phượng Thu Húc căng ra đầu, cha nghe nói hạ quan mang theo nàng ra tới, có điểm sinh khí, nàng quấy rầy Vương gia thanh tĩnh, còn thỉnh Vương gia nhiều hơn thứ lỗi. Hạ quan lập tức liền mang theo tứ muội rời đi. Đoan Mộc Hoàng mày rậm linh khởi, lúc này kia dị đồng nhìn chằm chằm Phượng Thu Húc, giờ thân lại đến. Phượng Thu Húc lần ra, sau đó nhìn một chút sắc trời, vừa mới đến buổi trưa, đến giờ thân, đến phải đợi hai cái canh giờ. Nếu là Phượng Nhị thiếu không yên tâm, đại có ở trong phủ không cùng nhau dùng nữa." Đoan Mục Hoàng xoay người một lần nữa nhìn về phía Phượng Thu Húc. "Đúng vậy." Phượng Thu Húc đồng ý. Đoan Mục Hoàng lúc này quay đầu, ánh mắt quét về phía Tư Mã Dịch, hừ lạnh một tiếng lúc sau, xoay người lại lần nữa vào trong phòng. Phượng Thu Húc ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Dịch, "Ta có chuyện muốn hỏi một chút Vương Thế tử." "Thỉnh." Tư Mã Dịch nói làm một cái thỉnh thụ thế. Hai người đi ở hành lang, Phượng Thu Húc thấp giọng hỏi nói: Duyện Quỷ Vương thật sự là đã quên phía trước cùng ta tứ muội sự tình sao? Ân, đã quên." Tư Mã Dịch gật đầu. "Đã quên, lại nhớ rõ." Chung Quy nhớ mãi không quên. "Kia, vì sao hắn còn như thế quấn lấy ta tứ muội?" Phượng Thu Húc khó hiểu hỏi. Tư Mã Dịch quét hắn liếc mắt một cái, "Ngươi hỏi Duyện Quỷ Vương, yên tâm, hắn sẽ không giết ngươi." Phượng Thu Húc chinh lặng một chút, "Sẽ không giết hắn." Phượng Vũ Yêu ngủ tiểu một lát, liền tỉnh lại, tỉnh lại khi Chính nhìn đến Đoan Mục Hoàng đang ngồi ở kia án thư trước, vạn phần bận rộn chuyện của hắn. Biên cương. Không biết bọn họ đang nói cái gì, mơ hồ nghe được một tiếng biên cương hai chữ. Phượng Vũ Ưu trong lòng hiện lên một tia bất an, bò lên giường tới, mà Đoan Mục Hoàng đã xua tay làm những cái đó ám ảnh rời đi. 174 bổn vương chính là thích ngươi. Thưa một lần hắn nói muốn đi biên cương sự tình, nhưng là tới rồi cuối cùng, Đoan Mục Hoàng lại là giễu kế đẩy phản hồi biên cương sự tình, mà nay, lúc này đây, lại là cùng loại với thượng một lần như vậy sao? Nhưng là trực giác nói cho chính mình, này đều không phải là như thế đơn giản. Phượng Vũ Ưu bỏ dậy, sau đó liền ngồi tại đây trên giường, nhìn hắn tiến lên đây. Đoan Mộc Hoàng hai tròng mắt sâu thẳm, tiến lên đây ngồi ở Phượng Vũ Ưu bên người, "Tỉnh." "Ân." Phượng Vũ Ưu gật gật đầu, con mắt sáng nhìn hắn. Chính mình có đôi khi đều phân không rõ ràng lắm, hắn rốt cuộc thật là quên chính mình, vẫn là ở làm bộ. Bởi vì Chính mình có đôi khi cảm giác hắn vẫn là như vậy quen thuộc, quen thuộc đến làm chính mình hận không thể liền nhào lên đi gắt gao mà ôm hắn. Nhưng lảng ngắm lại, đối, có cái chuyện quan trọng. Có phải hay không Biên Cương có việc nhi? Ngươi có phải hay không muốn tới Biên Cương đi? Phượng Vô Yu nhịn không được hỏi, chính mình rốt cuộc chính là lo lắng, nếu là hắn thật sự tới rồi Biên Cương đi, kỳ thật cũng khá tốt, hắn liền có thể hoàn toàn làm hồi chính hắn, sau đó đem nàng quên. Chỉ là, chính mình rốt cuộc là lo lắng hắn an toàn vấn đề. Biên cương có chiến sự, nhưng thượng nhưng xử lý, bổn vương không cần tự mình đi một chuyến." Đoan Mục Hoàng nói, "Phượng tứ tiểu thư thực quan tâm bổn vương?" Hắn nói giơ lên khóe miệng độ cung tới, cũng không có nhiều quan tâm, liền hỏi một câu Phượng Vô Ưu rất là cợt nhả mà híp hóp một chút, sau đó thoảng về phía sau thối lui. Nhưng Đoan Mục Hoàng một tay sớm đã nắm Phượng Vô Ưu eo, làm nàng không chỗ nhưng trốn, mà mặt khác một tay đã yêu thương mà vương, sau đó xoa Phượng Vô Ưu khuôn mặt nhỏ, cặp kia dị đồng rõ ràng có ma lực không cấm mà khiến cho nàng luân hãm đi vào, đến cuối cùng, Phượng Vũ Ưu bị hắn như vậy liền hôn môi gương mặt cũng không biết. Chờ đến hoàn hồn thời điểm, Đoan Mục Hoàng ánh mắt kia đã lại sâu thẳm, lại tràn đầy ý cười. Phượng Vũ Ưu kinh ngạc kinh, chạy nhanh né tránh hắn kia mang theo hỏa bản tay to, ta cần phải trở về. Không biết Vương Thu Húc biết chuyện này lúc sau sẽ có phản ứng gì, còn có, Phượng Cửu Lân bọn họ khẳng định cũng sẽ biết chuyện này, nếu là đã biết, chính mình nên là như thế nào chạy thoát bọn họ trừng phạt mới hảo. Có một chuyện Ngươi đến muốn giúp phụ trách một chút." Đoan Mộc Hoàng đối với Vượng Vô Ưu quay đầu đi cũng không ực, nhìn nàng, sau đó vươn hắn tay tới, "Phượng Tứ tiểu thư làm sự tình, hẳn là muốn phụ trách một chút đi." Đoan Mộc Hoàng trầm giọng nói, sau đó ở Vượng Vô Ưu trước mắt giơ lên tay phải tới. Phượng Vô Ưu theo hắn ý tứ đi xem, không ngờ đến chính nhìn đến hắn kia tay phải bối đang có một loạt vết dấu răng. Phượng Vô Ưu kinh ngạc một chút, "Ngươi, ngươi còn không có xử lý." Là chính mình ở trong lòng ngực hắn thời điểm cắn bất quá hắn đến bây giờ còn không có xử lý, thật đúng là đủ tùy hứng. Chờ ngươi xử lý. Đoan Mộc Hoàng nói được đương nhiên giống nhau, đem tay liền đặt ở nàng trước mặt, ánh mắt kia nâng lên liền nhìn Phượng Vô Ưu, tựa hồ là đối với nàng cười. "Ngươi." Phượng Vô Ưu không nói gì, nàng nhìn hắn, cuối cùng bất đắc dĩ mà cầm lấy hắn tay, sau đó nhìn một chút, "Ta, ta cắn đến quá độc ác. Thực xin lỗi. Sau này lại cắn." Đoan Mộc Hoàng nhàn nhạt ý cười. "Sau này lại cắn." Phượng Vũ Ưu thở dài một hơi, thật sự hắn đầu óc không có vấn đề. Không biết có thể hay không lưu lại vết sẹo, ngươi như thế nào liền không chứng minh xử lý một chút. Phượng Vũ Ưu bỏ qua một bên suy nghĩ, ngẩng đầu hỏi hắn. Đoan Mục Hoàng không trả lời, chính là nhìn Phượng Vũ Ưu. Phượng Vũ Ưu bị hắn như vậy nhìn chằm chằm không dễ chịu, cuối cùng yên lặng mà từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một trường khăn lụa tới, nàng cấp Đoan Mục Hoàng kia tay phải bôi xoa xoa, nhưng là rõ ràng vết máu đã làm. Phượng Vũ Ưu nhìn chung quanh, bên cạnh trên giá có phóng thủy. Ngươi từ từ. Phượng Vũ Ưu nói từ trên giường xuống dưới, chạy nhanh tới rồi kia cái giá bên cạnh rửa rửa kia khăn lụa, sau đó tiến lên đây cho hắn lau một chút tay phải bối. Có đau hay không? Phượng Vũ Ưu nhịn không được ngẩng đầu hỏi hắn, nói: Đoan Mục Hoàng kia ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng, lắc lắc đầu. Phượng Vũ Ưu cúi đầu, tiếp tục cho hắn xoa xoa kia miệng vết thương. Sau đó từ chính mình trong lòng ngực lấy ra cái kim sa dược tới, cho hắn nhẹ nhàng mà giải một ít dược Đoan Mộc Hoàng nhìn nàng cho chính mình xử lý, chỉ cảm thấy kia hạnh phúc tràn đầy. "Ngươi không cảm giác ta không thể nói lý do?" Thinh Linh, Phượng Vũ Ưu thấp giọng hỏi nói. "Hân." Đoan Mộc Hoàng lên tiếng, giống như có điểm. "Vậy ngươi?" Giống như còn thực gì đó, bộ dáng Phượng Vũ Ưu đem vùi đầu đến thấp thấp. Hắn giống như thực hưởng thụ gì đó. Đoan Mộc Hoàng mày rậm nhăn lại, "Bổn vương chính là thích ngươi, thích ngươi không thể nói lý." "Cái gì?" Phượng Vũ Ưu kinh ngạc một chút, "Ta chẳng những không thể nói lý." Hơn nữa, điêu ngoa, tùy hứng, tính tình táo bạo, còn chọc ngươi sinh khí, cắn ngươi, ngươi còn đối với ta cười, này. Vì cái gì? Phượng Vũ Yêu đêm chính mình mấy đại xấu tính, ngẩng đầu lại nhìn hắn, ngươi không phải ghét nhất mấy đó sao? Ai nói cho ngươi, bổn vương chán ghét mấy thứ này? Đoan Mục Hoàng nhưng thật ra hỏi, giống như toàn bộ kim thành người đều biết, chẳng lẽ muốn ta nói đông đường cái lý bác gái, tây đường cái ngô láo nhị. Phượng Vũ Yêu nhưng thật ra học hắn nói, mau khẩu liền nói ra tới. Đoan Mộc Hoàng nghe nhưng thật ra khoe miệng cười, bổn vương đích xác chán ghét vài thứ kia. Phượng Vũ Yưu tức khắc trước mắt sáng ngời, vậy ngươi như thế nào còn không chán ghét ta? Đoan Mộc Hoàng sử sốt, nàng muốn hắn chán ghét nàng. Phượng Vũ Yưu nhìn hắn cái này ăn người ánh mắt có chút sợ hãi, nghĩ nghĩ, chạy nhanh xuống giường, giường, sau đó cùng hắn bảo trì khoảng cách 1m. Đoan Mộc Hoàng nhưng thật ra không có ngăn cản nàng cùng chính mình như thế khoảng cách, hắn ngước mắt nhìn nàng, Phượng Nhị thiếu liền ở trong phủ, ngươi đi theo hắn hồi phủ đi thôi. Phượng Vũ Ưu nghe chạy nhanh gật đầu. Đoan Mục Hoàng trong lòng thở dài, đứng dậy liền đi ra ngoài, theo kịp. Phượng Vũ Ưu lập tức đuổi kịp hắn. "Đừng quên ngày mai hòa tác, đúng sự thật đem buồn Vương Họa ra tới, hiểu sao?" Đoan Mục Hoàng lúc này chờ Phượng Vũ Ưu đến gần rồi, liền nói. Phượng Vũ Ưu rất có bất đắc dĩ hư vị, nhưng cuối cùng vẫn là bĩu môi gật đầu, "Đứng vậy." Đoan Mục Hoàng lại là phi thường mà vui vẻ. Hắn đi ở phía trước, Phượng Vũ Ưu đi ở mặt sau. Hai người chỉ chốc lát sau cũng đã tới rồi chính đường. Chính đường Lý Chính ngồi Phượng Thu Húc cùng Tư Mã Dịch, bên cạnh đứng còn có đến Đỏ cùng các tướng hai người. Tư Mã Dịch cùng Phượng Thu Húc lúc này đều là trầm mặc, nơi không khí nhưng thật ra thật sự nặng nề. Nghe thấy tiếng bước chân, lập tức quay đầu xem qua đi, nhìn đến Vương Vô Ưu cùng đoàn mục hoàng đều tới đến nơi đây tới thời điểm, đều kinh ngạc một chút. Phượng Thu Húc chạy nhanh đứng dậy tới, Tư Mã Dịch cũng đứng dậy nhìn bọn họ. Phượng Vô Ưu nhìn Phượng Thu Húc ở nơi đó, trong lòng vui vẻ chạy nhanh muốn chạy tới, lại không ngờ nhưng thật ra phía trước này nam nhân đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm chính mình. Phượng Vô Ưu về phía sau lui một bước, không rõ Đoan Mộc Hoàng đây là muốn làm cái gì. Đoan Mộc Hoàng đi đến bên người nàng, sau đó thế nhưng dắt vượng Vô Ưu tay, ở Phượng Vô Ưu kinh ngạc ánh mắt giữa, mang theo nàng vào chính đường. Phượng Vô Ưu hoàn hồn, chạy nhanh muốn thoát khỏi Đoan Mộc Hoàng tay, mà mặt khác mà chạy nhanh đối với Vương Thu Húc cùng Tư Mã Dịch cười cười, nhị ca, vương thế tử gặp qua vương gia. Phượng Thu Húc cùng Tư Mã Dịch tự nhiên đều là phải cho Đoan Mộc Hoàng hành lễ. Đoan Mộc Hoàng khẽ hừ một tiếng, xem như ứng, thấy Phượng Vô Ưu bướng bỉnh nghĩ muôn tránh ra chính mình tay, liền đành phải tâm bất cam tình bất nguyện mà buông lỏng ra tay nàng. Phượng Vô Ưu thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đoan Mộc Hoàng tuy rằng hất mặt, nhưng là không nói gì thêm, mới phóng phóng tâm. Kia, sắp trời không còn sớm. Hạ quan cùng mọi người liền không quấy rầy vương gia, cáo tử. Phượng Thu Húc chấp tay nói. Sau đó nhìn thoáng qua Phượng Vô Ưu. Phượng Vô Ưu cũng chạy nhanh hành lễ, là, không quấy rầy vương gia cùng vương thế tử. Đoan Mộc Hoàng nhìn Phượng Vô Ưu liếc mắt một cái, nhẹ nhàng phất tay áo xoay người liền rời đi. Phượng Vô Ưu hơi hơi sửng sốt một chút, vừa mới Đoan Mộc Hoàng ánh mắt kia, làm như thực bình thường, lại giống không phải, ánh mắt kia thâm trầm đến làm người tâm loạn. Có phải hay không chính mình thương tổn hắn? Hắn mang theo chính mình tiến vào, không có nói qua một câu. Tư Mã Dịch nhìn Đoan Mộc Hoàng rời đi, lập tức nói thứ cho không tiến xa được. Chắp tay sau đó cũng rời đi, đi đuổi theo Đoan Mục Hoàng. Phượng Vô Ưu nhìn Đoan Mục Hoàng rời đi phương hướng, thật lâu thất thần. Phượng Thu Húc mày rậm vừa nhíu, hắn tiến lên, ngữ khí trưng cầu nói: "Tứ muội, hồi phủ đi." Ân. Phượng Vô Ưu gật đầu, đi theo Phượng Thu Húc rời đi. Phượng Vô Ưu lúc này liền ngồi ở kia trên xe ngựa, mà Phượng Thu Húc còn lại là đi đường, hắn ở nàng màn xe bên đi, hắn nhìn Phượng Vô Ưu rủ vào kia trên xe ngựa lâm vào chấm tư không cấm mà nhỏ giọng hỏi, ngươi đối Tiểu Vân hạ dược, sau đó làm nàng về trước phủ. Đúng vậy. Phượng Bồ Ưu nghe hoàn hồn, sau đó nhìn về phía Phượng Thu Húc, nhị ca yên tâm, ta sẽ hướng Tẩu Tẩu xin lỗi. Phượng Thu Húc lắc lắc đầu, hôm qua nghe nói ngươi nói muốn đi theo ta trước này thời điểm, ta liền biết ngươi khẳng định phải làm chút chuyện gì, chính là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở Duệ Quỷ Vương phủ trước phủ thả diều, ngươi chính là đủ luẩn mặt. Hắn còn không phải không có sinh khí sao? Phượng Bồ Ưu thở dài, ngươi nói Thế nào mới có thể làm hắn đối ta sinh khí? Ngươi không biết hắn tức giận thời điểm là cỡ nào đáng sợ, ngươi như thế nào nếu muốn đến làm hắn sinh khí đâu? Phượng Thu Húc thật sự là không quá minh bạch. Ta phạm sai lầm, không thể nói lý, các loại điêu ngoa tú hứng, kia hắn liền sẽ chán ghét ta, sinh khí, hơn nữa phát hiện ta các loại khuyết điểm, chán ghét ta, từ hôn, chính là như vậy. Phượng Vô Yêu mắt đẹp nhìn về phía Phượng Thu Húc, bằng không, như thế nào mới có thể đủ làm hắn chán ghét ta từ bỏ ta? Ngươi hôm nay điều ngoài tùy hứng?" Phượng Thú hỏi. "Chính mình nghe nói chính là nàng ở Đoan Mục Hoàng trước phủ thả diều, hơn nữa lớn mật dùng họa tác nói xấu hắn, chính là Đoan Mục Hoàng không những không bực không giận, còn làm cho mọi người mặt ôm nàng vào phủ, đến sau lại, liền Lâm Triều đều không thượng, hơn nữa, còn sai người làm một con diều lớn, mang theo nàng bay rất nhiều địa phương, Mãng Kim Thành người đều biết một việc này." Đoan Mục Hoàng chẳng những đối nàng không thể nói lý cùng tùy hứng không tức giận, lại còn có vạn phần sủng nghịch nàng trời cao. Ta hôm nay ta cảm giác ta thực thú hứng, thực không thể nói lý, nhưng là hắn chính là Phượng Vô Ưu làm một cái bất đắc dĩ biểu tình. Phượng Thu Húc cười lắc lắc đầu, việc này không thể cấp, tứ muội còn có rất nhiều thời gian. Phượng Vô Ưu nhún vai, nhị ca thật sẽ a đuổi ta. Nói chính là thật sự. Phượng Thu Húc nói. Phượng Vô Ưu nhếch môi đỏ, không nói chuyện nữa. Không phải nói ngươi tưởng khai cái dược phương sao? Nhị ca mang ngươi đi xem kia phòng ốc chỗ ngồi, nhưng cảm thấy hứng thú. Phượng Thu Húc lúc này nhưng thật ra nói Hào. Phượng Mộ Ưu lập tức gật đầu, con mắt sáng tràn đầy mong đợi. Tứ muội trước tiên ở trong xe ngựa nghỉ một lát, chờ tới rồi cho ngồi, ta lại kêu ngươi." Phượng Thu Húc lúc này nói. Phượng Mộ Ưu cười, "Cảm ơn nhị ca." Phượng Thu Húc liền biết nàng sẽ thích, toại làm người chạy nhanh thúc giục xe ngựa, hướng Kim Thành mặt khác một cái đường phố đi đến. Qua một hồi lâu, xe ngựa ngừng, Phượng Thu Húc tới gần tới, "Tứ muội, tứ muội." Ân. Phượng Mộ Ưu sâu kiếm tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt đề đều tái dương, tỉnh thần mới vén lên mảnh. Phượng Thu Húc nước mắt nhìn nàng, "Còn mệt sao?" "Không mệt." Phượng Vô Ưu cười cười, "Cái này Phượng Thu Húc, thật sự khá tốt người." Nến đỏ đỡ tiểu thư xuống dưới. Phượng Thu Húc thoáng chật một chút thân. "Đúng vậy, Nến đỏ chạy nhanh tiến lên đây đỡ Vượng Vô Ưu xuống dưới." Phượng Vô Ưu nhìn nhìn xung quanh, "Này đường phố còn tính phồn hoa, người đến người đi." Lúc này này ấm dương vừa lúc, không quá nhiệt. Phượng Thu Húc tiến lên đây, tứ muội, xem Hắn nói liền chỉ chỉ một chỗ mặt tiền cửa hàng. Tuy rằng không quá lớn, nhưng là nhìn qua lại người cảm giác thực thoải mái. Phượng Vô Ưu khẽ mỉm cười, nhìn cái mặt trên mấy chữ, niệm ra tới, Vô Ưu Dư Phượng. Như vậy là tên, giống như Dư Phượng có điểm cổ quái hương vị. Hi hi Phượng Vô Ưu nói cười xem Phượng Thu Húc, đây là nhị ca viết tự đúng không? Là ta viết. Phượng Thu Húc nói, chính mình nguyên bản chỉ là vì làm nàng vui vẻ, làm nàng chơi, cho nên mới có thể viết mấy bốn chữ, viết thượng tên nàng. Chính mình nhưng thật ra chưa từng nghĩ tới sẽ có cái gì ảnh hưởng, cũng chưa từng nghĩ đến Phượng vô yêu sẽ đem cái này dược phường biến thành bộ răng gì. Nếu là tên này không tốt, sửa một cái. Phượng thu hút thấy nàng không nói lời nào, liền lập tức bổ sung nói, tứ mội thích thế nào liền thế nào. Gọi là vô yêu đường. Phượng vô yêu trong mắt rực rỡ lấp lánh, chính mình chính là hy vọng những người này vào nơi này tới, tất cả đều vô yêu. Dược phường này hai chữ, chính là cảm giác có điểm quay quái. quái. Nhưng là Vô Ưu Đường giống như thuận miệng một ít. Vô Ưu Đường, hảo." Phượng Thu Húc gật gật đầu, xua tay, lập tức những cái đó thị vệ chạy nhanh liền đi làm. Nay phương này đường còn có rất nhiều địa phương ở quét dước cùng sửa sang lại, Phượng Vô Ưu nhìn liền thật cẩn thận mà đi theo Phượng Thu Húc đi. Phượng Thu Húc một bên che chở Phượng Vô Ưu tiến vào, làm nàng nhìn xem này chung quanh, một bên tận lực giới thiệu một ít việc nhì cho nàng. Sau này nàng chính là nơi này thường quay, hẳn là phải chú ý cái gì. Phượng Thu Húc đều nhất nhất nói. Phượng Vô Ưu cười đối thượng Phượng Thu Húc mắt đen, "Cảm ơn nhị ca." Phượng Thu Húc cười, mang theo Phượng Vô Ưu lên lầu đi xem. Phượng Vô Ưu đêm này, đó địa phương đều nhìn một cái biến, trong lòng vừa lòng lại vui vẻ. Ngày mai bắt đầu đặt mua dư liệu, đến lúc đó nhị ca lại cho ngươi tìm mấy cái đại phu tới ngồi công đường." Phượng Thu Húc cười nói, "Ân." Phượng Vô Ưu gật đầu, "Có cái nhị ca thật là không tồi." "Hảo, hiện tại cần phải trở về, cha cùng nương bên kia." gia đã cho ngươi trống đỡ, ngươi sau này không cần lại như thế tùy hứng, Ân. Phượng Thu Húc nói. Phượng Mô Ưu gật đầu cười cười, lộ ra hai viên răng nanh tới, "Cảm ơn nhị ca." "Tiểu nha đầu, khách khí làm chi?" Phượng Thu Húc cười. Bóng đêm dần dần thâm trầm xuống dưới, Phượng Mô Ưu còn nằm ở chính mình án thư trước, trong tay cầm bút lông sói, chậm rãi một chút vẽ tranh. Lúc này, nàng chính khoác áo choàng, nhẹ nhàng mà ho khan hai tiếng lúc sau, tiếp tục vẽ tranh. Phượng Mô Ưu mày đẹp nhíu lại, Muốn đúng sự thật họa gia đoan một hoàng thần vận, thật đúng là khó. Làm ta ngày mai liền họa ra tới, ta như thế nào họa đến ra tới. Phương Vô Yêu rất là bất mãn mà nói thầm, lại không ngờ đến lại một trận nhịn không được ho khan, khu khụ, khu khụ. Khu. Đêm khuya luôn là dễ dàng ho khan, đặc biệt là tới rồi giờ tí sau. Phương Vô Yêu nâng lên trà nong tới, sau đó chậm dãi uống lên. Thiểu thương, nên ăn nghỉ. Nến đỏ từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng một chén trẻ hạt sen. Phương Vô Yêu đầu thoáng nâng lên. Nhìn nến đỏ liếc mắt một cái, không cần chè hạt sen, đi đem dược lại hâm nóng cho ta. Đúng vậy nến đỏ nghe chạy nhanh đi xuống. Phượng Vô Yêu túi đầu tiếp tục vẽ tranh. Lúc này đây Phượng Vô Yêu làm chính là màu sắc dược dỡ hoạt tác, dùng thời gian nhiều hết mức. Thiểu thư, dược tới. Nến đỏ lại lần nữa tới, bưng dược phong tới Phượng Vô Yêu trên án thư. Phượng Vô Yêu gật gật đầu, thả bút lông sói, chậm dại uống dược. Thiểu thư, muốn hay không trước nghỉ ngơi. Ngày mai còn có một ít thời gian tới vẽ tranh Nến Đỏ tiến lên đây nói, nàng trộm nhìn về phía Phượng Vũ Ưu kia hỏa tác, thấy đúng là Đoan Mộc Hoàng bức họa. "Tiểu thư, ngài, còn họa Vương gia họa." Nến Đỏ lập tức kinh ngạc điệu đạo, nên sẽ không lại đi làm mấy cái trò đùa giày. Hắn yêu cầu, "Ta không thể không họa." Phượng Vũ Ưu đỡ đồ miệng, nâng chén, tiếp tục chấp bút lông sói tới họa. "Vương gia yêu cầu." Nến Đỏ không cấm hỏi. "Ừm, hắn nói muốn đúng sự thật họa ra hắn tới. Ngươi đi xuống đi, không cần thủ ta sau đó hỏa hảo liền nghĩ ngơi. Phượng Vũ Ưu nói, "Đúng vậy, nến đỏ nghe hứng, đành phải lui đi ra ngoài." Bóng đêm thâm trầm một ít, Phượng Vũ Ưu mười rốt cuộc vẽ xong rồi cuối cùng một bút, nàng nhìn bức mặt này phúc đại hình màu họa, chính mình tận lực đem hắn thần vận đều vẽ ra tới. Xem như thực hoàn mỹ, ít nhất chính mình cho rằng hoàn mỹ. Phượng Vũ Ưu chống má nhìn bức mặt này bức họa, tựa như mà chính là hắn ở chính mình trước mặt, nhìn chăm chú chính mình, ánh mắt kia thâm thúy, lại nhu tình. A Lục Phượng Vô Ưu không cấm mà tràn ra một tiếng tới, tay nhịn không được mà liền xoa họa tác thượng hắn mặt. "Ta rốt cuộc nên như thế nào mới có thể đủ làm ngươi tự hôn?" Phượng Vô Ưu lùi về chính mình tay, nhìn trước mặt họa, tuy rằng ta không nghĩ tự hôn, chính là cũng không thể không lui A Phượng Vô Ưu nhíu mày, thở dài một hơi. "Ngươi nói, ta rốt cuộc cái gì hảo?" Phượng Vô Ưu hơi hơi nhíu mày, "Ta sẽ cho ngươi cả ngày gặp rất rối, sẽ cho ngươi hạ nan đề, hơn nữa dựa theo ngươi nói, chính là khó hiểu phong tình." Còn có, ta mệnh cũng chưa nhiều ít. Đến lúc đó, ngươi đều chưa từng cưới ta trở về đâu, ta có lẽ liền đi. Đến lúc đó ngươi lại rơi vào cái khắp thế gì đó, ta không nghĩ như vậy ngươi đã chịu người khác chỉ điểm, ngươi biết không? Phượng Vũ yếu ghé vào sách này án thượng, ngước mắt nhìn kia họa tác. Đoan Mục Hoàng vẫn luôn đứng ở kia bình phong sau, nhìn nàng vẽ tranh, ho khan, nhíu mày, phân phó đến đỏ ửng lưực, uống rược, lại vẽ tranh, hiện giờ đối với hắn bức họa lẩm bẩm lầu bầu. Hắn đi sâu thẳm hai mắt trừng hạ. Còn nói nàng có cái gì hảo? Vì hắn suy nghĩ còn chưa đủ sao? Chính mình lại yên lặng thừa nhận nhiều như vậy. Nhà đồ này, cái gì khắp thế cái gì lung tung rối loạn đồ vật, hắn mới không đệ bụng. Phượng Vũ Ưu nói thầm, cũng thật đúng là mệt mỏi, liền nằm ở kia trên án thư ngủ lên. Đoan Mộc Hoàng cách không điểm nàng ngủ huyện, sau đó mới đi ra. Hắn ngồi ở nàng bên người, nhẹ nhàng mà ôm nàng nhập hoài, ánh mắt dừng ở kia trên án thư, hắn mướt hoạt. Hai mắt sáng ngời có thần. Kia nửa trương hoàng kim diện cũ che đậy nửa trương má phải, mà mặt khác má trái giống như thiên thần chi dung, muôn vàn phong hoa. Kia Họa thượng chính mình đứng ở kia Vô Ưu dưới tàng cây, ánh mắt thâm thúy mà nhìn phương xa, làm như chính nhìn từ nơi xa đi tới Phượng Vô Ưu. Đoan Mục Hoàng trong lòng một trận cảm khái, nàng thật sự là đem chính mình đúng sự thật mà vẽ ra tới. Nhưng là cũng đồng thời cho thấy, nàng cảm nhận chung chính mình chính là như vậy bộ dáng. Đoan Mục Hoàng nhẹ nhàng mà bế lên Phượng Vô Ưu tới, vào nội thất đem nàng đặt ở kia trên giường, nhìn nàng, Đoan Mục Hoàng nhịn không được mà cúi đầu hôn hôn nàng môi, khóe miệng kia tươi cười sáng lạ, lại tốt đẹp. Hắn xoay người lên giường giường, ôm lấy nàng nhấp hoài. "A Cửu, A Cửu hắn phúc ở nàng bên thay, nhẹ nhàng mà hô." Phượng Mộ Yêu nghe hắn thanh âm, thể xác và tinh thần run lên. Chính mình bên thay làm như nghe được hắn ở kêu gọi chính mình, nhưng là chính mình nghĩ muốn mở mắt ra thời điểm, lại mí mắt thực trọng, căn bản không mở ra được mắt. "A Lục" Phượng Mộ Ưu lẩm bẩm. Đoan Mộ Hoàng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng mà xoa xoa, "Ngoan, ngủ đi." Phượng Mộ Ưu nghe làm như a lỏng, hòa ở hắn trong lòng ngực, có cái thoải mái vị trí, sau đó mới nặng nề ngủ hạ. Hôm sau sáng sớm thời điểm, Phượng Mộ Ưu xoa xoa đôi mắt, phát hiện chính mình nằm tại đây trên giường, Đại Khải Lãn đến đỏ nhìn đến nàng ở trên án thư ngủ rồi, sau đó đỡ nàng lên giường giường đến đây đi. Nếu không chính là chính mình mơ hồ đi lên. Thật đúng là đã quên, này ký ức không tốt lắm khụ khụ khụ khụ Phượng Vô Ưu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Bên ngoài thủ lĩnh đỏ cùng các tường chạy nhanh tiến vào, "Tiểu thư, ngài tỉnh." Ân. Phượng Vô Ưu xuống giường tới, nàng ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa án thư, chính nhìn đến chính mình sợ làm họa. Giống như có cái gì không giống nhau. Phượng Vô Ưu nhíu mày. 175 dấu liếc ngó ý còn Vương Tự lòng tình không yên. Phượng Vô Ưu tiến lên nghiêm túc mà nhìn nhìn, giống như như thế nào kia họa tác thượng ánh mắt có chút không giống nhau lam như thâm thúy, hơn nữa mang theo một ít huyết sắc. Chính mình nhớ rõ chưa từng dùng quá đỏ như máu tô lên kia tả mắt. "Tiểu thư, làm sao vậy?" Nén đỏ lúc này tiến lên đây, cũng nhìn về phía này trên bản họa, "Hảo Tuấn Vương ra a." "Đi, một bên chẳng hảo." Phượng Mô Ưu giả vờ tức giận nói, "Chính mình A Lục chỉ có thể đủ chính mình thưởng thức, như thế nào? Cấp nàng cũng cảm giác ga Lục Tuấn." "Hừ hừ." Phượng Mô Ưu chạy nhanh đem này bức họa làm cấp cuốn lên tới. Đến nỗi kia huyết sắc chi đồng, mặc kệ, hắn răn dạy thời điểm rồi nói sau, chính mình đều không quên khi nào thêm kia đỏ như máu. Nến đỏ chạy nhanh đứng ở một bên, "Tiểu thư, nô tỳ là nói tiểu thư họa đến vương gia Thật Tuấn." "Vậy ngươi ý tứ là, hắn bản nhân không Tuấn?" Phượng Mô ưu lập tức nhìn về phía Nến đỏ, "Chính mình họa đến hắn Tuấn, tự nhiên cũng là vì hắn thực tố nha." "Vương gia Thật Tuấn, Thật Tuấn." Nến đỏ lập tức nói, "Tiểu thư còn không phải giống nhau thích gan giống nha. Hơn nữa, Thực che chở Vương ra nha. Phượng vô yêu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Người sau này không cho nói Hàn Tuấn. Chỉ có thể nghe ta nói. Có nghe hay không? À. Là. Là. Nến đỏ chạy nhanh đồng ý tiểu thư náo chuyển lộ có chút vấn đề đi. Không cho nói Vương ra Tuấn. Lại muốn cho rằng Vương ra thực Tuấn hơn nữa. Chỉ có thể đủ nghe tiểu thư nói Vương ra Tuấn. Cái này. Phượng vô yêu nghe nàng đồng ý. Mới thu chính mình ánh mắt. Nhưng là nhéo này trong tay này họa. Nhưng thật ra có chút chính lăng. Cái này muốn thế nào đưa cho hắn? Không đúng, đây là hắn yêu cầu nàng họa, hắn muốn, muốn nhìn, liền chính mình tới, vàng không chính mình liền áp đẫy hỏng chính mình lưu chữ làm kỷ niệm. Tương đến tận đây, Phượng Mô Ưu liền giải sầu một ít, đem họa tác thu hồi tới, sau đó chạy nhanh rửa mặt dùng đưa uống thuốc. Sửa sang lại hào lúc sau, Phượng Mô Ưu liền đi Húc Nguyên Các, chính mình là đi cấp Vân Như Yên xin lỗi. Vân Như Yên đạo chỉ là rất la bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ta nghe nói Húc Ca ca nói Tư tiểu thư nguyên bản nghĩ là cùng Vương gia Trật Đức, chính là này gần nhất, như thế nào cảm giác càng thêm mà tới gần. Lúc này này trong phòng cũng chỉ có Phượng Vô Ưu cùng Vân Như Yên, nến đỏ cùng cắt tường ở bên ngoài thủ, cho nên Vân Như Yên nhưng thật ra không có nhiều bận tâm chính mình nói. Phượng Vô Ưu mắt đẹp nhìn nàng, ta cũng tưởng Trật Đức, chính là ta cảm giác hắn càng thêm khó chơi, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Vân Như Yên mới lòng bả vai, Tư tiểu thư hắc cổ thế nào? Tạm thời có thể khống chế Nhưng là cũng không tốt lắm. Phượng Mô Ưu nói, nhưng thật ra mang theo một kia phiền muộn, chính mình còn có cái bệnh tim vô pháp chưa khỏi đâu. Nếu có thể khống chế, chính là nói Minh Ca ca dược là có tác dụng, có lẽ sau này thật sự có thể cho ngươi giải hắc cổ. Vân Như Yên cười cười. Cho dù giải, cũng không nhất định có thể sống bao lâu, ta không nghĩ liên lụy hắn. Phượng Mô Ưu nhìn Vân Như Yên liếc mắt một cái, tẩu tẩu, nhưng có cái gì phương pháp làm hắn chật đức ta này đoạn tình? Cái này, ta thật đúng là không biết chính mình nhưng không nghĩ gây chuyện tượng thân, rốt cuộc đây là đoạn mục hoàng cùng phượng vô ưu chi gian sự tình. Phượng vô ưu có chút phiền muộn mà nhìn Vân Như Yên liếc mắt một cái, "Ta đây đi trở về. Ta nghe ngươi nói, nàng trước đó vài ngày làm ngươi cấp vương gia phụng túi thơm, chờ đến sang năm thời điểm đưa cho hắn, tứ tiểu thư Như phụng." Vân Như Yên lúc này nhưng thật ra hỏi, "Phượng vô ưu lắc lắc đầu. Nàng theo như lời túi thơm, chính là mấy ngày hôm trước viên phu nhân nói túi tiền, đổi cái cách nói, nhưng thật ra không sai biệt lắm." Chỉ là, chính mình nơi nào có này đó tâm tư, chính mình nghĩ chính là làm đoan mục hoàng tử hôn, từ hôn lúc sau còn như thế nào sẽ đưa túi thơm cho hắn. Vẫn như Yên Tử một bên phóng thêu rổ lấy ra cái túi thơm tới, sau đó liền nhét vào Phượng Vô Ưu trong tay, đây là ta khâu vá túi thơm, ngươi có thể dựa theo cái hình thức tới khâu vá khâu vá, nếu là ngày sau đưa cho vương gia, vương gia hắn khẳng định vui vẻ. Phượng Vô Ưu lật xem một chút trong tay túi thơm, trên mặt thêu chính là thạch lưu đồ án, thạch lưu ngụ ý vạn tử cùng bao. Kim phòng ngọc cách, ý nghĩa nhiều tử, cũng tượng trưng mỹ mãn nhân duyên. Phượng Vũ Ưu ngẩng đầu nhìn Vân Như Yên, đây là tẩu tẩu nghĩ muốn tặng cho Nhị Ca đi. Vân Như Yên nghe xấu hổ cười, không ngại, đưa cái cho ngươi. Ta sẽ thêu phụng một cái khác cấp húc ca ca. Của cảm ơn tẩu tẩu. Phượng Vũ Ưu thấy này túi thơm, trong lòng cũng là vui vẻ, chính mình rốt cuộc cũng là hy vọng xa r vời có thể cùng Đoan Mục hoàng hôn nhân mỹ mãn. Cảm tạ Vân Như Yên, Phượng Vũ Ưu liền nổi lên sau đó chậm rãi rời đi. Trong tay còn méo này thạch lưu túi thơm. Phượng Vô Ưu chậm rãi tới rồi hồ hoa sen bên kia, nhàn rỗi không có việc gì, liền cầm lấy nải thạch lưu túi thơm lấy tới xem. Kia mùi hương quanh quẩn, nhưng thật ra làm Phượng Vô Ưu cảm giác đầu có chút trầm, nhưng là nghe nhiều, giống như lại thói quen. Lúc này, nhưng thật ra do nổi lên. "Tiểu thư, trở về trong các đi." Nến đỏ cầm áo ngoài tiến lên đây. "Ân." Phượng Vô Ưu gật đầu, sau đó đem túi thơm để vào chính mình trong lòng ngực. Chính mình cũng không từng gả chồng, tạm thời không thích hợp đeo thạch lưu hoa đồ án túi thơm. Đến đỡ chạy nhanh tiến lên đem áo ngoài khoác ở Phượng Vô Ưu trên người, đỡ nàng liền hướng Vô Ưu các trung đi đến. Nhìn Phượng Vô Ưu bóng dáng càng thêm mơ hồ, cho đến biến mất không thấy, Phượng Thu Húc mới hoàn hồn tới. Hắn nhớ tới mấy ngày trước vừa vặn ở Duệ Quỷ Vương phủ dự phòng, chính mình vừa vặn cùng Tư Mã Dịch cùng cấp đoan mục hoàng ngao dược, Phượng Vô Ưu cũng ở Duệ Quỷ Vương trong phủ nghỉ ngơi ăn nghỉ. Chính mình vừa vặn thấy được một mặt dược, tên là Bạt Túc. Này vị dược này thường tư mã dịch đều là che lại kín mít, nhưng thật ra này vội vàng thời điểm trong lúc nhất thời đã quên tùy thời mang về đến trên người. Phượng Thu Húc thừa dịp tư mã dịch không chú ý thời điểm trộn một ít, sau lại trở lại trong phủ thời điểm, ở tra tìm sách cổ chung ghi lại. Ba túc, chút ít nhưng dùng cho gây tê chấn đầu, nhưng là lâu dài sử dụng, sẽ lệnh người ký ức cấp tốc giảm xuống, đến lúc đó, sẽ biến thành người nào đều không nhớ được, sự tình gì cũng đều quên. Còn có tác dụng phụ Này tác dụng phụ chỉ nhắm vào nam tử, sẽ lệnh nam tử không muốn không vui. Tư mã dịch giống nhau sẽ không đem bạc túc dùng ở cứu trị Phượng Diện, cho dù là muốn y y theo Phượng Vô Ưu ý tứ muốn cho Đoan Mộc Hoàng quên nàng, cũng chưa từng dùng qua loại dược, mà là lựa chọn dùng Bắc Lãng ngũ thuật. Phượng Thu húc mày hơi hơi nhăn lại. Là, chính mình không nghĩ làm Phượng Vô Ưu cùng Đoan Mộc Hoàng lại có một tia liên lụy. Chính mình chính là cảm thấy, Phượng Vô Ưu sở làm hết thảy đều không đáng. Nếu Vượng Vô Ưu lựa chọn làm Đoan Mộc Hoàng quên nàng, Vậy hẳn là làm Đoan Mục Hoàng hoàn toàn quên Phượng Vô Ưu. Mà nay Đoan Mục Hoàng nhìn như quên mất Phượng Vô Ưu, lại so với phía trước càng thêm cứng thế, hắn trước sau gắt gao mà dây dưa Phượng Vô Ưu. Kia, vì nay chi kế, chỉ có thể độ dùng phương pháp này. Đoan Mục Hoàng tổn thất sẽ không quá nhiều, chính là quên Phượng Vô Ưu mà tôi, nhiều lắm, lại không muốn không vui. Phượng Thu Húc tin tưởng, chờ đến Tư Mã Dịch kiểm tra ra Đoan Mục Hoàng thân thể trạng huống thời điểm, Tư Mã Dịch nhất định có thể chữa khỏi Đoan Mục Hoàng không muốn không vui mà mặt khác một phương diện, Đoan Mộc Hoàng khi đó hẳn là đã hoàn toàn đã quên Phượng Vô Ưu, từ hôn tự nhiên không nói chơi. Phi thường hoàn mỹ. Chính mình không biết có tính không đê tiện, lợi dụng Phượng Vô Ưu, lợi dụng Vân Như Hiền, lợi dụng Tư Mã Dịch, làm như hết thảy đều ở hắn chuẩn bị giữa. Nhưng chỉ cần đối Phượng Vô Ưu hảo, cái gì đều không nói chơi. Muốn đoạn, hẳn là hoàn toàn, hiện giờ chính mình nhìn bọn họ không quy không cũ tính cái gì. Bên đường hai người ở ngày đó không chung làm gì, đây là kiểu gì hoang đường. Nhất định là Đoan Mục Hoàng yêu cầu. Nhìn ra được tới, đều là Đoan Mục Hoàng vẫn luôn tại bức Bạch Phượng Vô Ưu. Mà Phượng Vô Ưu hết thảy thay đổi đều là bởi vì gặp gỡ Đoan Mục Hoàng, là Đoan Mục Hoàng hủy hoại chính mình tứ một a. Vì che chở Phượng Vô Ưu cuối cùng nhập tử cùng với vượng võ thừa tướng phủ thanh danh, chính mình nhất định phải muốn làm như vậy. Phượng Thu húc mắt đen trầm xuống, không hề nghĩ nhiều, xoay người, sau đó đi trở về chính mình húc nguyên các. Nếu là Đoan Mục Hoàng nhìn đến vượng Vô Ưu cái kia tối thơm, Ít thì theo đoàn mục hoàng tính tình, hắn nhất định sẽ thảo đi. Phượng Thu Húc về tới chính mình húc nguyên các trung, Vân Như Yên liền ở nơi đó thêu một con túi thơm. Nàng lúc này nhìn Phượng Thu Húc tiến vào, lập tức đứng lên, "Húc ca ca." "Ừ." Phượng Thu Húc cười cười, sau đó tiến lên đây liền ngồi ở Vân Như Yên bên người, hắn cầm lấy kia nàng thêu thạch lựu hoa đồ án, nhưng thật ra cười. "Húc ca ca, thiếp thân đã đem kia thạch lựu mùi hoa túi đưa cho tứ tiểu thư, nàng thực vui vẻ đâu." Vân Như Yên cười nói, Nàng ngày sau khẳng định có thể khâu vá một cái tân thạch lựu mùi hoa tối cấp vương gia. Phượng Thu Húc cười cười, "Ân." Hắn tay nhẹ nhàng mà ôm ở Vân Như Yên bên hông, giây tiếp theo, đem Vân Như Yên bế lên tới, "Hôn nàng." Vân Như Yên có chút mê loạn, nhưng thật ra Phượng Thu Húc không gì hơn quá thanh tĩnh. Hương chướng rơi xuống, vài tiếng nguyên ương minh lại không ngờ đến, ở kia sôi nổi hết sức, Phượng Thu Húc lại đột nhiên dừng lại, hắn ánh mắt sáng ngời mà nhìn mỹ nhãn sóng lại Vân Như Yên, nàng phủ lên nàng bên hai. Nhẹ giọng hỏi, gần nhất, Sích Vương, có hay không tìm ngươi? Vân Như Yên nghe tức khắc mở to hai trong mắt, nàng kinh ngạc mà nhìn hắn, húc, húc ca ca. Hắn không tin nàng. Có hay không? Trả lời ta vấn đề này. Phượng Thu Húc chầm thấp thanh âm, thân hình không cấm bửa đậu. Vân Như Yên bám vào bờ vai của hắn, không, không có. Nàng hai mắt đấm lệ nhìn Phượng Thu Húc, ngươi, ngươi không tin ta. Ta nhưng thật ra hy vọng hắn có thể tìm tới ngươi. Phượng Thu Húc khẽ miệng giơ lên một phân cười lạnh. Vẫn Như Yên nhìn hắn kia ý cười, tức khắc chỉ cảm thấy từ đầu lanh đến chân. Phượng Thu Húc bàn tay to nhéo nàng cảm, hắn nguyện ý vứt bỏ ngôi nãi viên quân cơ. Ha ha, ta không tin. Vẫn Như Yên há to miệng thật lâu khó có thể nói chuyện, Phượng Thu Húc ý tứ, hắn đem nàng cũng là trở thành một viên quân cơ sao? Phượng Thu Húc túi đầu hôn hôn nàng môi, "Tiểu Vân, Tiểu Vân." Vẫn Như Yên nhìn lúc này có chút mê loạn mà kêu chính mình tên Phượng Thu Húc. Trong lòng đã ngũ vị trần tạp. Chính mình rốt cuộc tính cái gì? Tính cái gì? Là chính mình suy nghĩ nhiều sao? Vì cái gì chính mình thế nhưng có bất an cảm giác, vì cái gì hắn cùng chính mình hợp thành liền cảnh còn sẽ có loại này cảm giác bất an. Chính là bởi vì hắn nói ra vừa mới những lời này đó. Chuyên tâm điểm Phượng Thu húc trầm thấp thanh âm, một lần nữa nheo Vân Như Yên cảm, nói cho ta, ngươi yêu ta sao? Vân Như Yên nước mắt như mưa, gật đầu, lại gật đầu. Vì ta làm bất cứ chuyện gì Đều ngẩn ý. Phượng Thu Húc khàn khàn thanh âm, bởi vì lần này, nhưng thật ra đỏ đẫm đôi mắt, "Ta yêu cầu ngươi, Tiểu Vân." Vân Như Yên hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, "Hắn? Làm sao vậy?" Phượng Thu Húc không nói. Thật lâu sau, gió thổi qua, trong nhà nồng đậm hương vị mới chậm rãi tiêu tán đi. Phượng Thu Húc mệt mỏi nằm ở Vân Như Yên bên người, vây quanh Vân Như Yên, thanh âm trầm thấp, lại vạn phần rõ ràng, "Ta không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào đây là Sơ Tâm, Sơ Tâm" Vân Như Yên Dương Dương ôm lấy hắn eo, húc ca ca. Lúc này mới giờ mùi đâu. Phượng Vũ Ưu ở trong sân phơi ấm dương, lần này mà rũi rũi người, sau đó tiếp tục dựa theo kia thạch liệu mùi hoa túi đồ án khâu vá một cái tân túi thơm. "Tiểu thư, tiểu thư, đây là ngài một phong thư." Lão nguyệt từ bên ngoài vội vã mà chạy vào, trong tay chính phụng một phong thư tử. Phượng Vũ Ưu đánh lên tinh thần tới, đem kia thạch liệu mùi hoa túi để vào chính mình trong lòng ngực, sau đó đứng dậy, chạy nhanh lấy tới cấp ta nhìn xem. Lục Nguyên hành lễ, đem thư từ đưa cho Phượng Vũ Ưu. Phượng Vũ Ưu chạy nhanh mở ra tới. Giờ thần. Chỉ có hai chữ. Phượng Vũ Ưu chinh lặng một chút, này xem như cái gì tin. Nói cái thời gian mà thôi. Nhưng đây là đoan mộ hoàng tử, có phải hay không thuyết mình, hắn sẽ ở giờ thần cùng chính mình gặp nhau. Nếu là, kia, đợi chút hắn liền sẽ tới. Hắn là ở nhắc nhở chính mình, hắn liền phải tới, nếu chính mình vẽ tranh không có làm xong, chạy nhanh hòa xong. Phượng Vũ Ưu tự hỏi, Đêm này tin bổ vào chính mình trong lòng ngực, làm Lộng Nguyệt cùng nến đỏ chạy nhanh thu thập đồ vật trở về phòng. Phượng Vũ Ưu lấy ra trong ngăn tủ kia bức họa, mở ra tới xem, mặt trên người sinh động như thật, làm như dây tiếp theo, hắn liền từ họa trung đi ra. Phượng Vũ Ưu có chút si ngốc mà nhìn, đôi mắt nhi cười đến cong cong. Nến đỏ nhàu Nguyệt đều nhịn không được tiến lên tới xem, Phượng Vũ Ưu phát giác, chạy nhanh hợp nhau kia bức họa cuốn trở tới. Nhị ca đâu? Nhị ca hạ chiều đã trở lại sao? Phượng Mô ưu nhưng thật ra hỏi, chính mình nói làm hắn nghĩ cách làm đoàn mục hoàng tử hôn, chính là trước sau không có hiệu quả. Xem ra, vẫn là chính mình tiếp tục tới điểm tân nhẫn. Bất quá, chính mình nhưng thật ra nghĩ muốn tìm Phượng Thu Húc hỏi một chút, chính mình vô ưu đường đặt mua đến thế nào, luôn là làm Phượng Thu Húc cho chính mình làm việc, thật sự là có điểm ngượng ngùng. Chính mình giống như cũng không có gì hảo cho hắn hồi báo, thẹn trong lòng a. Nhị thiếu gia với buổi trưa thời điểm đã hồi phủ, hiện giờ, hẳn là ở Húc Nguyên Các. Nến đỏ trả lời nói, Phượng Vũ Ưu gật đầu, nghĩ nghĩ, đi Húc Nguyên ca, ta có một số việc nhi muốn hỏi hỏi nhị ca. Lại muốn phiền toái Phượng Thu Húc. Đúng vậy nến đỏ nhàu nguyên ứng, cấp Phượng Vũ Ưu thay đổi một thân xiêm y, đỡ nàng tới rồi Húc Nguyên các chung. Phượng Thu Húc đã tỉnh lại, hắn cũng không quá giãy giụa vân như yên nghỉ ngơi, xuống giường giường chính mình mặc xong rồi quần áo lúc sau, liền đi thư phòng. Còn có rất nhiều sự tình chờ chính mình đi xử lý. Vừa mới, có điểm mất khống chế. Phượng Thu Húc thoáng nguông xuống trong tay bút lông sói, giữa mày gom lại. "Nhị thiếu gia, tứ tiểu thư tới, nói là muốn gặp ngài." Lúc này, bên ngoài có thị vệ cung kính nói. Phượng Thu Húc thu liễm chính mình cảm xúc, đơn giản mà thu thập một chút chính mình án thư, làm nàng tiến vào. Thị vệ nghe, chạy nhanh mở ra môn, cấp vượng vô ưu hành lễ, "Tiểu thư, thỉnh." Phượng Mô ưu gật đầu, vào thư phòng. Phượng Thu Húc lần này mà ngồi ở án thư trước, trong tay hắn cầm đúng là chúng quan viên lui tới thư tử. Phượng Vũ Ưu nhìn hắn đang ở nghiêm túc mà nhìn, liền không đành lòng quấy rầy, đứng ở nơi đó chờ. Phượng Thu Húc hợp nhau kia sổ con, ngẩng đầu nhìn Phượng Vũ Ưu, cười, "Đường đứng, ngồi đối diện." Phượng Thu Húc nói chỉ chỉ đối diện vị trí. "Đúng vậy." Phượng Vũ Ưu trong lòng vui mừng, chuyển đến ghế giữa liền ngồi ở hắn đối diện. "Nói đi, tìm ta chuyện gì?" Phượng Thu Húc cười hỏi, "Ta chính là muốn hỏi một chút, ta cái kia Vũ Ưu đường biến thành bộ dáng gì? Ta có thể đi theo Nhị gia gia phủ đi xem sao?" Phượng Mô Ưu hỏi, kia con mắt sáng chợt lóe chợt lóe mà nhìn Phượng Thu Húc. Phượng Thu Húc mỉm cười, ta hạ chiều lúc sau, vội vàng đi Vô Ưu Đường nhìn một chút. Vô Ưu Đường đã ở đặt mua dược liệu, ta cũng ở chiêu tuyển mấy cái ngồi công đường đại phu. Qua ngày mai cung yến lúc sau, ta liền mang ngươi đi xem, như thế nào? "Hảo." Phượng Mô Ưu lập tức gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích, cảm ơn nhị ca. Phượng Thu Húc cũng là cười, tiểu nha đầu liền không cần lại nhiều khách khí, bằng không, nếu là khách khí lên Nhưng thật ra xa lạ. Hi hi, nói lời cảm tạ vẫn là muốn sao? Thật sự cảm tạ nhị ca. Phượng Mô Ưu cười đứng lên, nói thật ra, trừ bỏ một tiếng cảm tạ, ta thật đúng là không biết nên như thế nào đáp tạ nhị ca. Ngươi vui vui vẻ vẻ, như vậy đủ rồi. Phượng Thu húp nước mắt nhìn nàng, ngươi thân mình hiện tại như thế nào? Cảm giác hảo chút sao? Hảo chút, nhưng chính là thực dễ dàng cảm rất mệt, ta hiện tại liền cảm rất dây. Ta về trước trong các nghỉ ngơi. Phượng Mô Ưu nói liền xoay người Chấm đã. Phượng Thu Húc lập tức hô. Phượng Vô Ưu chạy nhanh dừng bước, một lần nữa nhìn về phía Phượng Thu Húc, làm sao vậy? Kia ngày mai cung yến, ngươi còn đi sao? Phượng Thu Húc hỏi, nếu là mệt mỏi mệt nhọc, kia ngày mai liền không cần đi cung yến, tốt không? Phượng Vô Ưu cau mày, không phải có mệt hay không vấn đề, mà là không biết Đoan Mộc Tích Tuyết sẽ đối Đoan Mộc Hoàng Hạ cái gì nan đề vấn đề. Hảo hảo trở về nghỉ ngơi, không cần nghĩ nhiều. Phượng Thu Húc nói đứng lên, hắn đứng ở Phượng Vô Ưu trước mặt tới. Mắt đen thấp hèn mà nhìn Phượng Vô Ưu, "Yên tâm, hết thảy giao cho nhị ca. Ta đi, ngày mai cùng yến, ta nhất định phải đi." Phượng Vô Ưu ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó cười, "Nhị ca mang ta đi." "Ân." Phượng Thu Húc gật gật đầu, "Nghe lời, đi về trước nghỉ ngơi." "Đúng vậy." Phượng Vô Ưu cho hắn hành lễ, sau đó rời đi. Phượng Thu Húc mặt mang mỉm cười mà nhìn nàng bóng dáng, cho đến tươi cười đều trở nên cứng đờ. Phượng Vô Ưu cũng không đổi vã trở về Vô Ưu Các mà là đi vào trong hoa viên. Nàng ngầng đầu nhìn này trong hoa viên nở khắp rừng hoa đảo, chỉ cảm thấy duy mị cực kỳ. Nến đỏ, đi đến ta trong phòng lấy Phượng Loan cầm lại đây, liền ở chác. Phượng vô ưu nói. Đúng vậy nến đỏ hứng chạy nhanh đi. Lúc ấy, vì làm đoan một hoàng không nhớ rõ chính mình sở hữu sự tình, hắn đã từng cho chính mình làm họa, viết thơ từ từ, đều bị tư mã dịch toàn bộ đưa tới. Mà chính mình tự nhiên cũng đưa về hắn đã từng đưa quý trọng đồ vật. Chính là đương lấy ra Phượng Loan cầm thời điểm, chính mình rốt cuộc không bỏ được. Hắn nơi đó có một fan Phượng Đế cầm. Phượng Vũ Ưu thở dài một hơi, sau đó ngồi ở dưới cây hoa đào ghế đá thượng. Nhìn này rơi xuống đầy đất đào hoa, Phượng Vũ Ưu nhìn khóe miệng không cấm mà mỉm cười. Nến đỏ thực mau liền đem Phượng Loan cầm mang tới, liền đặt ở Phượng Vũ Ưu trước mặt trên bàn. Phượng Vũ Ưu nhẹ nhàng mà xoa kia cầm huyền, thật lâu không có đàn một khúc, cho dù chính mình đánh đàn kỹ thuật là như vậy xuất xẹo. Lúc này Đoan Mộc Hoàng cùng Tư Mã Dịch đã tới rồi trong phủ, cùng Phượng Cửu Lân nhưng thật ra thương lượng biên cương sự tình. Phượng Thu Húc ở trong thư phòng nghe nói Đoan Mộc Hoàng cùng Tư Mã Dịch tới, lập tức vào nội thất. Hắn nhìn vẻ mặt u rú còn ở ngủ Vân Như Yên, nguyên bản nghĩ muốn kêu nàng đứng dậy, nhưng rốt cuộc mà không đành lòng, cho nên xoay người muốn đi. Húc ca ca. Vân Như Yên lần này lại là hô hắn một tiếng. "Ngươi tỉnh." Phượng Thu Húc lập tức xoay người, tiến lên đây đỡ nàng lên. Nhưng Vân Như Yên lại là gắt gao mà che chở chính mình, đem chân gấm xả ở trên người, kia đôi mắt có chút sợ hãi mà nhìn hắn. Con nhớ đến sơ gặp nhau, chính mình thấy hắn ôn nhuận như tuyết, chính mình tiến lên một bước, hắn đều sẽ mặt đỏ nói chuyện nói lảo nói láp, chính là hiện giờ, hắn lại cường thế tuân lệnh chính mình đều cảm giác khiếp đảm, âm lạnh đến làm nàng đều trong lòng phát lạnh. Chính là hắn có đôi khi lại là như vậy nhu tình, đem nàng tâm thần đảo loạn lại đảo loạn. Phượng Thu Húc thấy nàng ánh mắt kia Lập tức tiến lên đây đem Vân Như Yên lôi kéo nắm chặt nhập chính mình trong lòng ngực, ta. Thực xin lỗi, quá hung ác. Vân Như Yên nâng mắt xem hắn, húc ca ca, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự. Ta sợ. Phương Thu húc gắt gao mà ôm nàng, ta không có việc gì, ta vẫn luôn đều thực hảo, không phải sợ. Vân Như Yên nắm lấy hắn tay, hắn lại trở tay đem Vân Như Yên tay nắm chặt nhập chính mình trong tay, hắn phủ lên nàng bên hai, tiểu vân, không cần nghĩ nhiều. Buổi trưa thời điểm, là ta không đúng. Ta có chút khống chế không được chính mình. Tha thứ ta được chứ?" Vân Như Yên nghe hắn nói, ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn trong ánh mắt thành khẩn, liền gật gật đầu, "Ân." Phượng Thu húc cười cười, hôn hôn nàng môi, "Sau này ta sẽ khống chế tốt." Vân Như Yên nghe đỏ mặt lên. Dụệ Quỷ Vương cùng Vương Thế từ tới, đều ở trai trong thư phòng thương nghị sự tình, sau đó, không, có gì bất ngờ xảy ra, Dụệ Quỷ Vương khẳng định sẽ đi tìm thứ muội, ta không nghĩ làm cho bọn họ dấu liễu ngó ý còn Vương Tơ lòng không ngừng day dưa. Cho nên Phượng Thu Húc dụ mắt nhìn Vân Như Yên, ngươi mang theo tứ muội đi ra ngoài, đi vô ưu đường đi dạo. Một canh giờ lúc sau, lại trở về. Vân Như Yên nghe trình lang một chút, có phải hay không hắn phía trước theo như lời nói, đều là vì hắn mục đích này. Duyện quỷ vương hung ác cực kỳ, tứ muội không thể đủ gả cho hắn. Phượng Thu Húc nhìn Vân Như Yên mắt, tiếp tục thấp giọng nói, "Tiểu Vân, ngươi cảm thấy đâu?" "Ta, ta nghe ngươi." Vân Như Yên nhìn hắn mắt đen, tuy rằng trong lòng có nghi vấn, Nhưng là nàng thật sự là nói không nên lời tới. Phượng Thu Húc gom lại nàng tóc dài, nhưng thật ra vạn phần nhu tình, nói: "Làm vi phu cho ngươi sơ pháp, như thế nào?" Vân Như Yên chính lặng, nhưng là Phượng Thu Húc đã sả nàng chăn gấm, mặt khác một tay đã cho nàng lấy tới áo trong còn có quần. "Ta, ta muốn rửa sạch một chút." Vân Như Yên chạy nhanh gắt gao mà lôi kéo chăn gấm, có chút đáng thương vô cùng mà nói thầm ra tiếng, "Trên người dính dính, đều do hắn." Phượng Thu Húc cười, lập tức hướng tới bên ngoài hồ. Kim Chi, Kim Diệp, lộng điểm nước gấm tiến vào. Đúng vậy ngoài cửa ứng. Vân Như Yên xấu hổ đến tiếp tục che lại chăn gấm, mà vui đầu vào kia trong chăn gấm. Phượng Thu húc nhưng thật ra giơ lên khóe miệng tươi cười, cũng không có nói cái gì. Nước gấm đánh tới, Kim Chi cùng Kim Diệp chạy nhanh lui đi ra ngoài. Phượng Thu húc xuống giường giường, mang tới khăn lụa dính thủy, sau đó đem Vân Như Yên từ trong chăn gấm lôi ra tới, Vân Như Yên chạy nhanh che lại chính mình, ta, ta tới hảo. Nàng kia sắc mặt hồng hồng, Số hồ đến chân tay luống cuống. Phượng Thu Húc khẽ mỉm cười, đem trong tay khăn lụa đưa cho Vân Như Yên. Vân Như Yên vươn tay đi lấy, lại không nghĩ bị hắn một phen liền nắm lấy tay, sau đó đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực vùng. A. Ha ha ha. Vân Như Yên thất thanh mặt đỏ tết chói tai, Phượng Thu Húc lại là từ tâm mà phát một loại nội tâm cuồng tiếu tới. Lăn lộn một hồi lâu, Phượng Thu Húc đã thu liễm chính mình cảm xúc, thay đổi một thân xiêm y liền đi Phượng Cửu Lân nơi đó. Hiện tại đúng là hảo thời cơ. Đoan Mộc Hoàng, tư mã dịch lúc này hẳn là cùng Phượng Cửu Lân Liêu Biên Cương sự tình Liêu đến không sai biệt lắm, mà chính mình đi, liền có thể lại kéo trong chốc lát, mà Vân Như Yên đi đem Phượng Vô Ưu mang ra phủ đi, như vậy, sai khai sau, bọn họ liền vô pháp gặp mặt. Phượng Vô Ưu lúc này đang ở chính mình trong các ngủ trưa, Vân Như Yên đi vào, liền nói dựa theo Phượng Thu Húc ý tứ, mời Phượng Vô Ưu đi theo chính mình cùng đến Vô Ưu đường nhìn xem. Phượng Vô Ưu bởi vì được đến Đoan Mộc Hoàng cấp giờ thân thư từ, Ngủ nhân tiện không có nhiều an ổn, hiện giờ nghe được bên ngoài có thanh âm, liền tỉnh lại, nến đỏ, các tưởng sự tình gì? Vào đi. Ở bên ngoài nến đỏ nghe Phượng Vô Ưu thanh âm, lập tức đẩy ra môn, La Nhị thiếu gia nương tới. Thỉnh nàng tiến vào. Phượng Vô Ưu từ trên giường lên, sau đó khoác áo choàng đi ra nội thất. Tứ tiểu thư, Vân Như Yên cười tiếng lên đây, đỡ Phượng Vô Ưu liền cùng ngồi ở bên cạnh bàn. Tẩu tẩu có phải hay không tìm ta có chuyện gì? Phượng Vô Ưu hỏi. Mà nến đỏ một bên cấp hai người bưng lên nước trà cùng điểm tâm tới, sau đó lại canh dự ở một bên. Húc ca ca nói, vô yêu đường trùng đã không sai biệt lắm đặt mua hảo, này một chút ta đi xem, người muốn hay không đi theo ta một khối đi xem vô yêu đường. Vẫn như yên chấp khởi Phượng vô yêu tay, nói. Phượng vô yêu nghe thực sự tâm động, vừa mới nghĩ phải đáp ứng, rồi lại nhớ tới chính mình đã thu đoan một hoàng thư tử, nói chính là chờ hắn đến giờ thân, lúc này liền sắp đến giờ thân, hắn hẳn là sau đó liền sẽ đến trong phủ đi. Ta, ta hôm nay tạm thời không đi đi." Phượng Vô Ưu nói, Nhị ca đã đáp ứng ta, nói chính là ngày mai cung yến lúc sau sẽ mang ta đi Vô Ưu Đường xem, đến lúc đó cũng là có thể nhìn đến. Vân Như Yên nghe mấy đẹp như lại, Phượng Thu Húc lời nói, chính mình đến muốn tận lực làm được, rốt cuộc thật sự, chính mình cũng cảm thấy Phượng Thu Húc nói được có đạo lý, nếu tường đoạn, hẳn là đoạn đến hoàn toàn. Vân Như Yên nhìn nhìn chung quanh mấy cái thủ nha hoàn, nến đỏ, các ngươi đều đi xuống thủ đi. Đúng vậy, đến đỏ chạy nhanh không người, sau đó tới rồi bên ngoài thủ. Phượng Vô Ưu tự nhiên là biết Vân Như Yên có cái gì bí mật nói cùng chính mình nói, liền nhìn Vân Như Yên. Vân Như Yên lại lần nữa chấp khởi Phượng Vô Ưu tay, nói, có phải hay không, tứ tiểu thư còn đang suy nghĩ về Quỷ Vương sự tình. Phượng Vô Ưu nghe, có chút chính lăng, nhưng là gật đầu. Phía trước ngươi không phải cùng Tẩu Tẩu nói, ngươi muốn cùng hắn chặt đứa sao? Vân Như Yên lại lần nữa nói, chính là hắn vẫn luôn quấn lấy ta. Nhưng thật ra làm ta không biết làm sao bây giờ. Phượng Vô Ưu có chút khó khăn. Tránh đi hắn, né tránh hắn, vô luận tìm cái gì lấy cớ, đều né tránh hắn, không thấy hắn. Vân Như Yên nhìn Phượng Vô Ưu hai tròng mắt, nói, "Dụệ Quỷ Vương nếu không nhớ rõ ngươi, lại còn muốn dây dưa ngươi, đơn giản là tham, cái kia mới mẻ, nếu là hắn thấy không ngươi, tự nhiên sẽ phai nhạt từng này quan hệ." Phượng Vô Ưu ngẩn ra, thật sự sao? "Tứ tiểu thư, ngươi muốn nhận tâm một chút, bằng không" Chính là dấu liền ngó ý còn vương tơ lòng, đến lúc đó, càng thêm thương tổn hắn. Không phải sao? Vân Như Yên nhìn Phượng vô ưu, tay nhẹ nhàng mà trụng ở tay nàng thượng. Giống như, ngươi nói được có đạo lý, dấu liền ngó ý còn vương tơ lòng, xem như chuyện gì. Chính mình cùng hắn còn không phải là dấu liền ngó ý còn vương tơ lòng sao? Như vậy, đến lúc đó hắn cũng là sẽ nhớ rõ chính mình à. Nếu lựa chọn buông tay, liền phải phóng. Vân Như Yên vô vô Phượng vô ưu bả vai, tới. Cùng Tẩu Tẩu cùng nhau đến Vô Ưu Đường nhìn xem sao. Ân. Phượng Vô Ưu suy nghĩ một chút, cuối cùng là gật đầu. Nàng yên lặng mà lấy ra trong lòng ngực lá thư kia, ngước mắt nhìn về phía Vân Như Yên, hắn sai người chuyển tin tới, nói giờ thân gặp nhau. Tuy rằng ta không biết là vì chuyện gì, nhưng là ta tưởng, hẳn là bởi vì hắn ngày hôm qua yêu cầu ta họa hắn bức họa sự tình. Hiện giờ ngẫm lại, cũng không cần phải cùng hắn xả nhiều như vậy. Phượng Vô Ưu thở dài, chậm rãi đem trong tay này tin sé Sau đó liền đặt ở trên mặt bàn. Vân Như yên trinh lặng một chút. Chết không được Phượng Vô Ưu lúc ấy đối chính mình đưa ra cùng đi Vô Ưu đường sự tình mà chần chừ. "Chúng ta đi thôi." Phượng Vô Ưu nói. Vân Như yên cùng Phượng Vô Ưu ngồi chung một chiếc xe ngựa, sau đó từ cửa sau sử đi ra ngoài. Phượng Thu Húc phi thường thuận lợi đỗ lại hạ vừa mới tưởng rời đi Đoan Mục Hoàng. Các loại cùng Đoan Mục Hoàng, Tư Mã Dịch, Phượng Cửu Lân cùng nhau xả, vô luận là triều đình sự, vẫn là vụn vật sự, đều nói thượng một hồi. Đoan Mục Hoàng thật sự là không coi nhẫn nại, hắn lạnh băng mắt nhìn Phượng Thu Húc ở nơi đó lải nhải, nếu không có Tư Mã Dịch ở hắn bên người ngăn đón chính mình, Đoan Mục Hoàng tưởng chính mình hẳn là đã sớm một quyền tạm cấp Phượng Thu Húc. Phượng Cửu Lân nhìn ra Đoan Mục Hoàng đầy mặt hắc tuyến, liền nói: "Húc nhi, ngươi nói những chuyện này, chúng ta sau này lại nghị, sau này lại nghị." "La, cha." Phượng Thu Húc cười, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi chính mình đầu, sau đó lại nhìn về phía Đoan Mục Hoàng, cố ý làm lơ hắn muốn bùng nổ lửa giận. Vương gia nghe xong hạ quan nhiều như vậy lại nhãi, thật sự là xin lỗi, xin lỗi. Đoan Mộc Hoàng lạnh lùng mà nhìn bọn họ phụ tử liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy, buồn vương nghe nói vượng tứ tiểu thư thân mình chưa mạnh khỏe, cố ý mang theo ngàn năm hoàng dạ nhân sâm. Hắn nói xuôi tay. Tân Linh chạy nhanh phụng trước hô tới, sau đó làm cho Phượng Cửu Lân đám người mặt mở ra. Phượng Cửu Lân đám người tự Đoan Mộc Hoàng đứng dậy cũng đã đi theo đứng dậy. Cảm ơn vương gia. Phượng Cửu Lân tiến lên nói lời cảm tạ hành lễ, người tới Đi xem tứ tiểu thư, nhưng ở trong các nghỉ ngơi, làm nàng tới cấp vương gia nói lời cảm tạ. Phượng Cửu Lân không biết Đoan Mục Hoàng cùng Phượng Vô Ưu sự tình, chỉ cho rằng phía trước bọn họ hai người náo một ít biển ữu, mà nay liền làm người đi theo tới Phượng Vô Ưu. Nhưng là không một lát liền nghe được bẩm báo nói, Phượng Vô Ưu đi theo Vân Như Yên đến bên ngoài làm việc đi. Phượng Cửu Lân nghe chạy nhanh phải đối Đoan Mục Hoàng cười ha, nhưng Đoan Mục Hoàng kia âm lanh ánh mắt đã gắt gao mà nhìn chằm chằm Phượng Thu Húc. 176 ngươi sẽ đau lòng ta. Phượng Thu Húc nhưng thật ra có chút không rõ mà nhìn Đoan Mục Hoàng. Đoan Mục Hoàng thu hồi chính mình ánh mắt, như thế, bổn vương liền không quấy rầy. Hắn nói, xoay người phất tay áo rời đi. Phượng Cửu Lân chạy nhanh đưa tiễn. Tư Mã Dịch nhìn thoáng qua Phượng Thu Húc, từ trong lòng lấy ra một lọ dược tới, đưa cho hắn, đây là tứ tiểu thư dược. Phượng Thu Húc mỉm cười gật đầu, nhìn theo bọn họ rời đi. Chính mình này xem như cùng Đoan Mục Hoàng khiêng thượng sao? Phượng Thu Húc trong tay nhẹ nhàng nhéo Tư Mã Dịch cấp dược. Nhưng thật ra khỏe miệng cười. Chỉ cần Phượng Vũ Ưu cùng hắn không hề có liên lụy, cùng hắn là địch lại như thế nào. Phượng Thu húp thu trong tay bình thuốc nhỏ, chạy nhanh rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đoan Mục Hoàng khẳng định là muốn đi ra ngoài tìm kiếm Phượng Vũ Ưu, kia chính mình liền phải ở hắn tìm được Phượng Vũ Ưu phía trước, đem Phượng Vũ Ưu mang về trong phủ tới. Phượng Vũ Ưu cùng Vân Như Yên cùng tới rồi Vũ Ưu đường trước, sau đó xuống xe ngựa, lẫn nhau nâng liền đi vào. Phượng Vũ Ưu nhìn kia ở bận rộn đẩy dược liệu hạ nhân, Nhìn kia đặt ở đường dược quầy, trong lòng chỉ cảm thấy chính mình tế bào lại bắt đầu bị bập lửa. Chính mình còn muốn làm một lần ngồi công đường đại phu, sau đó cấp người bệnh khám bệnh, khai dược. Ta đi xem dược liệu. Phượng Vũ Ưu giật không được trong lòng vui mừng, nhẹ nhàng mà buông lòng ra vân như yên tay, sau đó liền đi đến những cái đó dược trước quầy. Tay trái kéo ra dược quầy, tay phải lấy ra những cái đó dược liệu, như trà. Phượng Vũ Ưu buông xuống, sau đó lại kéo ra một cái khác dược quầy, bắt giác Nàng liên tục kéo ra mấy cái dược quẩy, Đinh Hương, Đao Đẩu, Tam Thất, Tam Lăng, Gường Khô, Lam Sơn. Vân Như Yên nhìn nàng kia con mắt sáng hưng phấn, "Tiến lên đây, tứ tiểu thư thực thích này đó dược liệu." "Thực thích?" Phượng Mô Ưu nhìn nàng một cái, sau đó lại nhìn về phía này tràn đầy một phòng dược liệu, "Ta muốn ngồi công đường." "Đừng, ngươi một cái cô nêu ra, đừng khai như vậy vui lùa." Vân Như Yên chạy nhanh kéo nàng đến một bên thượng, "Tứ tiểu thư có thể làm này phía sau màn đại đương gia." nhưng là đừng nói cái gì ngồi công đừng nói, truyền ra đi sẽ bị người cười thầm. Ta, hảo đi, hảo đi. Phượng Vũ Yêu biết này, Tuyên Hòa hoàng triều đích xác đối chưa xuất các nữ tử nghiêm khắc, chính mình hiện giờ liền chầm rãi, chờ đến này Vũ Yêu đường chính thức lạc, thành lúc sau, chính mình có thể nữ giả nam trang tới cấp bá cánh khám bệnh. Đến lúc đó, liên lại ma một ma phượng Thu Húc, Phượng Thu Húc đồng ý lúc sau, hết thảy đều có hắn khiêng liền không phải vấn đề. Phượng Vũ Yêu nghĩ đến đây, lại giải sầu một ít. Vân Như Yên thấy nàng giãn ra mày đẹp, cho rằng nàng từ bỏ làm ngồi công đường đại phu ý tưởng, liền cũng vui vẻ một ít. "Còn muốn nhìn sao?" Vân Như Yên cười hỏi. "Ân, nhìn xem." Phượng Vũ Ưu gật đầu, chạy nhanh lại đi xem Vũ Ưu đường trung đan mua. Nàng nhìn có chút địa phương bày biện không hợp chính mình tâm tư, liền làm hạ nhân hỗ trợ bày biện hảo. Phượng Vũ Ưu thậm chí nhìn những cái đó dọn dược liệu ngưng bất động, thiếu chút nữa liền phải đi hỗ trợ, còn hảo bị Vân Như Yên kéo lại. Phượng Vũ Ưu ngượng ngùng mà cười cười. Vân Như Yên nhưng thật ra lắc lắc đầu, Tứ tiểu thư thật đúng là khả nhân. Các ngươi như thế nào đều nói ta khả nhân. Đoan Mục Hoàng cũng là như thế này, nói nàng khả nhân, nhưng là đến bây giờ, chính mình đều không xác định, này khả nhân rốt cuộc ra sao loại ý tứ. Vân Như Yên nghe che miệng cười cười. Ma Liên ở ngay lúc này, nhưng thật ra nghe được một tiếng nói, "Vô Ưu Đường." Phượng Mộ Ưu cùng Vân Như Yên nghe thành ầm, chạy nhanh xoay người nhìn người tới. Đoan Mục Sích Tuyết một thân áo bào trắng, Hắn môi mỏng giơ lên mỉm cười mà nhìn Phượng Vô Ưu cùng Vân Như Yên, kia ánh mắt lãng càn, lại ta mị, Phượng tứ tiểu thư có lễ, Phượng nhị thiếu gia nương có lễ. Gặp qua Sích vương điện hạ. Phượng Vô Ưu nghi nghi, vẫn là hành lễ. Vân Như Yên trong lòng hiện lên một tia kinh hoàng. Gặp qua Sích vương. Nàng ổn định một chút tâm thần, mới được lễ. Thật là khách khí. Đoan Mộc Sích Tuyết lúc này qua lại đánh giá một chút này toàn bộ vô ưu đường, sau đó ánh mắt lại lần nữa dừng ở Phượng Vô Ưu trên người. Phượng tứ tiểu thư y y thuật cao minh. Không phải? Vân Như Yên lập tức nói. Phượng Mô Ưu chinh lặng một chút, Vân Như Yên nàng thực hẳn trượng, chính là vì sao phải thế chính mình trả lời. Đối, nàng sau lưng người kia là Đoan Mộc Sích Tuyết. Phượng Mô Ưu hoàn hồn, tiến lên một bước đối với Đoan Mộc Sích Tuyết liền cười, Sích Vương điện hạ hỏi đây là ý gì? Là muốn xem bệnh, vẫn là muốn hỏi dược. Đó chính là Phượng tứ tiểu thư y y thuật cao minh, sau đó khai này vô ưu đường. Đoan Mộc Sích Tuyết ôn nhuận cười. Bồ Vương trùng hợp ở bên ngoài đi ngang qua, lại trong lúc Lơ đãng ngẩng đầu nhìn một chút, nha, tên hay, Vô Ưu Đường. Liên tiến vào lặng lẽ, quả thực, nhìn đến hai vị tuyệt sắc mỹ nhân. Đoan Mộc Sích Tuyết vừa nói, còn một bên mặt mày hớn hở mà làm không ít tư chi động tác. Phượng Vô Ưu đem Vân Như Yên hướng phía sau kéo một chút, kia Vương gia đã xem đủ này Vô Ưu Đường. Không đủ, không đủ. Đoan Mộc Sích Tuyết cười đối thượng Phượng Vô Ưu mắt, xa xa, không đủ. Phượng Vô Ưu về phía sau lui một bước. Kia vương ra chậm rãi ở chỗ này xem đi, tiểu nữ tử còn có một ít việc nhi, trước cáo tử. Nói liền lôi kéo Vân Như Yên rời đi. Đoan Mộc Sích Tuyết Đảo cũng không giận, hắn nhìn theo Phượng Vô Ưu cùng Vân Như Yên rời đi, thậm chí rất có thú vị mà thưởng thức các nàng rời đi tư thế, động tác. Phượng Vô Ưu chỉ cảm thấy hôm nay ra cửa không thuận, như thế nào hội ngộ thượng nam nhân kia đâu. Vân Như Yên lần này mà chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm ẩn ẩn bất an, tứ tiểu thư, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi. Ân Phượng Mộ Yêu nhìn nàng, ngươi vẫn là rất sợ hắn có phải hay không? Vân Như yên gật gật đầu, nhìn bốn bề vắng lặng, nói, "Ta cả đời này, bài hắn ban tặng, ta là phản bội người của hắn, hắn là sẽ không bỏ qua ta." Phượng Mộ Yêu nghe mày đẹp nhân lại, nàng chấp khởi Vân Như yên tay, "Yên tâm, ta cùng Nhị ca đều sẽ bảo vệ tốt ngươi, còn có, Vương Thế Tử đều sẽ bảo vệ tốt ngươi." "Đúng rồi, vì sao Vương Thế Tử không chịu đem ngươi cho rằng hắn muội muội đâu? Như vậy, ngươi chính là Kim Lan Vương phủ thượng tiểu thư." Nếu có thể, có thể trở thành quân chúa. Đừng nói nói như vậy." Vân Như Yên kéo một chút Phượng Vô Ưu, "Này hết thảy, xem bọn họ đi." Phượng Vô Ưu gật gật đầu. Hai người cho nhau nắm tay sau đó lên xe ngựa, hướng tới Phượng Võ thừa tướng phủ liền đi đến. Phượng Vô Ưu có chút mệt, liền dựa vào kia xe ngựa sau nghỉ ngơi, Vân Như Yên lòng còn sợ hãi, liền vén lên màn, nhìn bên ngoài, hi vọng hít thở không khí. Chính là không nghĩ tới, lại nhìn đến Đoan Mộc Sích tuyết chưa từng lưu đường chung đi ra. Hắn cặp kia tinh mắt nhìn Phượng Vô Ưu cùng Vân Như Yên này hành tẩu xe ngựa, kia khóe miệng gợi lên, ý cười rõ ràng. Vân Như Yên trong lòng cả kinh, chạy nhanh buông xuống kiềm mạnh, không dám lại ra bên ngoài xem. Xe ngựa hễ hễ a a, nhưng thật ra cảm giác không như vậy ổn. Phượng Vô Ưu nhíu mày, tới phía trước này xe ngựa cũng không phải như vậy, như thế nào hồi chỉnh lại nhiều nhiều như vậy hễ hễ a a thành. Lam Như thứ gì ở ma? Đình, dừng lại. Phượng Vô Ưu lập tức mở to mắt, chạy nhanh mệnh lệnh Vân Như Yên có hiểu, làm sao vậy? Tiểu thư, làm sao vậy? Nén Đỏ tiến lên đây, dựa vào cửa sổ xe khẩu chỗ lại hỏi. Tẩu Tẩu ngồi đường nhúc nhích. Phượng Vũ Yêu nói sau đó chạy nhanh tay chân nhẹ nhàng ngầm xe ngựa tới. Nén Đỏ chờ người xung quanh đều không rõ, Phượng Vũ Yêu đây là muốn làm cái gì? Tẩu Tẩu cũng xuống dưới. Phượng Vũ Yêu nói hướng Vân Như Yên vươn tay. Vân Như Yên vừa mới nắm lấy Phượng Vũ Yêu tay, muốn xuống dưới, chính là không nghĩ tới, rắc một tiếng Xe ngựa thế nhưng đứa gái Vân Như Yên chấn động, dùng ra võ công chạy nhanh lôi kéo Vượng Vô Ưu rời đi. Mấy cái nha hoàn cùng thị vệ đều kinh ngạc. Kia mã phu cùng ba gã thị vệ chạy nhanh lặc kia ngựa, này hai con ngựa mới không đến nỗi bởi vì vừa mới sự tình mà chấn kinh. "Tiểu thư, không có việc gì đi." Nến đỏ chạy nhanh tiến lên đây. Phượng Vô Ưu nhìn Vân Như Yên không có việc gì, mới thoáng phóng phóng tâm. Có người ở trên xe ngựa động tay động chân, thiếu chút nữa liền phải ngã chết chúng ta. Phượng Vũ Ưu tàn nhấn nói, đừng bị ta điều tra ra, bằng không, ta định làm hắn đẹp. Vân Như Yên lại là trường thẳng mắt, trừ bỏ vừa mới xuất hiện đoàn mộc xích tuyết, còn có ai? Con hảo phượng vô ưu đủ cảnh giác. Phượng Vũ Ưu nhìn lúc này đứt gãy xe ngựa, lắc lắc đầu, chúng ta đi đường trở về đi. Như thế xuất đầu lộ diện, không tốt. Vân Như Yên lắc đầu, nến đỏ, mau, đi mua chiếc xe ngựa tới. Đúng vậy nến đỏ chạy nhanh liền đi. Lúc này, nhưng thật ra có mau mau mưa phùn hạ lên. Phượng Vô Ưu nhìn mày đẹp nhíu lại, "Chúng ta tìm một chỗ trốn vũ." Vân Như Yên gật đầu, ngẩng đầu thấy chính là Tú Tiên lâu, liền nói, "Liên nơi này đi." Tư hộ vệ che chở, sau đó Vân Như Yên liền muốn một gian nhã gian tới nghỉ ngơi, một mặt đi thông tri Phượng Thu hút chính mình cùng Phượng Vô Ưu tại đây tiểu lâu giữa. Đoan Mộc Hoàng đội tới, nhưng là cũng không biết Vượng Vô Ưu ở nơi nào, chỉ có thể là chậm rãi tìm. Không biết bọn họ theo như lời cái kia đi ra ngoài làm việc, là làm chuyện gì nhi. Lúc này Đoan Mộc Hoàng nhưng thật ra nhìn đến Đoan Mộc Sích Tuyết chuyển vào một cái đường phố. Đoan Mộc Hoàng chạy nhanh theo sau. Tư Mã Dịch cho dù là tận lực nhanh chóng đuổi kịp, nhưng vẫn là bị Đoan Mộc Hoàng cấp ngăn. La Đoan Mộc Hoàng cố ý không cho hắn đi theo. Tư Mã Dịch thở dài, sau đó xoay người. Lại không nghĩ, nên diện cưỡi ngựa đi tới, đúng là Long Ngọc Lâu. Long Ngọc Lâu nhìn xoay người mà đối mặt chính là Tư Mã Dịch thời điểm, cũng là chinh lăng một hồi. Từ lần trước roi ngựa bị thương hắn lúc sau, Long Ngọc Lâu vẫn luôn không dám ra tới không dám hỏi thăm hắn tin tức, cũng không dám lại ở bàn đêm tuần tra, chỉ sửa tại đây ban ngày tuần tra. Mà nay, lại lần nữa gặp nhau. Long Ngọc Lâu chỉ cảm thấy chính mình lòng đang ra tốc nhẹ lên, hắn ánh mắt thực chứa xí, nhìn nàng vạn phần không thoải mái. Long Ngọc Lâu nhếch nhếch miệng, coi như không có nhìn đến Tư Mã Dịch, sau đó tiếp tục xuất binh đi phía trước đi. Tư Mã Dịch cứ như vậy đứng ở kia lộ trung gian, không chút nào cố kỵ mà nhìn cối ngựa nam trang áo bảo trắng Long Ngọc Lâu. Người chung quanh nhìn bắt đầu có chút chỉ trỉ trỏ trỏ, nguyên lai, like, này Kim Lan Vương Thế tử là âm thầm luyến nảy Long đại tiểu thư, chỉ là nảy Long đại tiểu thư, nhưng thật ra không đệ bụng người ngoài ánh mắt, cũng đương nảy Kim Lan Vương Thế tử trong suốt. Nhanh lên đi. Long Ngọc Lâu bị càng thêm nhiều người vây xem, nhưng thật ra càng thêm không được tự nhiên. Tư Mã Dịch hơi hơi mở ra môi mỏng, muốn nói lại thôi, hắn chơ mắt mà nhìn Long Ngọc Lâu ở chính mình bên người đi ngang qua nhau, hắn ánh mắt vẫn luôn theo nàng di động, chính là nàng cũng là đủ lãnh tình. Đá mã bụng chạy nhanh đi. Tư Mã Dịch tiến lên một bước, một tiếng lẩm bẩm theo gió, "Tiểu Lâu." Long Ngọc Lâu đi qua Tư Mã Dịch bên người lúc sau, lập tức quăng roi ngựa lên ngang mà đi. Tư Mã Dịch nghẹn tum thất thần mà nhìn nàng kia biến mất bóng dáng phương hướng, cứ như vậy đứng. Người chung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, đến cuối cùng đều tan đi. Đến cuối cùng, này trời mưa lên, Tư Mã Dịch hoàn hồn, mới bận tâm khởi chính mình người khoác mặt nạ, tội chạy nhanh rời đi nơi đây. Đoan Mộc Hoàng đi ở này trên đường phố, Hắn vẫn luôn theo dõi Đoan Mục Xích Tuyết, nhưng là cuối cùng, Đoan Mục Xích Tuyết hồi phủ, cũng không có làm cái gì đặc biệt sự tình. Đoan Mục Hoàng một lần nữa lộn trở lại, tìm kiếm vượng vô ưu thân ảnh. Trên bầu trời đổ mưa. Đoan Mục Hoàng thoáng mà lau một phen má trái thượng lạnh băng nước mưa, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Trên đường phố đã giảm giảm bước người, nhưng là hắn vẫn luôn ở đi. Nàng đi trở về sao? Sẽ không, chính mình dọc theo lộ vẫn luôn tới, nếu là Phượng Vô Ưu đi trở về, khẳng định có thể nhìn đến nàng trong phủ xe ngựa. Đoan Mộc Hoàng nhìn lải chung quanh, sau đó lại tiếp tục đi phía trước đi. Lạnh băng nước mưa đã làm ướt hắn kia một đầu cùng dã màu rượu đỏ tóc gan, hắn thoáng vén lên tóc, sau đó lại nhìn chung quanh. Hắn không có kê ở, hắn biết không có thể đủ tại đây trên đường cái kêu tên nàng. Đoan Mộc Hoàng đi qua nải đường phố, xoay người, nhìn đến nải trước mặt tùy tên lâu. Đoan Mộc Hoàng nhíu mắt, tiếp tục đi phía trước đi. Nước mưa càng rơi xuống càng lớn, trên đường phố đã không có người đi đường. Trừ bỏ bị tới thành ga rất vào nổi canh Đoan Mộ Hoàng. Hắn ánh mắt có chút thảm đạm, chậm rãi đi ở nải trên đường phố. Phượng Thu Húc được đến Vân Như Yên tin tức lúc sau, lập tức làm người đuổi xe ngựa hướng tới Tú Tiên lâu xuất phát, nhưng lần này nước mưa cũng thật sự là quá lớn, cho nên nửa đường vẫn là dừng lại đợi mưa tạnh. Phượng Thu Húc phân phó kia mã phu lúc sau, sau đó đánh ổ che mưa chính mình trước chạy tới Tú Tiên lâu. Phượng Mô ưu lần này đang ở uống trà nóng, rốt cuộc cái này ngày mưa thực dễ dàng cảm rất lãnh. Tử tiểu thư, muốn hay không điểm một ít điểm tâm tới? Có đói bụng không? Vân Như Yên ngồi ở Phượng Vũ Ưu trước mặt, hỏi. Phượng Vũ Ưu lắc đầu, "Không ngại, ta chỉ là cảm giác có chút lạnh, uống chút trà nóng liền không có việc gì." Nến đỏ nghe chạy nhanh cấp Phượng Vũ Ưu phủ thêm mang đến áo ngoài. Phượng Vũ Ưu phủ thêm lúc sau, cảm giác ấm rất nhiều. Bên ngoài thật lớn vũ. Vân Như Yên không cấm cảm thán, "Còn hảo, dược liệu đều đặt mua dọn vào nhà, bằng không chính là muốn tổn thất nghiêm trọng." Ân Phượng Vũ Ưu gật gật đầu. Lúc này nhưng thật ra có người ở dưới lầu kia chỉ chỉ trò trò, nhỏ giọng nghị luận. Phượng Vũ Ưu nghe không rõ ràng, nhưng là trong lòng lẩn ẩn mà chạy nhanh có chút bất an, thuận nói, "Nến Đỏ, đi xem là chuyện như thế nào." "Đúng vậy, Nến Đỏ chạy nhanh đi." "Tứ tiểu thư tâm quá thiện." "Tứ tiểu thư, bên ngoài không cần lo cho quá nhiều nhàn sự. Bằng không, có khả năng gây chuyện thượng thần, hơn nữa, ngươi chưa từng xuất cách, không cần xuất đầu lộ diện." Vân Như yên khe nhíu mày. Chính mình biết Phượng Thu Húc nếu là biết chuyện này khẳng định không mừng, cho nên, cấp Phượng Vô Yêu nói mấy câu, hy vọng có thể đánh mất một chút Phượng Vô Yêu kêu lo chuyện bao đồng tâm. Phượng Vô Yêu đô đô miệng, đúng vậy cổ đại nữ nhân, chính là khó làm. Nên đỏ được Phượng Vô Yêu mệnh lệnh, tự nhiên đến dưới lầu đi nghe. Này một đống người nhưng thật ra đủ nghị luật khai. Người nọ là ai, như thế nào lớn như vậy thiên còn ở nơi đó đi. Không muốn xông A, thấy không rõ lắm là ai. Rất lớn mật, cũng không thấy kia xét đánh h Nhìn qua rất cao lớn cái nam nhân, như thế nào liền ngốc tử giống nhau không tìm châu ngồi trốn vũ. Nến đỏ nghe chạy nhanh nhón chân tới, quả thực, mưa to đầm địa hết sức, thế nhưng có cái nam nhân đi ở kia nước mưa trung, hắn lần này đã không còn tìm kiếm nhìn xung quanh cái gì, chính là túi đầu đi ở kia nước mưa trung. Nến đỏ lắc lắc đầu, chết thân liền đi bẩm báo cấp Phượng Vô Yêu nghe. Phượng Vô Yêu nghe xong lúc sau, thở dài một tiếng, không thể tưởng được, Kim Thành Trung còn có như vậy cổ quái người. Nhưng là nói đến cái này cổ quái, nhưng thật ra Lâm Phượng Vô Ưu nhớ tới Đoan Mục khoảng tới. Đây cũng là cái cổ quái người. Bất quá, bọn họ Đoan Mục ra người, một đám biến thái, cổ quái, thật là vô phàm nói. Phượng Vô Ưu ném ra suy nghĩ, đến đỏ, nhìn xem có hay không hố che mưa, cấp người kia đi. Vũ quá lớn, rất khó đi đến hắn bên kia. Đến đỏ nói, nước mưa lại đến một mảnh sương mù dường như, căn bản nhìn không tới phía trước lộ, cũng không biết người nọ là đi như thế nào. Vậy không cần đưa ô che mưa. Chờ vũ tiểu một ít, lại đi đưa. Vân Như Yên lập tức nói. Liên biết Phượng Vô Yêu hào tâm. Đúng vậy đến đỏ túi đầu ứng. Lúc này, Phượng Thu Húc từ bên ngoài loe tiến bảo, cho dù đánh ô che mưa, vẫn là một thân thủy. Phượng Thu Húc thoáng sửa sang lại một chút chính mình xem y gì hề. Phượng Võ Thừa Tướng Phủ Thị Vệ chạy nhanh tiến lên đây, sau đó dẫn Phượng Thu Húc liền lên lầu đi. Phượng Vô Yêu cùng Vân Như Yên nhìn Phượng Thu Húc tiến bảo, chạy nhanh đứng d Tứ muội. Phượng Thu Húc tiến lên đây cười cười. Nhị ca lớn như vậy Vũ cũng chạy đến. "Không ngại, ta nghe nói các ngươi xe ngựa hỏng rồi, thiếu chút nữa liền bị thương, thật là hủ chết ta." "Con hảo, không có việc gì." "La Tứ tiểu thư Cơ Linh, bằng không thật đúng là sẽ bị thương." Vân Như Yên tiến lên, "Húc ca ca xem y đi để ước, chạy nhanh thay đổi đi." "Không được, điểm này không có việc gì. Nay Vũ quá lớn, chờ xe ngựa tới, chúng ta liền hồi phủ." Phượng Thu Húc nhìn nhìn bên ngoài. Các ngươi quan trọng một ít. Phượng Vũ Y cùng Vân Như Yên nghe lời hắn nói, trong lòng đều ấm ấm. Phượng Thu Húc lúc này, nhưng thật ra nghe được phía dưới người lại đang nói chuyện. Chính mình phía trước tới thời điểm liền nghe được một ít người lại nói có cái cái gì ngốc tử ở trong mưa đi. Phượng Thu Húc mày nhăn lại, lập tức đi đến cửa sổ chỗ nhìn xuống phía dưới. Kia thân ảnh. Phượng Thu Húc mở to hai mắt nhìn, là Đoan Mộc Hoàng. Bất quá, hắn hiện tại túi đầu hành tẩu phương hướng, là duyệt quỷ vương phủ. Sau đó chính mình cùng Phượng Vũ Ưu đáng người hồi phượng võ thừa tướng phủ là một cái khác phương hướng. "Con hảo, đừng làm Phượng Vũ Ưu nhìn đến là được." "Điểm này Vũ, tính không được cái gì?" Phượng Thu Húc đem cửa sổ thả xuống dưới, liên chợ đoan mộc hoàng đi được xa hơn, mà nước mưa tiểu một ít thời điểm, lại đi. Phượng Vũ Ưu bọc bọc chính mình trên người áo choàng, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài Vũ, cảm giác làm như nhỏ, "Chúng ta hồi phủ đi, ta có điểm không khỏe." Phượng Thu Húc chạy nhanh tiến lên, Sau đó dùng tay dò xét một chút Phượng Vũ Ưu cái trán, Phượng Vũ Ưu chạy nhanh né tránh hắn tay, ta không có việc gì, chính là tưởng đi trở về. Ân. Phượng Thu húp xuôi tay. Lúc này Phượng Võ Thừa tướng phủ xe ngựa cũng đội vàng tới, Phượng Vũ Ưu cùng Vân Như Yên vào trong xe ngựa, sau đó chậm rãi vội vàng trở về đi. Lúc này nước mưa đã nhỏ rất nhiều, người cũng có thể đủ mơ hồ nhìn đến cái đại khái. Xe ngựa thúc đẩy lên. Đứng ở Tú Tiên lâu hạ nhân nhìn lại là nghị luận sôi nổi. Cái kia ở trong mưa hành tẩu người không thấy. Phượng Thu Húc cưỡi ngựa ở phía trước che chở, đưa nhìn đến con đường phía trước làm như có người đứng ở nơi đó thời điểm, chình lăng một chút, lập tức liền lắc đầu ngựa. Hắn giơ lên tay tới, phía sau Phượng Vô Ưu cùng Vân Như Yên nơi xe ngựa lập tức dừng lại. Phượng Thu Húc nhìn chăm chú nhìn một chút, phía trước kia đứng người. Không nghĩ tới hắn rõ ràng hướng hắn duệ quỷ vương phủ đi, chính là lại lộn trở lại tới đứng ở lộ trung gian. Chờ về đi. Phượng Thu Húc lập tức hạ mệnh lệnh. Phượng Mô Yêu cùng Vân Như Yên đám người không rõ, nhưng lại y đi theo hắn nói đi làm. Rốt cuộc lúc này Vũ Tuy giảng tiểu, nhưng vẫn phải có. Người nọ đứng ở nơi đó đâu? Duyện Quỷ Vương. Không phải đâu. Hoàng kim diện của a, ai có năng lực mang lên hoàng kim diện cũ? Phượng Mô Yêu nghe sau đầu một trận nghị luận, tức khắc mở to hai mắt nhìn, nàng chạy nhanh lột ra màn xe đi xem phía sau kia xa xa đứng người. Là hắn sao? Hắn không phải cùng Tư Mã Dịch cùng tới rồi trong phủ cùng Phượng Cửu Lân nghị sự? Ngị sự xong nếu nhìn không tới nàng, tự nhiên sẽ rời đi hồi phủ a, sao có thể là hắn? Phượng Thu Húc quay đầu, thấy Phượng Vô Ưu quay đầu lại đi thăm xem, lập tức cấp mã xa phu làm một cái thủ thế. Tức khắc kia mã xa phu vung roi ngựa, bay nhanh mà hướng mặt khác phương hướng đi đến. Phượng Vô Ưu tâm thần không chừng, liên hệ đến Phượng Thu Húc vừa mới nói đột nhiên quay đầu cách làm, còn có lần này nhanh hơn roi ngựa. Dừng xe, dừng xe. Phượng Vô Ưu lớn tiếng hô lên, dừng xe, dừng xe. Nàng lột ra màn xe, "Thiên Sinh, mau dừng xe." "Nhị ca, dừng lại." Phượng Vô Ưu thấy kia Mã Sa Phu không nghe chính mình nói, lập tức ngẩng đầu liền kêu Phượng Thu Húc. Phượng Thu Húc mày giậm nhăn lại, cũng không để ý tới. "Vẫn như yên nhịn không được kéo Phượng Vô Ưu, tứ tiểu thư, làm sao vậy?" "A Lục, A Lục." Hắn đứng ở kia nước mưa chung. Hắn ở nơi đó. Cái kia ở mưa to chung hành tẩu người là hắn. Phượng Vô Ưu hỗn độn lên, "Hắn tại sao lại như vậy?" Hắn không phải hẳn là hồi phủ đi sao? Hiện tại, hắn này không phải ở tự ngược tới cha Tân chính hắn, cũng tới cha Tân nàng sao? Tẩu tẩu, mau làm xe ngựa dừng lại, dừng lại. Phượng Vũ Ưu hô, bắt lấy Vân Như Yên tay áo đau khổ năn nỉ. Nói tốt muốn trật đức này ở đó dây dưa. Tứ tiểu thư, ngươi vẫn là không cần trở về nhìn đi. Có lẽ người kia không phải Vương gia Vân Như Yên nhịn không được nói. Phượng Vũ Ưu lắc đầu, ta làm không được, ta làm không được. Phượng Vũ Ưu nước mắt rơi xuống. Hắn, hắn ở thương tổn chính mình. Ta, ta đi xem sao lại thế này. Phượng Vũ Ưu một phen liền sốc lên màn xe. Cẩn thận. Vân Như Yên một tiếng kêu gọi, Phượng Vũ Ưu đã từ trên xe ngựa lăn xuống đi xuống. Người chung quanh đều kinh ngạc, lập tức tất cả đều dừng lại. Phượng Thu Húc chạy nhanh lật đầu ngựa, phi thân xuống ngựa lập tức đi nâng dậy Phượng Vũ Ưu. Thấy Phượng Vũ Ưu chính rơi mặt thanh mũi sưng, cái trán đều đập vỡ còn chảy ra huyết tới. Hắn kinh ngạc kinh, ngươi đây là làm chi? Phượng Vô Ưu một phen đẩy ra hắn, "Ta nói làm dừng xe." "Như thế nào không dừng xe?" "Vì cái gì?" "Không biết là tay chân đau, trên đầu đau quan hệ, vẫn là này nước mưa, tóm lại Phượng Vô Ưu cả khuôn mặt đều đã là thủy." Phượng Thu Húc nhìn đau lòng, lập tức muốn đỡ Phượng Vô Ưu đi, "Hảo hảo, nhị ca sai rồi, chúng ta chạy nhanh trở về, ngươi bị thương, chúng ta chạy nhanh hồi phủ." "Ngươi tránh ra." Phượng Vô Ưu một phen đẩy ra Phượng Thu Húc nâng, sau đó hướng tới mặt sau đi đến. Phượng Thu Húc giật mình ngạc, nhìn thân ảnh của nàng cùng lên bước, mới phát hiện nàng quăng ngã chân, một rầu một quải. Tứ muội. Phượng Thu Húc chạy nhanh tiến lên một phen liền ôm Phượng Vô Ưu muốn đem nàng mang đi, chính là Phượng Vô Ưu dùng sức toàn thân sức lực tới giãy rủa, đối với Phượng Thu Húc một hồi tay đấm chấn đá, "Đừng động ta, buông ta ra." Tứ muội. Phượng Thu Húc không dùng Phượng Vô Ưu giãy rủa, cũng dùng sức mà muốn ôm nàng lên xe ngựa, nàng thương yêu cầu kịp thời xử lý, bằng không trên trán, trên đùi đều sẽ có hậu di chứng. Buông ra. Phượng Vô Ưu một phen từ chính mình búi tóc thượng nhổ xuống một cây ngọc châm liền để ở chính mình trong cổ họng, ta nói lại lần nữa, phóng ta xuống dưới. Phượng Thu hốt kinh ngạc mà trừng lớn mắt đen nhìn Phượng Vô Ưu. Hắn chậm rãi đem Phượng Vô Ưu buông xuống, nàng dùng kia ngọc châm để ở nàng trong cổ họng, nước mắt tứ lược cả khuôn mặt. Phượng Vô Ưu nghẹn ngào, ta biết nhị ca rất tốt với ta. Ta biết ta làm như vậy là sai, nhưng là, ta hiện tại vô pháp buông hắn. Ta đi xem hắn liền hảo. Ra đi xem Phượng Vũ Ưu xoay người, đi bước một mà trở về đi. Phượng Thu Húc cùng đứng ở này mưa gió giữa, nhìn nàng đi bước một mà tới gần kia đầu đường bên kia nam nhân kia. Tay áo hạ nắm tay không cấm mà nắm chặt lại nắm chặt. Vũ Ưu, hắn có từng đáng giá ngỡ như thế chả giá. Vẫn như yên ngồi ở trong xe ngựa, nhìn vừa mới một màn, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Đó là huynh muội chi tình sao? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Một chút đều không có siêu việt có phải hay không? là, là, là. Vân Như Yên không ngừng nói cho chính mình, là, là, là. Phượng Mộ Ưu một giǒu một quải tiến lên, đưa nhìn đến cái kia đứng ở kia mưa gió trung bất động Đoan Mục Hoàng, trong lòng tê dần, á lục nàng khàn khàn một tiếng, run run hô. Đoan Mục Hoàng mày hơi hơi nhăn lại, làm như nghe được bên thai một tiếng kêu gọi. Hắn chậm rãi mở dị đồng. Không nghĩ tới chính là một thân dơ bẩn, tóc tán loạn, trên mặt trên trán chảy ra đồ máu, chân cẳng một giǒu một quải tiến lên ai. Một thân nước mưa, vẻ mặt nước mắt Phượng Vô Yêu, nàng ở khàn khàn mà kêu, "A Lục, A Lục." Đoan Mục Hoàng mở ra miệng, "A Cửu." Khẩu hình, gần là khẩu hình. Phượng Vô Yêu tiến lên đây, nàng dùng tay kéo thượng Đoan Mục Hoàng kia lúc này trở nên lạnh băng tay, "Xin, xin lỗi." Đoan Mục Hoàng cặp kia dị đồng mang theo huyết sắc liền nhìn nàng. Giây tiếp theo, hắn gắt gao mà đem nàng ủ trong ngực chung. Phượng Vô Yêu bị hắn gắt gao mà ôm, trong miệng lẩm bẩm, "Thực xin lỗi." Chính mình làm hắn ở mưa gió chung đợi lâu, chính mình nuốt lời không thể ở giờ thân chờ hắn. Đoan Mục Hoàng nhắm lại hai mắt, đem nàng ôm đến càng thêm thận, "Ta đang đợi, ta đang đợi." Phượng Vô Ưu khóc nức nở, "Thực xin lỗi. Ta tưởng chỉ có như vậy, ngươi mới ra đến cùng ta gặp nhau. Ngươi sẽ đau lòng ta." "Vì sao phải như vậy cha Tân Chính Mình? Ta không cần, ta không cần ngươi như vậy cha Tân Chính Mình." Phượng Vô Ưu nâng lên hắn mặt, sau đó hung hăng lắc đầu. Đoan Mục Hoàng đạm đạm cười, Hắn duỗi tay thủ sẵn Phượng Vô Ưu đầu, sau đó liền hung hăng mà hôn lên đi. Nàng nước mắt, nước mưa, nước mũi, cái gì lung tung rối loạn đồ vật, đều bị hắn hôn. Phượng Vô Ưu nghẹn ngào, hô hấp bất quá tới sau đó muốn đẩy ra hắn. Đoan Mộc Hoàng ôm dung giàn nàng, một phen khom lưng đem nàng bế lên tới, sau đó hướng chính mình duệ quỷ vương phủ liền đi đến. Người chung quanh nhìn cảnh trong mưa hết thảy, đều trinh lăng mở to hai mắt. Phượng Thu Húc vẫn luôn đứng ở nải mưa gió chung, nhìn bọn họ từ bắt đầu đến cuối cùng. Sau đó đến bọn họ rời đi. Cuối cùng, dụ mắt, sau đó yên lặng lên ngựa, hồi phủ. Nay hai chữ, giống như thiên kim vạn cân trọng, chấm đến làm Phượng Thu hốc cảm giác hô hấp bất quá tới. Phượng Vô Ưu ôm Đoan Mục Hoàng cổ, hắn ôm nàng cả người, đi bước một đạp mưa gió đi. Nước mưa làm ướt hai người đầu tóc, triền ở bên nhau, làm như liền cảnh giống nhau. Phượng Vô Ưu nước mắt nhìn lúc này này ôm chính mình Đoan Mục Hoàng, hầu trung gian nan nuốt xuống một ngụm. Nàng rụt rụt thân mình, càng thêm tới gần hắn. Lệnh. Hắn túi lâu hỏi. Phượng Vũ Ưu gật gật đầu. Đoan Mộc Hoàng thoáng buông xuống Phượng Vũ Ưu, sau đó từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một lọ dược tới, không đợi Phượng Vũ Ưu phản ứng, đã ăn hai viên đi xuống. Một phen xả áo trên, lộ ra cuống rãng ngực tới. Hắn một lần nữa bế lên Phượng Vũ Ưu tới, tới gần ta ngực, sau đó liền không lạnh. Phượng Vũ Ưu giật mình ngạc, ngươi vừa mới ăn chính là cái gì? Quan trọng là vấn đề này, ta tồn tại đi xuống vực. Chính mình đã không rời đi địa ngục chi môn. Không phải sao? Cái gì? Phượng Mộ Ưu chạy nhanh lôi kéo hắn. Đoan Mộc Hoàng dang ra một tay liền gắt gao mà nắm vượng Vu Ưu tay, ấm không ấm? Nóng quá. Phượng Mộ Ưu nước mắt nhìn hắn, vạn phần khó hiểu. Ấm liền hảo. Đoan Mộc Hoàng đem nàng ôm gần sát chính mình ngực, Ly Vương phủ còn có một khoảng cách, ta cũng có chút mệt. Xin lỗi ta chỉ có thể ôm ngươi chậm rãi đi. Phượng Mộ Ưu hầu trung nghẹn nào, hắn nhất định là ở mưa gió trung đi rồi thật lâu thật lâu. Nói giờ thân, chính là Phượng Thu Húc. Hắn lôi kéo nói đã lâu, ta bất đắc dĩ chỉ có thể đủ chờ hắn nói xong, chính là chờ hỏi ngươi thời điểm, ngươi cũng đã ra phủ, ta đi tìm ngươi, ta không có nước lời, vô ưu, ta không có nước lời. Ta nói chính là giờ thân. Đoan Mục Hoàng nhìn nàng, thân sắc có chút kích động, chính là đáng chết thiên. Như thế nào có thể trời mưa? Hơn nữa hạ lớn như vậy vũ. Ngươi ở bên ngoài ta không yên tâm, nước mưa sẽ ướt nhẹp ngươi thân mình, sẽ làm ngươi nhiễm phong hàn, sẽ làm ta lo lắng. Phượng Vô Ưu nghẹn ngào, là ta không hảo. Ta tìm, ta muốn tìm được ngươi. Chính là ta đi rồi rất nhiều địa phương, đều tìm không thấy ngươi. Vô Ưu, ngươi nói, vì sao? Ngươi ở trốn tránh ta, có phải hay không? Đoan Mục hoàng dừng lại bước chân, sau đó nhìn nàng. Phượng Vô Ưu lắc đầu, chính mình không nghĩ trốn. Ta liền vẫn luôn đi ở kia đầu đường, vô luận bao lớn vũ, ta đều đi. Có rất nhiều người sẽ nhìn đến ta người này, bọn họ sẽ nói, hội nghị luận, giống như 8 tuổi năm ấy, Mãng Kim Thành người đều ở nghị luận, nói ta thiên sát cố tình, nói ta khờ tử, nói ta đôi tay nhuộm đầy huyết tinh, nói ta khắc đã chết ta Mộ Phi. Nói ta không muốn sống, nói ta như thế nào không bị sét đánh chết. Ta liền đứng ở nơi đó, chờ bọn họ nói, luôn có một câu, sẽ chuyển tới ngươi trong hai. Ta đang đợi, ta liền chờ. Phượng Vũ Yu Gat Gao mà nắm hắn tay áo, "Không, đừng nói nữa." Đoan Mộc Hoàng nghe Phượng Vũ Yu nói, ngược lại là nở nụ cười, "Ha ha, ha ha ha." 177 nùng tình như nước. Phượng Ngô Ưu nhìn hắn cùng Tiếu, nội tâm không cấm run rẩy, "A Lục, vương gia." "Không, không cần như vậy." Đoan Mộc Hoàng cùng Tiếu vài tiếng lúc sau, đột nhiên tiếng cười lại đột nhiên im bặt. Hắn du mắt, ánh mắt thiên lặng nhìn Phượng Ngô Ưu, "Phượng Ngô Ưu, ngươi có biết ta chờ đến nhiều khổ. Ngươi còn làm ta chờ sao? Có để ta chờ?" Đoan Mộc Hoàng nói, có chút kích động, nhưng là lại liều mạng khống chế chính mình cảm xúc, chỉ là nhịn không được kia nước mắt rơi xuống. Thật sự là vô pháp ở nàng trước mặt Nguyễn Trang chính mình. Nếu liền ở nàng trước mặt cũng Nguyễn Trang khởi chính mình, kìa, còn có cái gì nhưng lưu luyến. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm khi. Phượng vô yêu tâm đều nát, người nam nhân này, chính mình khi nào không phải ở thương tổn hắn. Phượng vô yêu lắc lắc đầu, thực xin lỗi nàng dối tay đi lau sát hắn nước mắt, thực xin lỗi. Đoan một hoàng trong cổ họng thở dài, quay đầu đi, quay đầu trở về thời điểm đã quẳng cu é một chút. Hắn ôm nàng tiếp tục hướng về Quỷ Vương phủ đi đến. "Đừng nói thực xin lỗi", hắn trầm thấp thanh âm lẩm bẩm, "Ta cũng không thấy đến nhiều đối với ngươi hảo, ngươi vì ta chịu khổ, nên nói thực xin lỗi người, là ta." Nàng hiện tại cái dạng này, đều là vì chính mình mới ngã đến vẻ mặt một thân thương. Phượng Vũ Ưu ôm lấy hắn cổ, "Không phải ta một chút khổ đều không có an qua." Chính là lời nói mới vừa rơi xuống, Phượng Vũ Ưu liền cảm giác tay chân bắt đầu run rẩy lên, hơn nữa, từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò. Đoan Mộc Hoàng kinh ngạc, "A Cửu, không có việc gì, không có việc gì." Phượng Vô Ưu nắm hắn tay áo, mượn lực điều chỉnh chính mình hô hấp, một ngụm, lại một ngụm. Đoan Mộc Hoàng lần này sợ hãi, hắn ôm Phượng Vô Ưu điên cuồng mà hướng ruyện quỷ vương phủ chạy tới, cũng mặc kệ hai chân làm như rốc chỉ, ủng quá nhiều thủy, người cũng quá mệt mỏi. Đoan Mộc Hoàng ôm Phượng Vô Ưu vào phòng, lập tức khiến cho người nấm quỷ ẩn tới. Quỷ ẩn nhìn Phượng Vô Ưu bộ dáng này, kinh ngạc kinh, ngân nguyệt, mau làm bạc nô tiến vào hỗ trợ. Nàng một thân ướt dầm dề, sao có thể không sinh bệnh. Ngân Nguyệt lập tức cùng một ít bạc nô hầu hạ Phượng Vô Ưu tắm gội, chuẩn bị cho tốt lúc sau, chạy nhanh đem Phượng Vô Ưu lộng tới trên giường cái hảo chăn đệm. Quỷ Ẩn mới đến cấp Phượng Vô Ưu chẩn bệnh. Lần này Đoan Mộc Hoàng thay đổi một thân xiêm y, vô cùng lo lắng mà liền đi theo tiến vào. Quỷ Ẩn cấp Phượng Vô Ưu chẩn bệnh lúc sau, chạy nhanh viết phương thuốc. Nàng thế nào? Đoan Mộc Hoàng lập tức tiến lên đây, chạy nhanh liền ngồi ở Phượng Vô Ưu mép giường. Lại liền không cấm mà nắm lấy nàng tay nhỏ, chính là hảo lạnh băng. Đoan Mộc Hoàng không cấm càng thêm nắm chặt, còn chạy nhanh mà cấp vượng vương vô ưu trà sát, hy vọng cho nàng ấm áp. Hắc cổ phàn vào, bất quá con hảo, nàng phía trước hẳn là ăn thái tử cấp dược, nàng sẽ không có việc gì, yên tâm. Quỷ ẩn nói chỉ chỉ vượng vương vô ưu mặt, chỉ là nàng ngã đến quá lợi hại, đến muốn đắp một ít thuốc mỡ, bằng không khẳng định sẽ lưu lại vết sẹo. Là ta không tốt. Đoan Mộc Hoàng mày rậm linh khởi Nhìn Phượng Vô Ưu ngã thương thành cái dạng này, đau lòng đến muốn chết, không cấm mà trách cứ chính mình là ta không tốt, ta không tốt. Tiểu Lục, đừng nghi quá nhiều." Quỷ Ẩn nói nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Đoan Mục Hoàng bả vai, hy vọng hắn có thể hảo hảo mà thủ Phượng Vô Ưu, ít nhất hai người đi đến hiện giờ, đã là không dễ dàng không phải sao." Quỷ Ẩn thu thập một chút, sau đó liền chậm rãi đi ra ngoài, nữ hoa hoa sau đó là có thể đủ tỉnh lại. Đoan Mục Hoàng nghe gật gật đầu, ánh mắt chính là nhìn nàng. Chính mình rốt cuộc là như thế nào mới có thể đủ làm phượng vua yêu vô bệnh vô đau, mới có thể đủ làm nàng dựa vào chính mình cả đời, cả đời cũng vô ưu. Lúc này, nhưng thật ra có người ở bên ngoài gõ gõ môn. Đoan Mộc Hoàng trước sau nhìn vượng Ngô Yêu, cũng không ngẩng đầu lên, chuyện gì? Hồi bẩm vương gia, tứ tiểu thư tắm rửa xuống dưới quần áo cùng với tùy thân vật phẩm đã sửa sang lại hảo. Đoan tiến vào. Đoan Mộc Hoàng nói, "Đúng vậy." Ngân Nguyệt lên tiếng, sau đó đẩy cửa ra bưng một khay bạc đồ vật liền tiến vào, đặt ở kia trên mặt bàn lúc sau, Ngân Nguyệt chạy nhanh lui xuống, còn không quên quan hảo môn. Đoan Mục Hoàng nhìn Phượng Vô Ưu thật lâu sau, mới quay đầu nhìn về phía trên mặt bàn nàng đồ vật. Hắn đứng dậy, duỗi tay sờ sờ nàng phía trước xuyên xiêm y đi, còn có rất nhiều một ít bình thuốc nhỏ, nàng còn không phải giống nhau thích này, đó tiểu dược liệu bình thuốc nhỏ đồ vật. Nhưng là, càng có đồ vật hấp dẫn Đoan Mục Hoàng. Hắn cầm lấy đặt ở một bên thạch liệu mùi hoa túi, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo. Một cổ hương khí nén diện đánh tới. Đoan Mục Hoàng xoay người, đây là nàng phụng trò chính mình sao? Thểu công thực không tồi, hơn nữa, này mặt trên chính là thạch lũa hoa đồ án, hắn minh bạch, đây là tốt đẹp nhân duyên nhiều tử phúc quý ý tứ, đây là nàng hi vọng đúng không? Đoan Mục Hoàng không cấm lại lần nữa đem túi thơm phóng tới chính mình mũi hạ nghe nghe, giống như có nhàn nhạt nàng hương vị. Thấy nàng thời điểm, nhưng thật ra không thấy nàng đeo ở chính mình bên hông, kia nàng chính là đặt ở nàng trong lòng ngược bên người. Đoan Mục Hoàng tưởng đến tận đây, Trong lòng không cấm vui vẻ một ít. Phượng vô yêu lúc này đã tỉnh lại, mở con mắt sáng thời điểm, thấy được này quen thuộc phòng. Túi đầu, chính mình một thân siêm ý đi đã bị đổi đi. Nàng quay đầu, chính nhìn đến đoan một hoàng chính cầm phía trước vân như yên đưa cho chính mình thạch liệu mùi hoa túi, hắn bạn phần quyến luyến thích mà đắn đo ở trong tay, thật là vui mừng. Nhưng kia không phải chính mình câu vá, nếu là đưa cho hắn, kia, không phải có điểm thác luận sao. Phượng vô yêu vừa mới nghĩ muốn mở miệng, nhưng là lại tạp ở trong cổ họng nên xưng hô cái gì? Hắn phía trước thời điểm có phải hay không kêu gọi chính mình A Cửu tới? Có phải hay không hắn nhớ lại chính mình tới? Nhưng là giống như lại không phải, giống như hắn yêu nàng vô ưu, như thế nào chính mình không nhớ được ngay lúc đó sự tình? Phượng Vô Ưu lắc lắc đầu, chính mình ký ức sao lại thế này? Đoan Mục Hoàng nghe phía sau có thanh âm, lập tức xoay người, nhìn Phượng Vô Ưu tỉnh lại, trong lòng càng thêm vui mừng, hắn cầm trong tay túi thơm, tiến lên đây ngồi ở Phượng Vô Ưu bên người. Vương gia Phượng Vũ Ưu nghi nghi, vẫn là chạy nhanh đứng dậy tới. Đoan Mộc Hoàng nghe mày rậm linh khởi, hắn nắm lấy Phượng Vũ Ưu thủ đoạn, sau đó nói, "Ngươi không phải kêu bổn vương A Lục sao?" Bổn vương nghe được dễ nghe, đã kêu bổn vương A Lục, không được kêu vương gia. Phượng Vũ Ưu kinh ngạc một chút, hắn phía trước chính là các loại sự mặt muốn chính mình xưng hô hắn vì vương gia, hiện tại lại sửa miệng vì A Lục. Nghe được sao? Đoan Mộc Hoàng kia thâm thúy mắt liền nhìn nàng. "Là?" Phượng Vũ Ưu gian nan mà nuốt xuống một hơi, "Ứng." Đoan Mục Hoàng nghe khoẻ miệng mới giơ lên một phân mỉm cười tới, kêu một tiếng tới nghe một chút. A Lục. Phượng Mô Ưu chần chờ một chút, vẫn là dựa theo hắn ý tứ hô ra tới, chính mình thật sự là khó có thể tưởng tượng hắn trong đầu suy nghĩ cái gì. Thật tốt. Đoan Mục Hoàng nghe nàng này một tiếng sợ hãi kêu gọi, nhưng thật ra cảm giác cái gì đều đã cũng đủ, thật tốt. Hắn lại lần nữa cảm thán một tiếng, sau đó mới cầm lấy trong tay túi thơm, là tặng cho ta, có phải hay không? Phượng Mô Ưu nhìn hắn kia mong đợi ánh mắt, Ngụy Nghị, vẫn là lập đầu, này không phải chính mình phụng, cho dù đưa cho hắn cũng là người khác đồ vật, chính mình không cần lấy người khác đồ vật đưa cho Đoan Mộc Hoàng, nếu hắn muốn, chính mình sẽ phụng một cái khác cho hắn, vô luận là tốt là xấu, là xấu là Mỹ, đều là chính mình câu vá, như vậy mới có ý tứ không phải sao. Đoan Mộc Hoàng thấy nàng lập đầu, trong lòng hiện lên một tia thất vọng. Hắn yên lặng mà đem túi thơm đưa cho nàng, nhưng là đương vương vô ưu tiếp theo thời điểm, lại là một fan liền nhéo, kia, đây là ai? Ngươi muốn tặng cho ai? Đây là Tẩu Tẩu tặng cho ta, ta chính mình cất chứa, hiện giờ ta chưa từng xuất các không hảo xứng mang, cho nên liền cất giấu. Ngươi nhưng thật ra như thế nào từ ta nơi này lục soát ra tới? Phượng Mô Ưu nói thầm, xem như cho hắn một lời giải thích. Đoan Mục Hoàng nghe, tức khắc đôi mắt lườm, nguyên lai like là Vân Như Yên đưa cho nàng. Thật sự sao? Đoan Mục Hoàng lại lần nữa hỏi. Ừm. Phượng Mô Ưu gật đầu, nhìn hắn một cái, sau đó đem này túi thơm lấy lại đây. Sau đó chính mình thu hảo. Đoan Mộc Hoàng nhìn nàng như thế động tác, liền không hảo thỏa mãn, "Huống chi, đó là Vân Như yên đưa cho nàng, lại không phải nàng cầu vá. Chính mình muốn tới cũng không có gì ý nghĩa. Ngươi sẽ cho ta thêm một cái túi thơm sao?" Đoan Mộc Hoàng thấu tiến lên, ngồi ở Phượng Vô Ưu giường biên, ánh mắt liền xem nàng. "Không thể." Phượng Vô Ưu nhìn hắn, rụt một chút thân mình, sau đó nói. Đoan Mộc Hoàng nghe vậy giậm chân lại, hắn nhìn Phượng Vô Ưu liếc mắt một cái. Sau đó đứng dậy, không ngại. Ngươi theo túi thơm thực phí thời gian, cũng thực mệnh nhọc, không thêu liền không thêu, không ngại. Phượng Môu Ưu nhìn hắn, rõ ràng hắn có chút thất vọng, có chút xinh khí, nhưng còn nói ra nói như vậy tới. Đoan Mộc Hoàng hai tròng mắt nhìn nàng, sau này, liền không cần làm ra đi như vậy việc lốc, từ trên xe ngựa nhảy xuống, ngươi cho rằng ngươi công phu thực tốt sao? Nhà đồng đốc. Phượng Môu Ưu nghe đồ đố miệng, chính mình chính là sốt ruột hắn mới có thể làm như vậy, nhưng là còn hảo. Hắn không có thương tổn đến nơi nào. Chỉ là, hắn như thế thân mật mà đối với chính mình, có phải hay không đại biểu cho hắn đã hồi tưởng khởi chính mình cùng hắn chi gian sở hữu sự tình. Tư Mã Dịch nói qua, hắn nếu niệm đến quá sâu, hơn nữa, chính mình cùng hắn tới gần đường xuyên, hắn khẳng định sẽ hồi tưởng khởi sở hữu hết thảy. A Lục, ngươi có phải hay không nhớ tới sự tình trước kia? Phượng Mô ưu nhịn không được hỏi. Đoan Mục Hoàng nhìn nàng, trước kia sự tình gì? Ngươi cùng bổn vương nói nói. Đoan Mộc Hoàng nhưng thật ra một phen liền nhéo nàng cằm, lực đạo thực hảo sẽ không làm đau nàng, nhéo nàng làm nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Phượng Vô Ưu đối thượng hắn kia nghiêm túc hai trong mắt, có chút chính lăng, nhưng là giây tiếp theo, Phượng Vô Ưu nghiêng đầu đi, không có. Đoan Mộc Hoàng trầm mặc, sau đó buông ra nàng. "Ta chỉ là không rõ, vì sao ngươi nếu không nhớ rõ sự tình trước kia, còn đối ta như vậy hảo, vẫn là giống phía trước như vậy." Phượng Vô Ưu nói thầm, đem thạch lưu mùi hoa túi nhét vào chính mình trong lòng ngực. Sau đó chạy nhanh từ trên giường xuống dưới. Đoan Mục Hoàng nhìn nàng động tác, cũng không có ngăn trở. Lúc này Phượng Vũ Ưu đã sửa sang lại hảo, nàng nhìn thoáng qua như cũ ngồi ở chỗ kia Đoan Mục Hoàng. Ta đi rồi." Phượng Vũ Ưu nói. Đoan Mục Hoàng đứng dậy, nhìn nàng bóng dáng, "Hầu thiên, bổn vương xuất binh xuất chinh hung nô." Phượng Vũ Ưu nghe kinh ngạc xoay người, hắn thật là muốn xuất binh đi ra ngoài đánh giặc. Đoan Mục Hoàng ánh mắt yên lặng nhìn nàng, tưởng nói chuyện, nhưng là không có nói ra. Có phải hay không nhất định phải xuất trinh? Phượng vô yêu tiến lên đây, con mắt sáng cũng nhìn hắn, có phải hay không xuống đế? Chu Hoàng hậu cùng đoàn một xích tuyết một lần âm yêu. Cùng lần trước giống nhau có phải hay không? Hắn có thể không đi biên cương có phải hay không? Đúng vậy. Đoàn một hoàng trả lời thực quyết tuyệt, lúc này đây, muốn xuất trinh. Hùng nô xin yết kiến người công phá phòng thủ thành phố, đã liền công tuyên hòa 5 tòa thành trì. Hoàng thượng đã mệnh lệnh buồn vương ít ngày nữa xuất phát. Phượng vô yêu kinh ngạc kinh. Hắn phải rời khỏi chính mình. Thật là phải rời khỏi chính mình. Ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn liền phải thật sự đi rồi, chính mình muốn đi theo hắn cùng nhau sao? Nếu là hắn lúc này ở đây rời đi, chính mình thật sự cả đời này đều không thể cùng hắn ở bên nhau. Ngươi, nguyện ý chờ bổn vương trở về. Đoan Mộc Hoàng ba bước cũng làm hai bước đã tới rồi Phượng Vô Ưu trước mặt, hắn tốc độ thực mau, đã chắp khởi Phượng Vô Ưu tay đặt ở hắn ngực, đãi bổn vương giết địch chiến thắng trở về khi, ngươi Phượng Vô Ưu Có bằng lòng hay không mặc vào áo cưới ở trên tường thành chờ bổn vương. Phượng Mộ Ưu cả người đều trĩu nặng, nàng nhìn hắn kia mong đợi ánh mắt, ta, ta sợ sợ đợi không được hắn, chính mình cũng đã đã chết, cũng sợ chiến tranh vô tình, đem hết thể chịu tội đều đặt tại hắn trên người. Hung nô xin viết kiến người. Không phải sợ. Đoan Mộc Hoàng nhẹ giọng nói, chậm rãi đem Phượng Vô Ưu hùng tiến chính mình trong lòng ngực, ta hy vọng, ngươi mặc vào áo cưới chờ ta trở về. Phượng Mộ Ưu cả người thân hình run run. Chính mình cũng rất muốn chờ hắn trở về. Nếu chính mình bất tử, khẳng định vẫn luôn chờ hắn, chờ đến đầu bạc như cũ chờ. Chỉ là ngươi một người đi sao? Xin vương đâu? Phượng Vũ Ưu không cấm hỏi. Chỉ có bổn vương một người tiến đến. Đoan Mộc Hoàng trầm thấp thanh âm, "Trầm thi 1 tháng, nhiều thì 3 tháng, bổn vương lấy 3 tháng trong khi, nhất định trở về." Phượng Vũ Ưu nhếch miệng, "3 tháng, chính mình hy vọng có thể chờ hắn 3 tháng." Đoan Mộc Hoàng một tiếng thở dài, chậm rãi đem nàng bưng ra, "Bổn vương đưa ngươi hồi phủ, thuận tiện thu hồi bổn vương kia bức họa." Ngươi họa hảo có phải hay không? Hắn còn nhớ rõ kia bức họa. Phượng Mộ Ưu ngẩng đầu nhìn hắn, "Hoa hảo." "Vậy là tốt rồi." Đoan Mục Hoàng khẽ mỉm cười, nắm tay nàng, hướng phủ ngoại đi đến. Phượng Mộ Ưu không cấm nhìn hắn, hắn thật là phải rời khỏi kim thành trở lại thuộc về hắn địa phương. Phượng Mộ Ưu trong lòng tê dần, bỏ qua một bên suy nghĩ. Đoan Mục Hoàng dọc theo đường đi hộ tống Phượng Ngô Ưu, nhưng là nói cái gì cũng chưa nói. Phượng Mộ Ưu đi theo hắn cũng là chờ mà Chính mình thật đúng là không biết nên như thế nào nói cái gì. Nếu là nan nỉ hắn không cần đi, hắn có thể không đi biên cương sao? Nhưng đó là sùng đế mệnh lệnh, hắn chỉ là một sớm thần tử, há có thể nói không đi. Lúc này bóng đêm nhưng thật ra thâm trầm một ít, có chút lạnh. Đoan Mộc Hoàng không cấm nhìn về phía chính mình bên người người, thấy Phượng Vu ưu cảm rất lạnh, liền bỏ đi áo choàng tới cấp nàng phủ thêm. Phượng Vu ưu nhìn hắn một cái, cảm ơn. Đoan Mộc Hoàng dây tiếp theo ôm lấy nàng, chằng ngang đem nàng bế lên tới. Sau đó tiếp tục hướng Vượng Võ Thừa tướng phủ đi. Phượng Mộ Ưu không có âm ý, chính là ngửa đầu mà nhìn hắn, qua ở trong lòng lực hắn, thử ấm áp thử cấm áp, nhưng là giống như chính mình đã quên cho hắn trấn bệnh trấn bệnh, không biết hắn hết thệ cổ độc đều đã giải có phải hay không. Ít nhất chính mình có thể yên tâm. Đoan Mộc Hoàng nhíu mắt, ngày mai cùng yến, cũng là bổn vương xuất chinh tiệc tiễn đưa yến. Phượng Mộ Ưu gật gật đầu, chính mình nhất định sẽ đi. Đoan Mộc Hoàng nhìn nàng con mắt sáng, chờ ta. Phượng Mộ Ưu ánh mắt nhìn hắn, Tay không cấm mà nắm lấy hắn tay, kỳ thật ngươi vẫn luôn đều chưa từng quên chúng ta đã từng, có phải hay không? Đúng vậy. Đoan Mộc Hoàng ngừng lại, hắn nhìn Phượng Vô Ưu, ngươi nói, ngươi làm ta như thế nào quên chúng ta chi gian hết vậy? Phượng Vô Ưu hầu chung lặng ngào, chính mình cũng không nghĩ. Nhưng là hắn không có sinh khí không có nổi trận lôi đình, rõ ràng không có quên lại làm bộ quên tới phối hợp nàng, nay liền thuyết minh hắn biết chính mình trong lòng suy nghĩ sợ niệm a. Đoan Mộc Hoàng trong mắt có nước mắt, Phượng Vô Ưu ngươi có đôi khi thật tàn nhẫn. Phượng Vô Ưu nghẹn ngào, cúi ở trong lòng ngực hắn, vì cái gì không lùi hôn, nếu từ hôn, này đối với ngươi thật tốt, thật tốt. Ngươi đã quên ta đã từng nói qua nói đoan muội hoàng thượng rải, hắn một tay đem Phượng Vô Ưu bưng xuống, sau đó bắt lấy tay nàng, đặt ở chính mình ngực chỗ, che lại, vô luận là khi nào, này trái tim vì ngươi nhảy lên, cũng sẽ nhân ngươi mà đình chỉ. Ngươi nếu làm ta lựa chọn quên, kia, ngươi lại nhưng dùng chủy thủ thật sâu đâm vào nơi này tới. Phượng Mộ Yu nhìn hắn, nước mắt phút chốc phút chốc rơi xuống. Đoan Mộc Hoàng nhắm lại hai tròng mắt, đem nàng gắt gao mà ôm vào chính mình trong lòng ngực, không cần làm chuyện như vậy. Cho dù ta chết, đều sẽ không quên ngươi. Phượng Mộ Yu khóc nức nở, ở hắn trong lòng ngực khóc lóc. Đoan Mộc Hoàng đem nàng một lần nữa ôm, hướng Phượng Võ thừa tướng phủ đi đến. Nha đông đốc, đừng khóc. Đoan Mộc Hoàng thấp giọng nói, nếu là ngươi lại khóc, liền tất cả mọi người cho rằng ta khi dễ ngươi, đến lúc đó, ta chỉ có thể đem ngươi mang về vương phủ. Phượng Vũ Ưu nghe chạy nhanh ngẩng đầu nhìn hắn, tia nước mắt còn ở kìa hốc mắt. Đoan Mộc Hoàng dùng tay nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng khóe mắt nước mắt, thật là ai khóc tiểu cô nương. Phượng Vũ Ưu xoa xoa nước mắt, ta không khóc. Đoan Mộc Hoàng trong cổ họng thở dài, tiếp tục ôm um nàng đi. Đường Hồ Lô, đường Hồ Lô. Tha chính là kia người bán rong ban đêm rất to. Đoan Mộc Hoàng không cấm hướng phía trước đi đến, Phượng Vũ Ưu cả kinh, không, không cần đi mua. Mua? Đoan Mộc Hoàng thực khẳng định địa đạo, ngươi không nghĩ làm người nhìn đến liền xúc ta trong lòng ngỡ tới. Chính mình nhìn ra được tới, nàng thực thích tán này đường hồ lô. Phượng Vũ Ưu nghe vùi đầu vào hắn ngực, tay cũng gắt gao mà ôm hắn eo. Kia người bán rong nhìn Đoan Mộc Hoàng ôm cái nữ tử xuất hiện thời điểm, kinh ngạc đến mở to hai mắt, giống như điêu khắc giống nhau ở nơi đó không dám động. Đoan Mộc Hoàng không nói, trực tiếp từ hắn nơi đó lấy ra một chi đường hồ lô liền phóng tới Phượng Vũ Ưu trong tay, a cửu cầm. Phượng Vũ Ưu cầm kia đường hồ lô. Đoan Mộc Hoàng run lên bạc vụn đặt ở kia người bán rong trong tay. Xoay người liền ôm Phượng vô ưu đi. Kêu người bán rong hoàn hồn tới thời điểm, đoan một hoàng cùng Phượng vô ưu đều đã biến mất. Phượng vô ưu trong tay cầm đường hồ lô, ngước mắt nhìn hắn, nàng nhớ tới 3 tháng 14 đêm đó, chính mình cùng hắn cùng nhau ăn này đường hồ lô, nhưng là tới rồi sau lại, nhưng thật ra đã xảy ra rất nhiều chuyện. Như thế nào không ăn? Đoan một hoàng lúc này túi đầu nhìn nàng, có phải hay không muốn ta uy ngươi, ơn? Không phải. Hắn lại tới lưu manh khí. Phượng Mô ưu ở hắn trong lòng ngực cắn một ngụm đường hồ lô, sau đó nhẹ nhàng mà nhai. Đoan Mục Hoàng nhìn, khoe miệng ý cười mới chậm rãi mở rộng. Lên lầu chỗ cao, đều có Càn Khôn Lãng Nguyệt. Một người nam tử đứng ở này trên nhà cao tầng, trong tay chính nhẹ nhàng mà nhéo một đóa mẫu trắng hoa. Tôn chủ. Lúc này, nhưng thật ra có người từ thang lầu hạ đi lên, nhìn đứng ở kia một mình ngắm trang ngắm hoa tuyệt thế nam tử, nhịn không được mà mở miệng. Đoan Mục Sích Tuyết nhíu mày, bởi vì phía sau nữ tử một tiếng kêu gọi. Nhưng thật ra làm hắn không cẩn thận bóp nát kia trong tay màu trắng đóa hoa cánh hoa. Hắn nhìn trong tay này hoa, chậm rãi xoay người nhìn người tới, kia âm lanh ánh mắt thẳng xem đến Thích Linh Lung về phía sau lui lại mấy bước. Đoan Mộc Sích Tuyết đem hoa để vào trong miệng, nhẹ nhàng mà nhai lên, mới chậm rãi thu kia âm trầm ánh mắt. "Tôn chủ." Thích Linh Lung thấy hắn không có sinh khí, liền lớn mật tiến lên vài bước, "Hầu thiên, Duyện Quỷ Vương xuất binh xuất chinh ta xin ý kiến." "Vậy làm hắn xuất chinh." Đoan Mộc Sích Tuyết lạnh băng nói trong miệng như củ nhai kia màu trắng đóa hoa, nhưng là nhai nhai, nhưng thật ra khóe miệng có huyết thấm ra tới. Thinh Linh Lung nhìn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, "Tôn chủ, ngài mang huyết hoa vô ưu." Đoan Mục Sích Tuyết nhẹ giọng nói, hắn lấy ra khăn lụa tới, sau đó nhẹ nhàng mà xoa xoa khóe miệng huyết. Này huyết, cùng nàng huyết, là giống nhau. Đoan Mục Sích Tuyết xoay người nhìn trên đầu Minh Nguyệt, "Có ý tứ, có ý tứ." Đoan Mục Sích Tuyết nói, khoe miệng ý cười càng thêm nhộn nhạo khai đi. Thanh Linh Lung mắt đẹp lạnh lùng. Phượng Ngô Yêu. Đoan Mộc Sích Tuyết đem máu khỏe miệng huyết khan lửa để vào chính mình trong lòng ngực, cặp kia mắt làm như nhiễm vô tận huyết sắc quá mang, còn có việc. Hắn xoay người, huyết sắc con ngươi liền nhìn Thích Linh Lung. Thích Linh Lung kinh ngạc kinh, lập tức quỳ trên mặt đất, xin niết kiến yêu cầu tôn chủ. Đoan Mộc Sích Tuyết nghe khỏe miệng cười, buồn vương biết. Hắn xua tay, đã làm mà đã lại nhìn về phía Kiều Minh Nguyệt. Đúng vậy, nếu Đoan Mộc Sích Tuyết như thế hứa hẹn, tự nhiên sẽ làm được, cũng không cần lại nói. Thanh Linh Lung đứng lên, chậm rãi lui ra. Đoan Mộc Xích tuyết thoáng nghiêng đầu, quét kia đi xa thích Linh Lung thân ảnh, khóe miệng ý cười càng thêm thâm. Hắn lại từ trong lòng lấy ra một đóa hoa vô ưu, hắn thưởng thức hồi lâu, mới lại để vào chính mình trong miệng nhẹ nhàng nhấm nuốt, tia huyết sắc vẫn luôn hỗn lượn lưu ở khóe miệng, hắn nhưng thật ra ăn đến hưng phấn, "Phượng, vô, ưu." Bác lãng tới hoa vô ưu, cực kỳ trân quý. Thanh Linh Lung nhìn trong tay này ghi lại thư tịch, mắt đẹp tấm lẫm. Chẳng lẽ Tôn chủ thật sự chính là cố ý làm Đoan Mục hoàng đi tấn công Hung Nô xin ý kiến? Mà ngược lại cùng Bắc Lãng Han quốc hợp tác sao? Bắc Lãng Hoa Vu U, chỉ có Bắc Lãng mới có Hoa Vu U. Đang xem cái gì? Thinh Linh lại nghe đến sau lưng một tiếng âm lãnh. Thinh Linh lung kinh ngạc, tức khắc đứng dậy, "Tôn chủ, chính mình thế nhưng không có nghe được hắn tới thanh âm." Đoan Mục Sích Tuyết nhìn lướt qua chính mình án thư, "Thật to gan. Tôn chủ thỉnh tha mạng, thiếp thân chỉ là cho ngài thu thập một chút án thư." cũng không có làm chuyện gì nhi. Thích Linh Lung chỉ cảm thấy từ Đoan Mộc Sích Tuyết tự uống xong Đoan Mộc Hoàng cấp Trường Hoan rượu sau, liền thay đổi rất nhiều. Có phải hay không kia Trường Hoan rượu có vấn đề? Đoan Mộc Sích Tuyết lánh mắt quét Thích Linh Lung một chút, đi ra ngoài. Đúng vậy. Thích Linh Lung chạy nhanh hành lễ, nhưng là giây tiếp theo, Thích Linh Lung vẫn là nhịn không được, nói: "Tôn chủ, ngài uống lên Trường Hoan lúc sau, có phải hay không cảm giác có cái gì không khỏe?" "Trường Hoan?" Đoan Mộc Sích Tuyết nghe lạnh lùng cười, "Ngươi cho rằng Duyện Quỷ Vương Trường Hoàn có thể nể hạ đến bổn vương. Đúng vậy. Thích Linh Lung hành lễ, thiếp thân trước cáo lui. Đoan Mộc Sích tuyết lạnh mắt nhìn chằm chằm Thích Linh Lung rời đi, mới ngồi ở chính mình án thư trước. Hắn đem trước mặt giới thiệu Bắc Lãng Hán Quốc kia quyển thư tịch mở ra, kia khoẻ miệng ý cười càng thêm gia tăng. Thích Linh Lung ra thư phòng này, chạy nhanh hướng chính mình trong các đi đến. Đi đến Hắc Ám Trô thời điểm, nghe được một tiếng quả đen tiếng tê. Thích Linh Lung nhìn nhìn xung quanh, lóe vào Hắc Ám giữa. Bóng đêm thâm trầm một ít. Phượng Vũ Ưu đã nằm ở Đoan Mộc Hoàng trong lòng ngực ngủ rồi, kia ngoan ngoãn bộ dáng làm Đoan Mộc Hoàng căn bản luyến tiếc lại di động bước chân một phân. Không vài bước, liền đến vượng võ thự tướng phủ. Đoan Mộc Hoàng tối đầu hôn hôn phượng Vũ Ưu môi, thở dài, mới chậm rãi đi vào phượng võ thự tướng phủ. Mấy cái thủ vệ thị vệ nhìn Đoan Mộc Hoàng ôm phượng Vũ Ưu trở về, đều kinh ngạc đến đã quên hành lễ, căn bản không biết nên như thế nào làm. Đoan Mộc Hoàng nhưng thật ra đưa bọn họ đều trở thành trong suốt. Ôn Phượng vô ưu trực tiếp hướng nàng vô ưu cách đi đến. Vương gia xin dừng bước. Đương đoan Mộc Hoàng ôm Phượng vô ưu xuyên qua kia hoa viên thời điểm, thình lình từ phía sau truyền đến như thế lạnh lùng thanh âm. Đoan Mộc Hoàng dừng lại bước chân, Ôn Phượng vô ưu xoay người, Lạnh Băng Dị Đồng liền nhìn trước mặt đạp bộ mà đến Phượng Thu Húc. Phượng Thu Húc tiến lên đây, chắp tay hành lễ, đa tạ Vương gia đem tứ muội mang về tới, tứ muội quấy rầy Vương gia. Đoan Mộc Hoàng hơi hơi giơ lên đầu, hắn mắt liếc Phượng Thu Húc liếc mắt một cái, Phượng Thu Húc Ngươi chính là lần lượt ở khiêu chiến bổn vương điểm mấu chốt." Phượng Thu Húc nhẹ giọng cười, hắn nhưng thật ra tiến lên đây, vương gia nói đùa, cái gì điểm mấu chốt không điểm mấu chốt, hạ quan làm sao dám dĩ hạ phạm thượng, mạo phạm đương triều lục hoàng thúc, duyệt quỷ vương đâu. Vậy cho bổn vương có bao xa lăn rất xa. Đoan Mục hoàng hừ lạnh, nói muốn ôm Phượng Vô Ưu rời đi. Nếu ngươi không nghĩ hủy hoại Vô Ưu tứ muội, ngươi lại nhưng lại tiếp tục ôm nàng hồi trong các. Phượng Thu Húc trầm thấp thanh âm. Quả nhiên, Đoan Mục hoàng bước chân ngừng lại, Bóng đêm thăm lạnh, vương gia sớm một chút hồi phủ nghỉ ngơi vì dày. Phượng Thu Húc tiến lên đây, muốn tiến lên đây ôm lúc này đã nặng nề ngủ hạ Phượng Vô Ưu. Đoan Mộc Hoàng thiên quá thân mình, không cho hắn đụng vào Phượng Vô Ưu, "Phượng Thu Húc, ngươi tốt nhất rõ ràng ngươi đang làm gì?" Đoan Mộc Hoàng nói đi nhanh hướng tới Phượng Vô Ưu vô ưu trong các đi đến. Phượng Thu Húc đảo cũng không giận, đi theo hắn liền vào vô ưu các. Đoan Mộc Hoàng căn bản không để ý tới bất luận kẻ nào, trực tiếp đem Phượng Vô Ưu ôm thả lại đến trên giường. Sau đó, Cấp Vương Vô Ưu đáp lên tràn ngẫm. "Bổn vương ngày mai cung yến sau tức sẽ xuất trình, nếu là nàng có chuyện gì, Bổn vương nhất định sẽ không bỏ qua Phượng Võ thừa tướng phủ." Đoan Mục Hoàng xoay người, đã sắc bén mà đối với Vương Thu Húc nói, "Càng sẽ không, buông tha ngươi." Phượng Thu Húc khẽ miệng giơ lên, "Nàng sẽ không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi, Đoan Mục Hoàng, phải cẩn thận. Liên tính chính mình không đi giết hắn Đoan Mục Hoàng, có vô số người đều tưởng lấy Đoan Mục Hoàng cái đầu trên cổ đâu." Đoan Mục Hoàng ánh mắt châm xuống, Hắn tiến lên đây, ánh mắt âm lẫm lẫm nhìn Phượng Thu Húc, "Bổn vương, xem ở Phượng Vô Ưu phân thượng, tạm thời tha cho ngươi một mạng." Hắn nói xong, xoay người liền chạy lấy người. Phượng Thu Húc lạnh lùng cười, tiến lên đây nhìn Phượng Vô Ưu, hắn thấy được Phượng Vô Ưu trong lòng ngực kia thạch lưu hoa đồ án túi thơm, thế nhưng không có đưa cho Đoan Mục Hoàng. Là chính mình đánh giá sai lầm sao? Bất quá Phượng Vô Ưu vẫn luôn mang theo nải túi thơm, cũng có chỗ lợi. Nàng nếu là phạm vào hắc cổ, bạc túc có chấn đau tác dụng nàng cũng không đến mức quá đau, hơn nữa, nàng ở Đoan Mục Hoàng suốt 3 tháng, tuyệt đối có thể hoàn toàn quên Đoan Mục Hoàng. Hảo, Đoan Mục Hoàng không quên, vậy làm Phượng Vô Ưu quên. Này, có đồng dạng hiệu quả thì tốt rồi. Niên Đỏ chờ Hạ Nhân Nha Hoàng nhìn Đoan Mục Hoàng làm như thịnh nộ rời đi, đầy người âm lẫm không dám tới gần, chờ đến Đoan Mục Hoàng rời khỏi sau, mới chạy nhanh vào phòng. Phượng Thu Húc đang đứng ở Phượng Vô Ưu giường trước, một chút quá mức hành vi đều không có. Hắn nhìn Niên Đỏ, cắt tượng Lộc Nguyệt ba người tới lúc sau, nói: "Hảo hảo chiếu cố tứ tiểu thư." Hắn nói xoay người rời đi. Niên Đỏ đám người chạy nhanh hứng. Bóng đêm phong nhẹ nhàng mà gợi lên, Đoan Mộc hoàng tử mật thất tiến vào, sau đó ôm Phượng vô ưu mới bình yên đi vào giấc ngủ. Chờ đến tiếp cận rạng sáng thời điểm, lại lặng lẽ rời đi. Chỉ là, chính mình còn có bao nhiêu nhật tử có thể ở ban đêm ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ. Chờ đến ngày mai xuất trình, đã là mỗi người một ngả, chính mình không ở bên người nàng. Người nào có thể che chở nàng? Phượng Thu Húc, a, mới không tin hắn. Tư Mã Dịch, người này có chính hắn chuyện này phiền, sao có thể giúp đỡ chính mình? Đoan Mục Hoàng đứng ở mép giường, ánh mắt lửa rừng rực mà nhìn Phượng Vô Ưu. Cuối cùng là lưu luyến rời đi. Lần này cung yến bởi vì Lâm Thời hơn nữa Đoan Mục Hoàng xuất chinh công việc, cho nên làm được thực long trọng. Đoan Mục Hoàng buổi sáng tham gia cung yến, buổi chiều liền phải đến giáo trường điểm binh xuất chinh, hết thảy đều có vẻ vạn phần cấp bách. Phượng Vô Ưu sáng sớm đi viên phu nhân nơi đó thỉnh an thời điểm, vừa vặn Phượng Cửu Lân cùng Phượng Thu Húc, Vân Như Yên cũng ở. Vừa mới có nghi vấn, lại bị viên phu nhân báo cho chính là, Phượng Vô Ưu đã sửa đứng ở viên gi nương danh nghĩa, đó chính là nói, Phượng Vô Ưu trở thành đích nữ. Người chết đã đi xa, người sống được hưởng phú quý chi danh. Phượng Vô Ưu kinh ngạc kinh, nhưng là nhớ tới đã từng Phượng Thu Húc liền có tỏ vẻ quá ý tứ này, toại biết là hắn chú ý, chạy nhanh quỳ nói lời cảm tạ. Này đây, Phượng Cửu Lân cùng Phượng Thu húc thượng triều sớm rời đi, theo sau sẽ tiến cung yến. Mà Phượng Vô Ưu còn lại là lấy bốn đích nữ thân phận đi theo viên phu nhân cùng thừa xe ngựa tiến cung tham gia cung yến. Phượng Vô Ưu trong lòng mới vừa bình phục xuống dưới, viên phu nhân đã nói một ít chuyện nhà, hậu viện chuyện này, Phượng Vô Ưu toàn nghe, cùng nàng Hàn Huyền khai đi. Tới rồi trong cung lúc sau, Phượng Vô Ưu cùng viên phu nhân cùng xuống xe ngựa, chậm rãi vào Ngự Hoa Viên Trung. Lần này cung yến thiết lập tại Ngự Hoa Viên. Xung quanh có rất nhiều quan gia, tiểu thư hoặc là quan gia con cháu đều ở, ba năm làm đôi, đảo cũng là náo nhiệt. Phượng Vô Ưu nhìn này xung quanh, trong lòng lại vô tâm tư, ẩn ẩn có bất an, chính mình không nghĩ rời đi Đoan Mộc Hoàng, một chút đều không nghĩ. Có không cùng hắn cùng đến biên cương đi. Nhưng là, này giống như cũng sẽ không đơn giản như vậy. Phượng Vô Ưu âm thầm thở dài một hơi, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn. Viên phu nhân nhìn nàng, nhưng thật ra cười nói, tứ tiểu thư tưởng chuyện gì nhi như thế nhập thần. Lương. Phượng Mô Yêu hoàn hồn, ta không tưởng cái gì. Duệ Quỷ Vương xuất trình, là thành lập công hơn, ngươi hẳn là vui vẻ mới là." Viên phu nhân trầm thấp thanh âm, nói. Phượng Mô Yêu nghe cười cười, gật đầu, đứng vậy mọi người tự nhiên xem ra là chuyên tốt, nhưng là ai cũng biết xuất trình sau, không biết sinh tử như thế nào, ai không lo lắng. Phượng tứ tiểu thư. Lúc này, nhưng thật ra phía sau một tiếng ý cười nồng đậm nữ tử thanh âm truyền đến. 176 người sẽ đau lòng ta.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 Xe ngựa thế nhưng đứt gãy. Vân Như Yên chấn động, dùng ra võ công chạy nhanh lôi kéo Phượng Vô Yêu rời đi. Mấy cái nhà hoàng cùng thị vệ đều kinh ngạc. Kêu mã phu cùng ba gã thị vệ chạy nhanh lạc kêu ngựa, này hai con ngựa mới không đến nỗi bởi vì vừa mới sự tình mà chấn kinh. Thiểu thương, không có việc gì đi. Nến đỏ chạy nhanh tiến lên đây. Phượng Vô Yêu nhìn Vân Như Yên không có việc gì, mới thoáng phóng phóng tâm. Có người ở trên xe ngựa động tay động chân, thiếu chút nữa liền phải ngã chết chúng ta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 Vậy không cần đưa Ô Ché Mưa, chờ Vũ Tiểu một ít, lại đi đưa." Vân Như Yên lập tức nói, liền biết Phượng Vũ ưu hảo tâm. Đúng vậy nến đỏ túi đầu hứng. Lúc này, Phượng Thu Húc từ bên ngoài loé tiến vào, cho dù đánh ổ Ché Mưa, vẫn là một thân thủy. Phượng Thu Húc thoáng sửa sang lại một chút chính mình xiêm y, Phượng Võ thừa tướng phủ thị vệ chạy nhanh tiến lên đây, sau đó dẫn Phượng Thu Húc liền lên lầu đi. Phượng Vũ cùng Vân Như Yên nhìn Phượng Thu Húc tiến vào, chạy nhanh đứng dậy. Tiểu Vân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 Nàng lột ra màn xe, thiên sinh, mau dừng xe. Nhị ca, dừng lại. Phượng vô yêu thấy kêu mã xa phu không nghe chính mình nói, lập tức ngẩn đầu liền kêu Phượng thu hút. Phượng thu hút mày dầm nhăn lại, cũng không để ý tới. Vẫn như yên nhịn không được kéo Phượng vô yêu, tứ tiểu thương, làm sao vậy? A lục, a lục. Hắn đứng ở kia nước mưa chung. Hắn ở nơi đó. Cái kia ở mưa to trung hành tổ người, là hắn. Phượng vô yêu hốn đột lên, hắn tại sao lại như vậy? Hắn không phải hẳn là hồi phủ đi sao?